Sao lại thế này, vừa mới chính mình là sai cái gì sao? Vì cái gì cảm thấy vương gia ở chính mình lời nói thời điểm rõ ràng so vừa mới còn muốn phẫn nộ rồi. Thị vệ khó hiểu nghi hoặc, lại không dám ngẩn đầu xem vương gia liếc mắt một cái. Ai nha, ngươi không cùng hoàng tử vương gia đang đợi hắn sao? Lăng Phong cảm thấy đều mau vội muốn chết, tuy rằng ta cũng rất sợ vương gia, nhưng là cũng không đến mức liền lời nói cũng không dám đến cái loại này đi. Trên thực tế, vương gia vừa mới xác thật tức giận đến cực điểm. Nếu không đoán sai đến lời nói, hoàng tử sở mỹ nhân chính là vương phi, vương gia cái này chính chủ tại đây, hoàng tử cũng dám như vậy ngôn ngữ ngả ngớn vương phi, vương gia có thể không tức giận sao. Cái này ai đều cứu không được hoàng tử la. ti trước, nhưng, hoàng tử lại hắn công khóa đều làm xong, vương gia xem qua tự nhiên liền sẽ rời đi. Phó Vũ Đình sắc mặt càng thêm âm lãnh, quanh thân phát ra khí thế càng thêm làm cho người ta sợ hãi, có trong nháy mắt kia các cung nhân cảm thấy bọn họ trước mặt không phải vương gia. Mà là kêu lấy mạng riêng vương ra. A, thực hảo Phó Vũ Đình lạnh leo khỏe miệng nhẹ nhàng dơ lên Dọa luôn luôn bình tĩnh thiếu hiên Đều không tự giác thân thể run lên Vương gia ngày thường lạnh băng bất cận nhân tình Bất luận cái gì muốn hoặc là ý đồ Tới gần người của hắn đều sẽ không có kết cục tốt Cũng chưa từng có người làm vương gia như thế buồn bực quá Cho dù là giận quốc dư nghiệt ám hại vương gia khi Vương gia đều không có như vậy Hai tha khí thế cùng như thế thao tức giận Hiện giờ vương gia không cười còn hảo Cười đó là muốn ra đại sự, đây là vương gia cực độ phẫn nộ, không, là phẫn nộ tới cực điểm thời điểm mới có rất nhỏ biểu hiện. Hoàng tử, ngài tự cầu nhiều phúc đi. Thiếu hiên, ngươi tự mình đem hắn mang về tới, mặc kệ dùng cái gì phương pháp. Phó vũ đình cường điệu cường điệu bất luận cái gì phương pháp đều giáo. Đúng vậy. Thiếu hiên nhẹ nhàng tùng khẩu khí, một cái phi thân người liền biến mất ở đêm tối cuối. Phó kỳ huyên cả người là bị thiếu hiên dùng sách miêu phương thức sách theo sau cổ áo cấp mang về tới. thiếu hiên, Ngươi chạy nhanh buông ta ra, ta tốt xấu cũng là một quốc gia hoàng tử, bị người nhìn đến bị người như vậy xách theo, ta còn muốn không cần mặt mũi. Phó kỳ huyên rãy rủa suy nghĩ thoát khỏi thiếu hiên trói buộc, nghề hà chính mình võ nghệ không tinh, còn không phải thiếu hiên đối thủ. Quả nhiên không hổ là tam hoàng thúc huấn luyện ra người, đều không phải người thường. Thiếu hiên không có đáp lại hắn, vẫn như cũ trên tay xách theo hắn động tác chỉ đem người mang về thưa đức cung, sau đó bình yên đặt ở vương ra trước mặt. Tam! Tam! Tam Hoàng Thúc Phó Kỳ Yên liền biết Thiếu Hiên xuất hiện không phải cái gì chuyện tốt, không nghĩ tới Tam Hoàng Thúc thế nhưng còn ở, ngài như vậy vẫn như thế nào còn tại đây a. Tuy rằng trong lòng có chút bất mãn, nhưng là bởi vì đối vương gia buồn tha nhút nhát, làm Phó Kỳ Yên một câu ván giận nói lăng là cố ý cẩn thận quan tâm nói. Còn biết chậm. Phó Vũ Đình đứng lên thẳng tắp chiều hắn đi tới, cường thế uy áp làm Phó Kỳ Yên thiếu chút nữa cấp dọa quỷ. Chương 73 tiểu kaka, ngươi xem hảo quân mắt. Tam Hoàng Thúc, ngài yên tâm. Thái phó công đạo việc học ta đều hoàn thành, hơn nữa thành võ tướng quân cung ta hiện tại võ nghệ tiến bộ không ít, cho nên, cho nên phó kỳ huyền vốn là tưởng khen chính mình một phen, chính là ở đối thượng Tam Hoàng Thúc ánh mắt sau, kia lời nói đều ngượng ngùng tiếp tục đi xuống. Cho nên, đây là người lấy làm tự hào, tự cho là có thể hoa tử mà lý do. Phó Vũ Đình chất vấn hắn. Ta, ta không có hoa tử mà, ta chính là hẹn mấy cái bằng hữu khó được tụ một tụ. Phó kỳ huyền thanh phản bác. Lời nói tựa hồ không có tự tin bộ dáng. Nga phó Vũ Đình ngữ điệu dài lâu nhìn hắn, tựa hồ hắn nói chính là ở lẩn tránh hắn vấn đề giống nhau. Tam Hoàng Thúc, ngày xưa ngài chưa bao giờ quản ta việc học bên ngoài sự tình, hiện giờ như thế nào xen vào việc người khác lên. Đương nhiên, câu nói kế tiếp tự nhiên không dám ra tới, chỉ có thể buồn ở trong lòng nói thầm một chút. Lâm thời kiểm tra phó Vũ Đình cho hắn một câu ngắn gọn đáp lại, thái phó hôm nay bố trí tác nghiệp là cái gì? Nhớ dục chiến luận ký, sao chép một lần là được? Phó kỳ huyên thực ngoan ngoãn học sinh bộ dáng nghiêm túc nói. Viết xong. ân, viết xong. Hảo, lại sao hai lần, ngày mai bổn vương tự mình tới kiểm tra. A phó kỳ huyên liên tục kêu khổ, ngày mai. Hoàng thúc, kia thư có như vậy hậu a, ngài là muốn ta tối nay không ngủ không nghỉ sao. Phó kỳ huyên oán giận dùng tay làm cái khoa tay múa chân. Ba lần. Phó vũ định không hề thương lượng đường sống đáp lại hắn. Phó kỳ huyên cả kinh, sau đó vội vàng thay một bộ gương mặt tươi cười. Tam hoàng thúc, ngài yên tâm, ta bảo đảm hoàn thành. Tam hoàng thúc vì làm chất nhi sớm ngày thành tài lao tâm lao lực, chất nhi hy sinh một đêm hảo hảo học tập lại có gì phương? Phó Vũ Đình vừa lòng nhấc chân rời đi, chỉ là đi tới đi tới, đứng ở trong đêm đen đột nhiên chăm chú nhìn phương xa. Chính mình đến tột cùng là làm sao vậy? Nàng đối với chính mình tới, rõ ràng chỉ là bé nhỏ không đáng kể tồn tại, nhưng vì sao lại đối nàng tồn tại bắt đầu để ý lên? Từ khi nào khởi, nàng vào buồn vương mắt. Là ở Tú Tiên lâu, một nữ nhân bổn vương là nàng tỷ phu, là ở cùng cái địa phương, nàng bị người khi dễ cũng không biết báo bổn vương tên, là ở phổ đức chùa xem nàng không hề sinh cơ thế xỉu trên mặt đất bộ dáng, vẫn là nàng đêm đó, khinh thanh tế ngự chân an bổn vương, chắn bổn vương tâm ma phát tác, vương gia giờ khắc này thất thần bộ dáng làm thiếu hiên cùng lang phong đều một trận kinh ngạc, bởi vì lúc này vương gia trên mặt không có ngày thường lạnh băng, có chỉ là nghi hoặc, thậm chí có một chút dân cư ấm áp, cũng không biết vương gia lúc này nghĩ tới cái gì. Phó kỳ huyên liền như vậy bị sách đi rồi. Tô mạc mang theo men say đong đưa lúc lắc, làm cho một bên lâm thục luống cuống tay chân đỡ nàng. Ha ha ha, cái kia túng hóa, nhất định lại bị hắn tam hoàng thúc mang về giáo hấn. Hắn lại không phải lần đầu tiên túng lâm thục cũng tức giận. Hảo đêm nay buổi chúng ta cùng nhau dạo chợ đêm, tới cái công phu cao cường thị vệ hai lời không phải đem người cấp sách đi rồi. Hơn nữa tên kia còn một chút đánh trả nơi đều không có, nhưng còn không phải là túng sao. Người ngươi không có việc gì uống rượu làm gì chính mình là cái gì tiểu lượng trong lòng không điểm số sao lâm thục nhìn tô mạt say khướt uống say phát điên bộ dáng liền một trận sốt ruột thêm lo lắng ta không có say không tin các ngươi đều buông ta ra tô mạt vì ứng trưng chính mình nói dùng sức ném ra đỡ nàng người lung lay chuyển một vòng sau đó mới cao tâm vỗ tay nói xem đi ta theo ta không có say say chính là các ngươi ai các ngươi đừng hoảng à quả nhiên là các ngươi say hoảng lợi hại như vậy vẫn là ta tới đỡ các ngươi đi Tô Mạt rượu tiến lên đi đỡ Lâm Thục cùng Thiên Cẩm. Hảo hảo hảo, ngươi không có say, ngươi không có say, đi thôi, đưa ngươi trở về. Lâm Thục không nói gì thở dài. Không cần, ta mới không cần trở về đâu. Kia lại không phải nhà của ta, ta còn muốn uống rượu, hôm nay chúng ta không say không về. Tô Mạt tránh ra các nàng liền phải hướng một bên chạy tới, sau đó cùng người bên cạnh vừa lúc đâm vào nhau. Ai a đi đường đều không có mắt sao. Đụng vào ta nhưng phải xin lỗi Nga. Tô mặt dương mắt nhìn kia đụng phải chính mình người, gì, ngươi xem hảo quen mắt ta. Tô mặt để sát vào người nọ, một tay không chút khách khí xoa hắn gương mặt lung tung bót. Đứng ở một bên lăng phong cùng thiếu hiên tức khắc mặt đều biến sắc, vương phi thật là thật to gan, vương gia chính là mang theo thịnh nộ từ hoàng tử chỗ ra tới, gặp được như thế thất thố vương phi, chỉ sợ vương phi cũng không thể an ổn nhìn đến ngày mai thái dương. Lâm Thục ở nhìn đến tô mặt đụng vào tha thời điểm đã sớm kinh không biết ngôn ngữ. Mấy cái nha đầu càng là run dậy đứng ở cách đó không xa. Vương ra thứ tội, Vương Phi nhất thời mê rượu, nô tỳ này liền đưa Vương Phi trở về. Hàm Sương thấy vậy tình huống chỉ phải căng ra đầu đi lên trước cung kính nói. Hàm Sương, ngươi tới vừa lúc, ngươi giúp ta nhìn xem, da hỏa này lớn lên có phải hay không thực quen mắt, chúng ta nay có phải hay không ở đâu gặp qua. Tô mặt thanh tránh ở Hàm Sương bên hai, nhưng là lời nói thanh âm lại làm ở đây tất cả mọi người nghe được đến, ngươi này có tính không tối nay gặp gỡ phúc lợi. Nếu không, chúng ta làm hắn đưa chúng ta trở về đi. Vương Phi, đó là Vương Gia. Hàm Sương nhìn thoáng qua hát trầm một khuôn mặt Vương Gia, chạy nhanh đỡ lấy Vương Phi nói. Vương Gia, không có khả năng, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Tô mặt chua sốt gửi, lập tức phủ định nàng lời nói. Sau đó mặc kệ Hàm Sương, vọt tới phó Vũ Đình trước mặt đối hắn, ca ca, ngươi xem ngươi đem ta đụng phải, ta chân đều đi không được lộ, ngươi nhưng đến đưa ta trở về Nga. Tô mạt biên biên giống cái gấu túi giống nhau treo ở phó vũ đỉnh trên người. Lâm thục tường bóp chết nàng tâm đều có, nha đầu này chính là tâm đại, uống chút rượu liền nàng cha đều không quen biết, lúc này cũng dám công nhiên đùa giỡn vương ra, lúc này nhưng có nàng bị. Hảo phó vũ đỉnh phá hoang đáp lại nàng không, còn một tay đem nàng bế lên liền xoay người rời đi. Mọi người kinh ngạc cầm đều mau rớt, này, đây là chúng ta ngày thường nhận thức cao lánh vương ra sao. Hắn là cái loại này bị một cái say rượu nữ tử tùy tiện một liêu liền đến tay người sao? Đáp án là, là Tô mạc kiều tiếu ôm phó vũ đình cổ, quay đầu lại cho Lâm Thục một cái ta thắng lợi ánh mắt liền nị hoai hoai hướng phó vũ đình ngực co cọ. Hậu chi hậu giác hai thị vệ cùng hai nha đầu ở khiếp sợ rất nhiều chạy nhanh theo đi lên, chỉ chờ Lâm Thục cùng thanh Trúc hai người ở trong gió hỗn độn. Thiếu hiên, ngươi cảm thấy đó là chúng ta vương ra sao? Chúng ta chẳng lẽ là từ trong cung mang về tới cái giả vương ra đi? Lăng phong kinh ngạc đến không thể tin tưởng hỏi. Thiếu hiên chỉ nhìn chầm chầm vương gia cùng vương phi phương hướng, đôi mắt đen tối không rõ, giống như suy nghĩ sâu xa bộ dáng. Ngươi, vương gia có phải hay không cùng vương phi rất có duyên phận, ra cái cung đều có thể gặp phải say rượu vương phi, còn bị vương phi lăng phong cười trộm nhìn vương gia phương hướng. Vương gia là không nghĩ vương phi ở bên ngoài ném hắn mặt. Thiếu hiên phủ định. Áo ý của ngươi là, vương gia mang vương phi hồi phủ là muốn trừng phát nàng. Chưa trừng. Lăng Phong lo lắng nhìn Vương Phi phương hướng, trong lòng yên lặng bắt đầu cầu nguyện Vương Phi nhanh lên tỉnh táo lại. Chương 74 mươi chúng Phó Vũ Đình Độc. Trở lại Tê Vân Nguyễn. Làm phiền Vương ra đưa Vương Phi trở về, mặt sau liền giao cho Nô tỳ đi. Hàm Sương biên biên rỗi tay muốn tử Vương ra trên tay tiếp nhận Vương Phi. Không cần, ta không cần ngươi. Tô Mạt Hờn rối đẩy ra Hàm Sương, sau đó gắt gao ôm Phó Vũ Đình Cổ. Kinh Hàm Sương ngốc tại tại chỗ không biết nên như thế nào cho phải. Như vậy Vương Phi chính mình chưa bao giờ gặp qua, hiện giờ thật đúng là có chút, chân tay luôn cuống. Ngươi không cần đem ta giao cho các nàng được không? Sau đó tô mặt mềm mại thanh âm lại một lần thanh thiển ở phó Vũ Đình bên thai vang lên, một cái tựa khẩn cầu thanh âm Phó Vũ Đình nhìn nàng nhân say rượu có chút đà hương mặt, hơn nữa kia phúc doanh doanh ướt át đôi mắt, tiểu nhu bộ dáng thẳng đánh đáy lòng thế nhưng làm hắn xem có chút thất thần. Ngươi như thế nào không lời nói, cầu xin ngươi, không cần đem ta giao cho bọn họ được không sao lại một tiếng ngọt thanh mềm mại thanh âm vang lên, nhìn nàng mở to một đôi tròn xoe đôi mắt chớp chớp nhìn chính mình, đáng thương hề hề khẩn cầu chính mình thế nhưng làm chính mình đối nàng có một chút lòng chắc ẩn. Hảo, phó vũ đình thanh âm thanh thiện mềm ấm đáp lại một tiếng, sau đó ý bảo hàm xương các nàng lui ra ngoài. Thiên cầm khẩn trương lại lo lắng nhìn dáng vẻ này vương phi, lo lắng nàng vạn nhất sai cái gì làm sai cái gì chọc vương gia sinh khí, kia vương phi chẳng phải là lại muốn chịu tội, đang chuẩn bị đánh bạo cự tuyệt vương gia thời điểm. Lăng phong thức thời một tay lôi kéo thiên cầm một tay lôi kéo hàm xương, ở hai củ ưu không thôi thần sắc hạ đem người cấp kéo ra tới. Yên tâm, vương gia sẽ không thương tổn vương phi. Lăng phong nhìn hai cái nha đầu bộ dáng lộ ra tiếng chấn an nói. Chính là thiên cầm vẫn là có chút lo lắng nói. Đừng chính là, các ngươi vẫn là chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi, lại, nơi này là vương phủ, vương gia nói ai dám không nghe. Lăng phong tuy là chấn an các nàng, nhưng là lời nói ngự khí thế nhưng có chút nạo kiểu. Hàm xương hàn mắt nhìn trầm trầm Lang Phong, làm hắn thu liễm thần sắc, vuốt đầu có chút xấu hổ nhìn nàng. Sau đó lúc này mới phát hiện Hàm xương sắc mặt nghiêm chỉnh bất thiện nhìn trầm trầm chính mình bắt lấy tay nàng. Lúc này mới hậu chi hậu rắc đem tay chạy nhanh buông ra, Hàm xương không hề liếc hắn một cái trực tiếp mang theo Thiên cầm rời đi. Lang Phong nhìn Hàm xương bộ dáng, như thế nào càng xem càng giác giống thiếu Hiên tính tình, bất quá nàng tựa hồ so thiếu Hiên càng làm cho người cảm thấy sợ hãi. Kỳ quái, rõ ràng chỉ là cái nữ nhân. Phó Vũ Đình muốn đem nàng đặt ở trên giường làm cho nàng hảo hảo nghỉ ngơi, chính là mới vừa đặt ở động tác làm ra tới, Tô Mạt liền càng thêm liệu mạng ôm chặt hắn. Không muốn không muốn, ta liền phải ngươi như vậy ôm, ngươi ôm ta có an toàn phúc, Tô Mạt biên rẽ rủa vào để ôm chặt hắn, nũng nịu thanh âm nói. Phó Vũ Đình cảm thấy chính mình là điên rồi, thế nhưng sẽ như vậy lần nữa ứng nàng lời nói, này không giống như là bình thường chính mình, hơn nữa, hôm nay nàng cũng cùng ngày thường khác nhau như hai người. Bình thường nàng ở chính mình trước mặt đều là tâm cẩn thận, cũng không từng như vậy thẹn thùng bán manh, như vậy nàng thế nhưng làm chính mình có chút chống đỡ không được. Hảo. Phó Vũ Đình thanh âm thanh đạo, nhưng vẫn là y y hề nàng lời nói, liền như vậy đứng ôm nàng. Ta khác. Tô mạt khẽ nâng ngẩn đầu lên, làm nụ ngữ khí cùng hắn nhẹ giọng nói. Có thể là dựa vào thân cận quá, miệng nàng phun ra nhàn nhạt rượu mùi hương thế nhưng làm hắn có loại ái mộ ảo giác. Phó Vũ Đình ma xuôi quỷ khiến trực tiếp đi đến trước bàn sau đó ôm nàng ngồi xuống, đổ một chén nước đưa cho nàng. người huy ta uống sao? phó vũ đình bị nàng này mềm mềm mại mại ngựa khí làm cho trong lòng một trận tê dại, nhìn nàng men say mông lung lại không mất nữ nhi ra thẹn thùng bộ dáng, đột nhiên có một cái ý tưởng. người, xác định. phó vũ đình hiếp lại nguy hiểm đôi mắt, chỉ là ánh mắt kia lại không có nửa điểm lạnh băng. đương nhiên, nhân ra tay quan trọng ôm chặt người, không không ra sao? tô mặt đem hắn ôm càng khẩn. phó vũ đình côi môi cười ngửa đầu đem nước uống hạ, sau đó nâng lên nàng cầm đem thủy ủy tiến nàng trong miệng. Vốn chỉ là một cái vui đùa đầu thú động tác, lại chưa từng tưởng tượng kia một hôn đi xuống thế, nhưng làm người có loại vô pháp tự kềm chế cảm giác. Bá đạo vỗ về nàng đầu, ô nu, lưu luyến hôn. Tô mặt bị hắn thình lình xảy ra động tác kinh đôi mắt trừng to, thậm chí liền hô hấp cùng phản kháng đều quên mất. Cũng trong nháy mắt này, nàng ủy khuất nước mắt tựa như đoạn liêu huyền giống nhau, ngăn không được đi xuống liu. Đột nhiên cảm giác được trên tay một cổ nóng bỏng, nàng tới rồi tay cũng năng đau han tâm, niệm niệm không tha rời đi kia dụ tha kiều mềm, nhìn nàng không tiếng động rơi lệ khóc thút thít bộ dáng, lại có trong nháy mắt cảm thấy trái tim một trận nắm đau. nàng, đây là làm sao vậy? là ta quá đường đột sao? ta cũng không nghĩ tới nàng tư vị sẽ như vậy mê người, cái loại này cầm lòng không đậu vô pháp tự khống chế cảm giác làm chính mình đều cảm thấy kỳ quái. xin lỗi, là buồn vương đường đột. phó vũ đình lần đầu tiên cảm thấy có chút quẫn bách, có chút không biết làm sao. Xem nàng như vậy thương tâm rơi lệ, sợ là chính mình hành vi dọa đến nàng. Tô mạt như là đột nhiên bừng tỉnh giống nhau, tay cầm nắm tay bất mãn một chút lại một chút nện ở trên người hắn. Ngươi là cái người xấu, ngươi là người xấu, liền biết khi dễ ta, các ngươi liền biết khi dễ ta, phó vũ đỉnh khi dễ ta, liền ngươi cũng khi dễ ta, ta thoạt nhìn liền dễ khi dễ như vậy sao? Vì cái gì các ngươi đều khi dễ ta, đều khi dễ ta tô mạt một bên khóc lóc kể lể một bên đấm đánh, chỉ là đấm đánh sức lực càng ngày càng. Tần suất càng ngày càng ít. buồn Vương, buồn Vương có từng khi dễ quá ngươi. Phó Vũ Đình khó hiểu, nhìn nàng như vậy thương tâm bộ dáng sắc thật có chút đau lòng. Ngươi có, ngươi có, ngươi liền anh tô mặt vô cớ gây rối khóc lóc kể lệ. Khi dễ ta còn không thừa nhận, vừa mới là heo ở hôn ta sao. Biên biên còn dùng ngón tay miệng mình. Phó Vũ Đình khỏe miệng chịu động hai hạ, cái này nha đầu ở buồn Vương là heo sao. Ngươi biết không, ta rất thích Phó Vũ Đình, rất thích rất thích hắn Chính là hắn một chút cũng không thích ta tô mặt tâm tình hạ xuống rũ mắt, không ra mất mắt cùng thương cảm. Thực xin lỗi, ta không nghĩ chạm vào ngươi, ta chỉ là, ta chỉ là tưởng bắt ngươi tới khí khí Phó Vũ Đình, tuy rằng ta biết hắn khẳng định sẽ không để ý. Càng, tâm tình càng xa sút Phó Vũ Đình liền như vậy nhìn nàng khó chịu, thống khổ, thương tâm, chính là lại không biết nên như thế nào an ủi nàng, chính mình ở trong lòng nàng chính là như vậy tồn tại sao. Người đi đi tô mặt lấy tay háo lung tung xoa xoa nước mắt. Sau đó đột nhiên từ phó vũ đỉnh trong lòng ngực ngảy xuống, nhớ rõ lặng lẽ đi ra ngoài, đừng làm cho phó vũ đỉnh thấy được, bằng không, hắn nhất định sẽ giết ngươi. Nhìn trong lòng ngực đột nhiên không còn, đột nhiên rắc trong lòng cũng đi theo không còn, giống như thiếu linh cái gì giống nhau. Nhưng là nghe tô mặt nói, phó vũ đỉnh mặt đều đen. Ta cấp vương già trên đầu mang theo lục này cũng không phải là đùa giỡn, một cái không hảo hai ta đều phải chết tô mặt thanh lặng lẽ, đôi mắt còn thường thường hướng chung quanh nhìn nhìn. Giống như chung quanh sẽ xuất hiện người nào giống nhau, bất quá chết thì chết đi, dù sao ta cũng sống không lâu, có người như vậy cái Mỹ Nam trôn cùng ta cũng có thể chết an tâm. Phó Vũ Đình không quản nàng hồ cái khác nói, chỉ là, cái gì kêu sống không lâu? Cái gì sống không lâu? Phó Vũ Đình nghi hoặc hỏi. Ta chúng một cái kêu Phó Vũ Đình độc, kia độc đã thâm nhập cốt thủy, thuốc và kim châm cứu vô linh, khủng không sống được bao lâu. Trương 75 chán ghét tồn tại. Tô Mạt lời nói thanh âm thực thành, rất êm hay. Lúc này thanh âm tựa như giống nhau, làm người nhìn nàng không rời được mắt. Nàng từ khi nào bắt đầu, như thế rực rỡ lóa mắt. Một cái buồn vương cũng không từng để ý người, hiện giờ lại giống một cổ cũng không từng có quá thanh lưu giống nhau, ấm áp nhân tâm, thẳng đánh tâm linh. Đột nhiên muốn ôm trụ nàng, trong lòng như vậy tưởng, trên tay động tác cũng đuổi kịp ý tưởng. uy, ngươi đột nhiên ôm ta, ta chính là sẽ hiểu lầm. Tô mạc nâng lên men say mông lung mắt, nguy hiểm nhìn phó vũ đình. Hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm ngươi yêu ta?" Tô Mạt câu môi cười, Thiên tiểu bá mị xoa hắn môi, câu nhân tâm phách ánh mắt mị hoặc nhìn hắn. "Ngươi thấy rõ ràng, bổn vương là ai?" Phó Vũ Đình thanh âm cũng không tự giác theo nàng hành động biến ôn nhu. "Ta quả ngươi là ai, dù sao ngươi lại không phải Phó Vũ Đình Tô Mạt lời nói thời điểm." Ánh mắt đau thương xem Phó Vũ Đình trong lòng đau xót, khuyên ngươi vẫn là không cần yêu ta hảo, trong lòng ta tràn đầy trang đều là Phó Vũ Đình, đã lại dung không dưới người khác, ngươi nếu yêu ta, trừ bỏ bị thương" Không thu hoạch được gì, ta quá hiểu biết cái loại này hái mà không thể, câu mà không được cảm thụ, cái loại cảm giác này sống không bằng chết. Tô Mạt lời nói thanh âm thực thành, thực tiễn, chính là mỗi một chữ đều thẳng đánh Phó Vũ Đình Tâm, thẳng đánh hắn hô hấp cứng lại, đau lòng khó nhịn. Nàng thế nhưng ái như thế tâm cẩn thận, bị nếu bùi bạm. Phó Vũ Đình trầm mặc không nói gì, chỉ là ôm lấy cánh tay của nàng càng thêm tâm dùng sức. Âu ngươi tưởng buồn chết ta sao? Tô Mạt bất mãn bĩu môi hoán giận. Mặt cũng bởi vì bị đè nén có vẻ càng thêm hồng luận. Xin lỗi. Phó Vũ Đình bị nàng mềm nhẹ hờn rồi đoán giận thanh làm cho có chút chân tay luôn cuống, ốm tay nàng cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Lần đầu tiên, có loại này không biết làm sao cảm giác. Không cùng ngươi, chính ngươi đi thôi, ta liền không tiễn ngươi, ta đều mau vây đã chết. Tô mặt tránh ra nàng, đồng đưa lúc lắc hướng mép giường đi, sau đó trực tiếp binh ở trên giường không hề hình tượng bắt đầu hô hô ngủ nhiều. Phó Vũ Đình nhìn nàng như vậy thẳng thán bộ dáng. Thế nhưng Mạc danh cảm giác tâm tình không tồi. Nhưng là cũng liền ở trong ngay mắt, sắc mặt của hắn đột nhiên hắc trầm hạ tới. Hôm nay nếu không phải buồn vương cô ý đi tìm nàng, lấy nàng này phúc say rượu bộ dáng có phải hay không đối mặt khác nam tử cũng sẽ lớn mật như thế hành động. Cái kia ở trong gió hôn đột lâm thuộc ở phó Vũ Đình ôm đi tô mặt lúc sau không thể tin tưởng đến hoài nghi nhân sinh. Gần nhất là hoài nghi tô mặt say rượu sau bộ dáng thật là nhập không được mắt. Thứ hai Phó Vũ đỉnh thế nhưng có thể chịu đựng cái loại này say sau phong thích tính tô mạt hơn nữa tựa hồ còn thực hưởng thụ. Chẳng lẽ, Phó Vũ đỉnh thích chính là nhiệt tình mở ra một khoảng, cho nên mặt mặt luôn là tâm đón ý nói hủa hắn mới làm hắn phản cảm. Tỷ, chúng ta cũng nên hồi phủ, bằng không lão ra lại muốn nhắc mái tỷ. Thanh Trúc thấy tỷ còn đang ngẩn người liền ra tiếng nhắc nhở nói. a Nga, Nga, đối, chạy nhanh đi, ta nhưng không nghĩ bị lao nhân nhắc mãi. Lâm Thục như là nhanh trong thanh tỉnh giống nhau lôi kéo thanh trúc hướng thái phó phủ phương hướng đi đến. Vẫn luôn tránh ở chỗ tối thẩm nghiên thấy rõ vừa mới phát sinh hết thảy, âm thẩm nghiến răng nghiến lợi nhìn các nàng. Lâm Thục mỗi lần ra cửa đều sẽ mang lên chính mình, lần này lại chính mình một người chạy ra, còn cùng tô mặt cùng hoàng tử ở bên nhau. Nếu không phải ta sau lại theo dõi đến nàng, cũng không biết các nàng ba cái tụ ở bên nhau thế nhưng không có kêu ta. Dĩ vãng chỉ cần bọn họ tụ ở bên nhau đều sẽ kêu lên ta, lần này không có. Nhất định là tô mạt mở miệng không cho lâm thụ kêu ta, liền biết các nàng cùng ta giao hảo đều là giả, trong xương cốt giống nhau xem thường ta thân phận thấp kém, đem ta làm như có thể có có thể không tồn tại. Tô mạt thật đúng là không biết xấu hổ, nương say rượu cơ hội, cố ý tiếp cận đỉnh vương ra, ngày thường thoạt nhìn một bộ thanh cao kiêu ngạo bộ dáng, trong xương cốt còn không phải giống nhau hạ tiện, liền chính mình tỷ tỷ phu quân đều không biết xấu hổ mơ ước. Hừ, đừng làm cho ta có cơ hội nhận thức đỉnh vương phi nếu không ta nhất định cho các ngươi tỷ muội quan hệ tan vỡ, làm tỷ tỷ ngươi ở vương phủ càng vô nơi dừng chân. Nghiên nghiên, đang xem cái gì xem như vậy nhập thần? Tiêu Năng kinh ngạc lại có chút lo lắng nhìn Thẩm Niên. Vừa mới ánh mắt của nàng thật đáng sợ, giống như là tôi kịch độc giống nhau làm nhân sinh sợ, nhưng này không phải ta ngày thường nhận thức Thẩm Niên a, nàng luôn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, ôn nhu thiệt lương, như vậy ánh mắt như thế nào sẽ xuất hiện ở trên mặt nàng? Thẩm Niên như là mới nghĩ đến Tiêu Năng ở bên người nàng giống nhau. Lập tức thay một bộ nhu nhược đáng thương, kiểu nhu ấm áp ánh mắt nhìn về phía hắn. Cái này tiêu năng là nàng ở cùng châu khi phụ thân cho nàng đính hôn đối tượng, bất quá là cái người xa cơ thất thế nghèo kết hủ lẩu tu tài, chỉ vì phụ thân hắn cùng ta phụ thân quan hệ thâm hậu, lúc này mới có hai tha quan hệ. Chỉ là hiện giờ ta có cơ hội tại đây phồn hoa viêm thành, có thể kết bạn càng nhiều quân quý, lại như thế nào cam tâm gả cho một cái bình phàm nghèo kết hủ lẩu tu tài, chỉ bằng hắn cũng xứng. Chỉ là không biết hắn hôm nay như thế nào đột nhiên chạy tới Viêm Thành tìm ta, còn thực sự làm ta đã chịu một phen kinh hoách. Hiện giờ ta ở Viêm Thành địa vị còn không xong, càng không thể bởi vì hắn tồn tại mà làm ta mặt mũi mất hết, cho nên đến tâm ứng phó. Không có gì, chỉ là nhìn đến mấy cái hình bóng quen thuộc, nhìn kỹ nhìn như trăng lại không quen biết, cho nên xem có chút lâu rồi. Thầm nghiên kiều ấm ôn nhu thanh âm tinh tế vang lên. Làm tiêu năng trong lòng mềm nũng, vừa mới nhất định là chính mình nhìn lầm rồi. Đây mới là ta nhận thức nghiêm nhiên, Ôn Nhu khả nhân, chọc người chịu mến. Như vậy a? Đúng rồi, Tiêu Năng, ngươi như thế nào đột nhiên đến Viêm Thành tới, như thế nào không trước tiên nói cho ta một tiếng đâu? Còn có nửa năm liền phải khoa khảo, ta tưởng ở không ảnh hưởng học tập tiền để hạ mỗi có thể nhìn đến ngươi, như vậy ta liền càng thêm có động lực học tập, đại ta kim bảng để danh lúc sau ta lập tức phong cảnh nên ngươi nhập môn. Tiêu Năng tốt đẹp chờ mong, kích động gắt gao nắm lấy thẩm nghiên tay thật giống như nàng mới là hắn sinh hoạt đi xuống động lực cùng suối nguồn giống nhau. Thẩm Niên trong mắt hiện lên một tia ghét bỏ quan mang, nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình, chịu đựng ghê tởm Tiểu Thanh lời nói nhỏ nhẹ nói: ta biết ngươi nhất định có thể, ta tới viêm thành mỗi một ngày đều suy nghĩ ngươi, ta cũng tưởng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ngươi, chỉ là Thẩm Niên ánh mắt bi thương chợt lóe, hai mắt đấm lệ thực mau ngông lung hai mắt. Nghiên nghiên, ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng khóc, có chuyện gì nói cho ta, chúng ta cùng nhau giải quyết, được không? Tiêu năng vừa thấy thẩm nghiên như vậy, đau tâm đều mau nát. Chỉ là, ta chỉ là sống nhờ ở thái phó phủ, dù sao cũng là ăn nhờ ở đầu, rất nhiều chuyện đều thân bất do kỷ. Thẩm nghiên một bộ ủy khuất bộ dáng, túi đầu thanh nói. Nghiên nghiên, ngươi nói cho ta, có phải hay không thái phó phủ người khi dễ ngươi? Tiêu năng có chút lo lắng lại kích động nói, nhìn thẩm nghiên như vậy, rõ ràng chính là bị khi dễ bộ dáng. Không có, không có, các nàng không có khi dễ ta, đều là ta không tốt. Là ta xuất thân hèn mọn, không tư cách cùng các nàng đứng chung một chỗ, các nàng xem thường ta, cũng là hẳn là. Thẩm nghiên ủy khuất biểu môi tố, một bộ không dám giận không dám nôn bộ dáng. Tiêu Nhu làm người hận không thể hảo hảo bảo hộ nàng. chương 76 người là chán sống đi. Các nàng. Các nàng là ai? Là thái phó phủ đại tỷ sao? Nàng khi dễ ngươi. Tiêu năng lo lắng nhìn thẩm nghiên nôn nóng hỏi. Không có, thật sự không có. Tiêu năng, ngươi coi như ta cái gì cũng chưa quá được không? ngươi. thẩm nghiên đang thương hề hề khẩn cầu, một bộ giống như là bị đại ủy khuất bộ dáng. Không được, ngươi nếu qua không tốt, ta liền đem ngươi tiếp nhận tới, cũng miễn cho ngươi ở người khác kia chịu ủy khuất. Không cần. thẩm nghiên cơ hồ là tưởng đều không có tưởng một ngụm từ chối, sau đó cảm thấy chính mình phản ứng quá kích, lúc này mới hòa hoãn thần sắc nói, tiêu năng, ngươi ta tuy là vị hôn phu thê, nhưng rốt cuộc vẫn là danh không chính nôn không thuận, ngươi là muốn vào triều làm con người, ngươi có rộng lớn trí hướng. Ta thật sự không hy vọng bởi vì ta tồn tại cùng hiện tại sự tỉnh tới phiền tói ngươi, liên lụy ngươi, rốt cuộc, rốt cuộc nơi đó là thái phó phủ A. Thẩm nghiên minh quyên, trên thực tế là đem thái phó phủ bôi đen, làm tiêu năng đau lòng chính mình. Nghiên nghiên, đều lúc này, ngươi còn ở vì ta suy nghĩ, đều do ta quá vô năng, không năng lực bảo hộ ngươi. Tiêu năng mất mát ôm chặt thẩm nghiên. Nhưng thẩm nghiên lại bất động thanh sắc tránh ra hắn, tiêu năng, này, này dù sao cũng là trên đường cái, nếu là bị... Bị người khác thấy được, chút đối với ngươi bất lợi lời đồn đãi, đối với ngươi con đường làm quan sẽ có ảnh hưởng. Thẩm nghiên biên khuyên hắn, biên chán ghét thối lui, thật là một chút đều không nghĩ ở cái này phế vật trên người lãng phí thời gian, nhưng hiện tại còn không phải cùng hắn sẽ rách mặt thời điểm, cho nên cũng chỉ có thể nhịn một chút. Ta không sợ, nhưng ta sợ thẩm nghiên mãn mục nhu tình nhìn tiêu năng, tiêu năng, ngươi là ta tương lai cậy vào, ta không hy vọng ngươi bởi vì ta mà hủy hoại chính mình tiền đồ, ngươi mình bạch sao. Xem Thẩm Nghiên một bộ tình ý chân thành, vì ta suy nghĩ bộ dáng, Tiêu Năng cảm động đều mau khóc. "Hảo, ta đã biết, về sau ta sẽ chú ý Tiêu Năng nhìn chằm chằm thầm Nghiên, trong mắt tràn đầy sủng nịch cùng ái mộ. Kia, yeah, ta về sau có thể tìm ngươi sao?" "Tốt nhất không cần, hiện giờ ta là mấy ăn nhờ ở đậu, Thái phó ở triều đình lời nói phân lượng cũng trọng, nếu là bởi vì đối với ngươi bất mãn mà hủy hoại ngươi, ta đây là muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình a." Tiêu Năng trong mắt có chút mất mát, Tuy rằng thẩm nghiên cũng không phải không có lý, chỉ là ta sẽ tìm cơ hội tìm ngươi, ngươi yên tâm. Thấy tiêu năng mất mát bộ dáng thẩm nghiên biết chính mình cũng không thể quá mức, liền chịu đựng ghê tẩm tiến lên nắm lấy hắn tay, nhẹ giọng nói. Hảo, ta chờ ngươi, vì ngươi, ta nhất định sẽ gấp bội nỗ lử. Tiêu năng trở tay cầm chặt tay nàng, tất cả không tha bộ dáng Canh giờ cũng không còn sớm, ta cũng nên đi trở về, nếu là quá muộn. Sợ là thẩm nghiên muốn nói lại thôi bộ dáng chọc tiêu năng lại một trận đau lòng, ăn nhờ ở đậu nhật tử, nhất định không hào quá. Hảo, ta đưa ngươi. Không được, ta chính mình trở về liền hảo, canh giờ này nếu là bị nhẫn nhìn đến ngươi đưa ta trở về, chỉ sợ sẽ đối với ngươi có ảnh hưởng, ta một người không có việc gì, yên tâm hảo. Thẩm nghiên hơi hơi mỉm cười, thiên tiểu bá mị bộ dáng kinh tiêu năng một trận hoảng hốt loạn nhảy. Hảo, đều y nghĩa ngươi, ta đây nhìn ngươi rời đi, có thể chứ. Hảo. Thẩm Nghiên rốt cuộc gấp không chờ nổi tránh ra hắn tay, sau đó chiều hắn hơi hơi mỉm cười xoay người không chút do dự rời đi. Chỉ là mới vừa quay người lại, nàng sắc mặt liền đại biến, thậm chí dùng khăn tay đem vừa mới hắn đụng vào tay dùng sức lau vài hạ. Tiêu Năng lại lưu luyến không rời nhìn chầm chầm vào kia mặt bóng hình xinh đẹp, thẳng đến thân ảnh của nàng biến mất ở chính mình trước mắt. Đừng nhìn, người cũng chưa ảnh. Đột nhiên một cái chào phúng thanh âm ở Tiêu Năng bên người vang lên, không cần đoán cũng biết là ai, trừ bỏ thượng quan Trạch còn có thể là ai thiếu chủ ngài nhất định phải như vậy xuất quỷ nhập thần ngoài dự đoán mọi người sao ta muốn hay không phối hợp ngài làm bộ một bộ chấn kinh bộ dáng đâu tiêu năng một sửa vừa mới xi si nam bộ dáng một bộ hài hước bộ dáng nói nha dáng khổ sách thiếu chủ vui lùa ngươi là chán sống sao thượng quan trạch giả vờ sinh khí tức giận bộ dáng nói La là, là là chán sống nếu không thỉnh thiếu chủ ngài nâng nâng quý tay đưa ta đi gặp diêm vương được tiêu năng vô ngữ mắt trợn trắng đối cái này thiếu chủ một bộ hờ hững bộ dáng Lan, ta đều cùng ngươi bao nhiêu lần, cha ngươi kia ánh mắt có vấn đề, ngươi ánh mắt càng có vấn đề. Thượng Quan Trạch khinh thường mở miệng nói, kia nha đầu rõ ràng xem thường ngươi còn ở ngươi trước mặt trang đáng thương bán vô tội, cũng liền ngươi này nhị ngốc tử ăn này một bộ. Ta vui, nàng ái trang, ta ái xem, như thế nào mà ngươi? Tiêu Năng chừng hắn một cái, không để bụng. Hành hành hành, ngươi ngốc là ngươi tự do, đến lúc đó bị thương tổn cũng đừng trách ta không nhắc nhở quá ngươi. Thượng Quan Trạch tức giận, đúng rồi. Ta mặc lan các miếu là quá vẫn là như thế nào mà, ngươi thế nhưng phóng hảo hảo quản sự không làm, muốn bước vào con đường làm quan. Tiêu năng nhìn cái này, lão đại không còn có thể giả ngu bán manh thiếu chủ, trừ bỏ vô ngữ, chỉ còn trận trắng mắt. Thiếu chủ, ngài là có bao nhiêu lâu không hồi mặc lan các, hiện tại không biết xấu hổ ta sao. Ngài biết ta hao tổn tâm cơ tưởng nhập con đường làm quan nguyên nhân sao. Ngài biết nghiệp quan nhất thể có bao nhiêu có lợi điều kiện sao. Đến đến đến ta lười đến cùng ngươi lời nói thượng quan trạch bất mãn, lại không phải tới nghe hắn giáo, còn có lần sau cùng ta lời nói, đêm này trương gia cho ta bóc, nhìn liền ghét bỏ thượng quan trạch chỉ vào trên mặt hắn gương mặt giả nói, khó mà làm được, ta nhập sĩ lúc sau nếu là phiên thuyền, còn phải dựa này trương gia cứu mạng đâu. tiêu năng vừa lòng sờ sờ trên mặt da người mặt nạ, một bộ thực vừa lòng bộ giang nói, ngươi đừng, ngươi làm ra người mặt nạ càng ngày càng tinh xảo, lan, ta xem ngươi là chắn sống. Dám lê tầm ta. Thượng quan trạch khinh thường tiếp tục nhìn hắn, bất quá, đối chính mình tay nghề vẫn là thực vừa lòng. Đúng rồi, ngươi không phải, tới viêm thành tìm ngươi sư muội sao. Tìm được rồi sao? Tiêu năng trở lại chuyện chính nghiêm túc nói. Biển ngươi mênh mang, không thể nào xuống tay a Thượng quan trạch hơi hơi thở dài, kia đáng yêu sư muội hiện tại cũng không biết trưởng thành cái dạng gì. Có biết hay không ngươi hiện tại biểu tình thực đốc? Tiêu năng cười nhạo một tiếng, làm hắn tổng chê cười ta đối thẩm nghiên cảm tình. Hắn cũng có ngớ ngẩn thời điểm đi. Người cùng ngươi lời nói, ta đi tìm ta sư muội đi. Thượng quan trạch vung tay lên trực tiếp rời đi. Ngươi biết nàng ở đâu sao? Không biết. Vậy ngươi như thế nào tìm? Thượng quan trạch đột nhiên xoay người, ta mị cười, giữa duyên phận. Không thể không, thượng quan trạch thật sự lớn lên thực yêu nghiệt, ngày thường một khuôn mặt liền đủ nhân thần cộng phẫn, không nghĩ tới chỉ là nhẹ nhàng cười thế nhưng đem ta đều cấp mê hoặc. Tiêu năng chạy nhanh lắc lắc đầu. Cảm thấy chính mình có phải hay không chúng hắn hạ độc mới có thể như vậy tưởng. Đúng vậy, nhất định là hắn vừa mới sân ta không chú ý thời điểm hạ độc. Vương Phi, ngài rốt cuộc tỉnh, nhưng lo lắng chết ta. Thiên cầm lo lắng nhìn trầm trầm tô mạc, làm vừa mới nhân say rượu tỉnh lại nàng kinh trái tim đều mau nhảy ra ngoài. chương 77 làm người mơ màng đãi ngộ. Nô ta đầu đau quá. Tô mặt che lại đầu trầm rãi ngồi dậy, khó sắp nổ mạnh. Đầu đương như đau, ngài đã quên, tối hôm qua ngài uống say. Thiên cầm lo lắng nhìn nàng, thuận tiện giúp nàng xoa xoa huyệt thái dương, để hóa giải nàng đau đớn. Say. Tô mặt trong đầu đột nhiên giống phóng điện phim nhựa đoạn giống nhau, đem nàng say rượu sau mỗi một màn đều nhất nhất hiện ra. Sau đó không thể tin tưởng, khó có thể tin chừng lớn đôi mắt nhìn thiên Cẩm, kích động bắt lấy nàng cánh tay, ta thật sự là say. Đúng vậy, ngài cũng không biết ngài say rượu sau có bao nhiêu thất thố, lời này thiên cầm không dám ra đây, nhưng là nàng biểu tình lại sáng tỏ mở rát. Kia. Yeah. Tối hôm qua, phát sinh tô mặt tâm hỏi, chỉ hy vọng chính mình vừa mới nhớ tới hình ảnh là một giấc mộng. Phát sinh đều là thật sự, ngài nhớ ra rồi sao? Không, không phải, kia nhất định là mộng, đối, ta hiện tại còn đang nằm mơ, ta phải ngủ tiếp một lát, chờ hạ mộng tỉnh thì tốt rồi. Tô mặt không muốn tiếp thu hiện thực một đầu ngã vào trên giường. Chính là thiên cầm nơi nào nguyện ý. Vương Phi, ngài vẫn là ngấm lại biện pháp đi, vương ra tối hôm qua đi thời điểm sắc mặt không tốt lắm. Sợ không phải sinh khí đi, Vương Phi, ngài đến ngấm lại biện pháp, thật sự không được, chúng ta cùng Vương ra đi giải thích, ai, đều do ta, không ngăn đón điểm Vương Phi, làm ngài uống như vậy rượu, nhưng ta cũng không biết ngài uống say lúc sau là cái loại này hình tượng A, không được, về sau tuyệt đối không thể lại làm ngài uống rượu. Thiên cầm kích động lo lắng liền biến thành tự tự lời nói, hơn nữa bởi vì lo lắng cũng nhịn không được ở tô mặt trước mặt đi tới đi lui. Hàm sương cô nương, Vương Phi tỉnh sao? Liên ở hai người ở trong phòng phát sầu thời điểm, ngoài cửa vang lên quản gia thanh âm. Xong rồi xong rồi, nhất định là vương gia tới trừng phạt vương phi, vương phi ngài nằm hảo, quyền đương không tỉnh, vương gia muốn trách thì trách ta hảo. Thiên cầm một bộ sợ hãi lại lo lắng vương phi bộ dáng che ở vương phi phía trước. Tô mặt lúc này mới tỉnh táo lại, này hết thể thật sự không phải mộng, đêm qua chính mình đối vương gia làm như vậy quá mức sự tình, nghĩ đến hắn nhất định phi thường tức giận đi. Cũng là... Hắn đường đường vương ra thế nhưng bị một nữ tử cấp đùa giỡn, đi ra ngoài còn không được mất mặt chết. Thôi, hắn muốn phạt liền phạt đi. Hàm Sương, là quản gia tới sao? Tô mặt không màng thiên cầm lo lắng, mở miệng đối diện nhạt thành một tiếng, làm hắn vào đi. Vương Phi vừa dứt lời, quản gia liền bưng rược cung kính đi đến. Vương Phi còn hảo. Quản gia vừa vào cửa vẫn như cũ là một bộ cung kính có lễ bộ dáng khẽ mỉm cười hỏi. Ta không có việc gì. Tô mặt không biết quản gia tới vương ra công đạo cái gì chỉ là hắn như thế nào bưng một chén rượu. Vương gia công đạo, vương phi say rượu, hôm nay tỉnh lại tất nhiên sẽ đau đầu khó chịu, cô ý phân phó nô tài cấp vương phi chuẩn bị một chén canh giải rượu. Quản gia đúng sự thật cung kính. Canh giải rượu. Tô mặt hơi hơi sững sốt, vương gia hắn có phải hay không thực tức giận. Vương gia có hay không sinh khí nô tài không biết, chỉ là vương gia như vậy cùng nô tài công đạo, còn phân phó nô tài nhìn chằm chằm vương phi đem rửa xong. "Hảo, Thiên Cầm, lấy lại đây đi." Thiên cầm tiếp nhận quản gia trong tay dược, vẫn là không quá tin tưởng đây là vương gia công đạo, nếu thật là, đó có phải hay không đại biểu vương gia quan tâm vương phi đâu. Tô mặt đem chén đặt ở mũi hạ nhẹ nhàng vừa nghe, là tỉnh rượu dược không sai, chỉ là này dược tựa hồ còn thêm linh đồ vật, nhập khẩu thời điểm không có như vậy chua sót. Quản gia, này dược, hồi vương phi, này dược là thiếu hiên tự mình nào, vương gia tự mình phân phó làm thiếu hiên bỏ thêm mật ọng, ở không ảnh hưởng dược hiệu tiền để hạ làm dược không đến mức như vậy chua sót. Quản gia như là cấp bách nghĩ ra lời này giống nhau, ở tô mạt lời nói còn không có hỏi xong liền nói. Tuy rằng lời nói bộ dáng thực bình thường, nhưng là lời này lời nói ngoại như thế nào có loại muốn cho ta khen Phó Vũ đỉnh ý tứ. Là, phải không? Làm phiền quản gia thay ta đã tạ vương gia quan tâm. Tô mạt đột nhiên bị lộng ngông, vương gia là làm sao vậy, đây là đột nhiên phải đối ta tốt ý tứ sao. Tạ vương gia nói vẫn là vương phi ngài tự mình đi cùng vương gia tương đối hảo. Thông qua nô tài truyền lời rốt cuộc không có gì thành ý. Quản gia đây là có ý tứ gì, là làm ta chủ động đi tìm Phó Vũ Đình sao? Là hắn nhận đồng sao? Hắn có thể sao? Ta đi hắn thật sự không tức giận sao? Quản gia, Vương gia liền không có mặt khác phân phó sao? Tô mặt trước sau không tin Vương gia chỉ là làm như vậy, chẳng lẽ hắn thật sự không tức giận sao? Hồi Vương phi, đã không có, kia nô tài này liền cáo lui. Quản gia vẫn như cũ nhợt nhạt cười lui đi ra ngoài. Vương phi, Vương phi. Vương gia đây là có ý tứ gì đã thực rõ ràng. Quản gia chân trước mới vừa đi, thiên cầm liền nhịn không được kích động hận không thể nhảy dựng lên nói. Vậy ngươi, vương gia đây là có ý tứ gì? Tô mạc khẽ bước ngạch, cái này vương gia hành động thật là làm người càng ngày càng không hiểu biết. Còn có thể là có ý tứ gì, vương gia đây là quan tâm ngài, để ý ngài, muốn đau lòng ngài, chúng ta nhưng đến hảo hảo nắm chắc này cơ hội, cùng vương gia đem quan hệ tới gần một chút, đương nhiên, càng gần một chút tốt nhất, vương phi. Ta nhất định sẽ nỗ lực tác hợp ngài cùng vương gia." Thiên Cầm một bộ ý chí chiến đấu tràn đầy nói. Tô Mạc nhìn đứng ở cửa hàm xương liếc mắt một cái, ngay cả nàng trong mắt đều có khắc thưởng quan mang, Phó Vũ Đình có phải hay không làm quá không hàm xúc, tùy ý ta bên người hai nha đầu như vậy hiểu lầm thật sự hảo sao? "Vương phi, chờ hạ ta đem ngài trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, chúng ta đi gặp vương gia." Thiên Cầm kích động chạy nhanh lôi kéo Vương Phi ngồi ở gương trang điểm trước bắt đầu mân mê nàng tóc. "Đi gặp vương gia làm cái gì?" Tô Mạn khó hiểu, bất quá xác thật muốn đi lên, còn có thể làm cái gì? đương nhiên là quản gia sở, tự mình hướng vương gia cáo tạ, đa tạ vương gia ban thuốc ra. Được rồi, ta nhưng không cảm thấy vương gia muốn gặp đến ta. Tô mặt ở trong lòng phủ định, kỳ thật trong lòng vẫn là có một tiêu mong đợi, chỉ là thất vọng rồi quá nhiều lần, khó chịu quá nhiều lần, thật sự không dám dễ dàng suy đoán tâm tư của hắn. Quản gia đều, vương gia hy vọng ngài tự mình đi tạ hắn, ngài chẳng lẽ không nắm chặt lần này cơ hội sao? Không đi. Hôm nay ra cửa, ta còn có cảng chuyện quan trọng tô mặt ánh mắt hơi trầm xuống, đem kia thân Nam Trang lấy ra tới. A Vương Phi, ngài lại muốn giả Nam Trang đi ra ngoài à? tốt như vậy cơ hội liền như vậy bỏ lỡ, thật vất vả A Thiên Cẩm có chút không cam lòng mất mát nói thầm. Không có việc gì, về sau cũng sẽ có cơ hội, chờ hạ khiến cho Hàm Sương cùng ta cùng nhau đi ra ngoài, người ở nhà hảo hảo thủ. Tô mặt đối với gương nịch ngậm cười. A Vương Phi, có phải hay không ta làm sai cái gì? Ngài mới không mang theo ta ra cửa. Thiên cầm có chút thương tâm nói. Ta đi ra ngoài sẽ không lâu lắm, trở về liền muốn ăn đến ngươi làm cơm. Tô mặt hơi hơi mỉm cười đáp lại nàng, đánh mất nàng miên man suy nghĩ. Hảo, Vương Phi yên tâm, ta nay nhiều làm vài đạo ngài thích thái sắc. Thiên cầm lập tức đẩy ra mây đen thay một bộ vui vẻ gương mặt tươi cười, cũng không hề dối rắm vừa mới đề tài. chương 78 chờ ngươi nói lời cảm tạm như thế nào liền như vậy khó. Đỉnh trước mắt Âu Thanh Phó Vũ Đỉnh vẫn luôn ngồi ở thư phòng, liền hôm nay Vương Thượng Triệu Kiến đều cấp đẩy, tinh thần không tốt tựa hồ đang đợi cái gì giống nhau. Thiếu Hiên cùng Lăng Phong cũng không biết Vương ra tối hôm qua ở Vương Phi nơi đó đã trải qua cái gì, trên mặt lại là trước nay đều chưa từng xuất hiện quá mệt ý. Chính là năm đó tấn công giận quốc, Vương ra huyết đua tam tam đêm đều chưa từng như vậy mệt quá, nhưng hôm nay Vương ra bộ dáng thực sự làm người kinh ngạc một phen. Lúc này Phó Vũ Đỉnh đang có chút ảo nao nhớ tới đêm qua sự tình. Tô mạt cái này nha đầu không chỉ có rượu phẩm rất kém cỏi, ngay cả tư thế ngủ đều rất kém cỏi. Suốt một buổi tối đều không an phận, không phải trong chốc lát đem tay đắp ở buồn vương trên mặt, chính là trong chốc lát đem chân đá đến buồn vương trên người, cuối cùng thậm chí không cam lòng dứt khoát trực tiếp bái ở buồn vương trên người, như thế nào xả đều xả không xong. Chẳng lẽ nàng cảm thấy buồn vương không phải một cái bình thường nam tử sao? Như vậy khiêu khích buồn vương liền không lo lắng hậu quả sao? Làm hại buồn vương bởi vì nhẫn mại, cả đêm đều chưa từng nhắm mắt. Vương gia. Quản gia vội vàng đi vào tới, nhìn đến vương gia bộ dáng cũng không kinh ngạc. Dược đưa đi qua. Vương gia chỉ nhàn nhạt, nhạt hỏi một tiếng. Là, nô tài nhìn vương phi uống xong, Nàng có cái gì? Lời này thời điểm, vương gia trong mắt hơi hơi mang quang, tựa hồ ở chờ mong cái gì giống nhau. Hồi vương gia, vương phi làm nô tài thay cảm tạ vương gia, chỉ là nô tài hồi vương phi này cảm tạ nói vẫn là đến nàng tự mình cùng ngài mới có thành ý. Quản gia rõ ràng là nghiêm túc nghiêm túc tại đây lời nói, nhưng người khác nghe tới như thế nào như vậy muốn cười đâu. Nhiều chuyện. Vương gia nhẹ xích một tiếng, tựa không để bụng bộ dáng. Vương gia nếu là không có gì phân phó, nô tài cáo lui trước. Quản gia không có bởi vì vương gia nói mà biến sợ hãi, vẫn như cũng một bộ dáng vẻ cung kính nói. Từ từ vương gia tựa xấu hổ ho nhẹ một tiếng, nàng muốn tới sao. Hồi vương gia, lời này vương phi không cụ thể, cho nên nô tài cũng không dám vọng tự phòng đoán. Được rồi. Ngươi lui ra. Vương gia có chút không kiên nhẫn nói. Quản gia mới vừa lui ra, vương gia vốn tưởng rằng tô mặt sẽ qua tới một chuyến chút cảm tạ nói, lại không nghĩ rằng chờ tới âm thầm phái đi nhìn chằm chằm nàng huyền vệ. Vương gia, vương phi gia phủ. Huyền vệ quỳ một gối trên mặt đất cung kính nói. Cái gì? Huyền vệ lời này vừa ra, vương gia mặt nháy mắt hàn đến băng điểm, cả người lạnh leo sơn lầu, làm ở đây người đều cảm thấy thâm nhập hầm băng giống nhau. Cái này chết nữ nhân thật đúng là cả gan làm loạn võng buồn vương chiếu cố nàng một đêm, sáng sớm thượng lo lắng nàng tỉnh lại nhân say rượu đau đầu khó chịu, liền phân phó thiếu hiên sớm đem tỉnh rượu dược chuẩn bị tốt vẫn luôn ôn, chờ thu được nàng tỉnh lại tin tức lại chạy nhanh cho nàng đưa qua đi. nàng khách ngược uống lên buồn vương dược liền câu nói lời cảm tạ nói đều không có, liền như vậy công khai ly phủ, buồn vương vương phủ khiến cho nàng ngốc như vậy khó chịu, thế nhưng một khắc cũng không chịu ngồi yên một hai phải ra bên ngoài chạy, thật là làm tốt lắm a, chính là nghĩ lại tưởng tượng. Đột nhiên nghĩ đến nàng tối hôm qua men say mông lung thời điểm nói, ta chúng một cái kêu phó vũ đình độc, độc tận xương thủy, khủng không sống được bao lâu. Nàng đây là, đang trách buồn vương đối nàng bỏ qua sao. Nhìn vương ra trên mặt biểu tình từ thịnh nộ đến nghi hoặc lại đến thở dài, thay đổi thất thường bộ dáng làm lăng phong đám người thật sự nắm lấy không ra a Vương ra, ngài không có việc gì đi. Miệng thiếu lăng phong ở vừa hỏi xong lời nói liền hối hận, lo lắng vương ra dưới cơn thịnh nộ sẽ trừng trị chính mình, vì thế chạy nhanh thu hồi ánh mắt không hề xem hắn. Đi cha, xem nàng hôm nay ra phủ lại là vì cái gì. Phó Vũ Đình hiếp lại con mắt nguy hiểm mở miệng nói là, thuộc hạ này liền đi. Lăng phong việc nhân đức không nhường ai ngăn lại cái này việc, sau đó lấy chính mình bình sinh nhanh nhất tốc độ rời đi thư phòng, liền lo lắng vãn một bước lại sẽ đã chịu kia hàn bằng ánh mắt nhìn chăm chú. Trong thư phòng chỉ còn lại có thiếu hiên cùng vương ra, Phó Vũ Đình lại phát hiện thiếu hiên sắc mặt tựa hồ không tốt lắm. Có việc Phó Vũ Đình tâm tình lược có bất mãn. Thuộc hạ chỉ là suy nghĩ, Vương Phi độc đã kéo nửa tháng có thừa, Thiếu Hiên nghiêm túc một khuôn mặt nói. Theo lý Vương Phi nếu là thật hiểu ý thì thuật cũng nên biết này ngàn nhận hơi nhận độc tuy giải hơn phân nửa, nhưng là nếu không có minh cốt thảo hoàn toàn giải độc, kia độc tố ở trong thân thể trung quy là cái thai hoàng ẩm. Rốt cuộc là Vương Phi đối này độc quá có năm chắc, vẫn là, nàng thật sự cái gì cũng không biết. Thiếu Hiên lời nói vừa ra. Phó Vũ Đình lúc này mới nhớ tới tô mặt trên người còn có độc chưa giải, mà về điểm này mặc kệ nàng là biết vẫn là không biết, nàng đều không có muốn nói cho buồn vương y tứ. Minh Quốc Thảo, còn không có rơi xuống sao? Phó Vũ Đình tựa hồ tâm tình thật không tốt hỏi một câu. Đã tìm mặc lan các hỗ trợ, tin tưởng thực mau sẽ có rơi xuống. Lần này Phó Vũ Đình không có lại cái gì, nhưng là kia phức tạp ánh mắt lại tỏ rõ vương ra hiện tại bất mãn cảm xúc. Công tử, chúng ta không phải đi Thánh Y đi ở đường sau. Hàm Sương thấy Vương phi mang lộ không phải ngày thường đi Thánh Y Gia Đường phương hướng, lúc này mới kỳ quái mở miệng hỏi. "Hôm nay không đi Thánh Y Gia Đường, chúng ta đi Mặc Lan Các." "Mặc Lan Các?" Hàm Sương có chút kinh ngạc. "Này Mặc Lan Các truyền là toàn bộ chiêu quốc, không, thậm chí toàn bộ thế giới duy nhất thần bí tồn tại. Mặc Lan Các phân điểm có rất nhiều, mà mỗi một cái phân điểm đều là đồng dạng tên, Viêm Thành nhất nam liền Phong Đàn, cũng chính là cái kia lưng dựa núi non địa phương chính là Mặc Lan Các." Theo Mạc Lan các mỗi người đều thân thủ liêu, hơn nữa thế gian kỳ chân dị bảo, tuyệt thế dược liệu, chỉ cần là hi hữu đồ vật, tìm Mạc Lan các tương trợ liền có chín thành năm chắc có thể giúp ngươi tìm được. Chỉ là Mạc Lan các tìm được ngươi sở yêu cầu bảo vật không phải đơn giản dựa ngươi một câu mua là được, mà là muốn thông qua trong các bán đấu giá, cuối cùng ai ra giá cao thì được. Đương nhiên, cuối cùng ngươi yêu cầu đồ vật có hay không năng lực mua trở về liền không phải Mạc Lan các để ý sự. Ngài là có thứ gì yêu cầu tìm sao? Vì sao không tìm thiếu gia hỗ trợ? Mặc Lan Các có thể tìm được đồ vật cũng không phải dễ dàng có thể bắt được tay. Hàm Sương khó hiểu hỏi: "Ta biết, chỉ là ta muốn đồ vật, trừ bỏ Mặc Lan Các, tin tưởng không ai có thể tìm được." Tô Mạc thực chắc chắn, trên thực tế cũng là thực khẳng định sự. Tuy rằng không biết Mặc Lan Các là một cái như thế nào tồn tại, đơn liền hắn nơi đó có thể tìm được thế nhân hết cả đời này đều tìm không thấy đồ vật, liền đủ để chứng minh rồi hắn không đơn giản. Biết Vương Phi tưởng sự tình nhất định sẽ không gạt chính mình cũng chỉ có không nghĩ sự tình, chẳng sợ ngươi lại như thế nào hỏi cũng hỏi không ra cái gì, hiện tại duy nhất yêu cầu làm chính là an toàn đem Vương Phi đưa đến mặc Lan Các. tỷ, nô tỉ vừa rồi hình như nhìn đến tô tỷ. Thẩm nghiên bên người bên người nha đầu lục phụ đột nhiên mở miệng nói. Nhìn đến liền thấy được, có cái gì kinh hãi quái. Thẩm Niên hiện tại vừa nghe đến tô mặt tên liền cảm thấy phản cảm, cho nên lời nói có chút không kiên nhẫn. Nhưng nô tỉ nhìn tô tỷ xe ngựa tựa hồ hướng ngoài thành đi đến. Ngươi như vậy cảm thấy hương thú ngươi theo sau nhìn một cái. Thẩm nghiên liếc lục phù liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy trắng ghét. Kinh lục phù sợ hãi vội vàng túi đầu. Giá một tiếng rồn dập tiếng võ ngựa ở thẩm nghiên bên thai vang lên. Lục phù đem thẩm nghiên hộ ở sau người, để tránh nàng bị hoảng loạn đám người đụng tới. Di, kia không phải Đỉnh vương ra bên người lăng thị vậy sao? Như thế nào hắn phương hướng tựa hồ cùng tô Tỷ phương hướng giống nhau, đều là ra khỏi thành đi. Lục Phu một câu vô tâm nói là một bên thẩm nghiên lại nhiều một cái tâm tư. mau chúng ta theo sau nhìn một cái. Thẩm nghiên trong lòng vui vẻ, tổng giác sẽ có chuyện tốt chờ chính mình. Chương 79 xin thuốc vì mình. Tỷ, bọn họ như thế nào càng đi càng thiên nào. Lục Phu nhìn bên người hoàn cảnh càng ngày càng hẻo lánh, có chút lo lắng nhìn thẩm nghiên nói. Sợ cái gì, bọn họ đều không sợ, chúng ta sợ cái gì. Thẩm nghiên đôi mắt tựa như tôi kịch độc giống nhau, cười phá lệ âm trầm cùng bố. Hảo ngươi cái tô mạn, thế nhưng như thế hèn hạ chính mình. Vốn tưởng rằng ngươi là coi trọng đình vương gia, không nghĩ tới coi trọng thế nhưng là vương gia bên người một cái thị vệ. Ta xem ngươi có thể làm ra cái gì chuyện tốt tới, chờ ta chọc thủng các ngươi chuyện tốt, đến lúc đó xem ngươi còn có gì mặt mũi sống ở Viêm Thành. Tỷ, ngài xem, các nàng tiến nơi đó. Lục Phu chỉ vào chỗ dựa mà đứng mặc Lan các lại kỳ quái hỏi, gì, này Mặc Lan các là địa phương nào, như thế nào kiến tại đây loại sơn đồi? Mạc Lan Các. Cái này địa phương thẩm nghiên cũng là chưa bao giờ nghe qua, tới viêm thành đều 2 năm, cũng không biết nơi này còn có một cái kêu Mạc Lan Các địa phương. Tỷ, chúng ta theo vào đi xem sao. Đương nhiên. Đứng lại. Canh giữ ở Mạc Lan Các cửa người vẻ mặt nghiêm túc ngăn lại chuẩn bị đi vào thẩm nghiên chủ tớ hai người, các ngươi làm gì. Hôm nay không có đấu giá hội, xin miễn người tiến vào. Kia vừa mới các nàng như thế nào đi vào. Lục Phú bất mãn nhị tha thái độ, ngữ khí bất thiện nói. Các nàng là tới tìm đồ vật, các ngươi cũng là tới tìm đồ vật sao? Thủ vệ người không có để ý lục phù thái độ, chỉ là máy móc thức mặt vô biểu tình hỏi. Đúng vậy, chúng ta là tới tìm đồ vật. Lục phù theo tiếp tra. Tìm cái gì? Chúng ta tìm cái gì nhất định phải trước cùng các ngươi rõ ràng sao? Lục phù thấy thủ người như vậy không biết điều, lời nói càng thêm bạo nộ rồi. Người trong cửa lại liền con mắt đều không có nhìn các nàng, ngữ khí bình đạm nói, đúng vậy. nay cái gì phá địa phương? định cái gì phá quy củ? Lục Phu bất mãn đoán giận một tiếng. Hai cái thủ vệ tha ánh mắt cũng vào lúc này rốt cuộc dừng ở Lục Phu trên người, chỉ là xem ánh mắt của nàng lại rất không tốt, rất có nàng lại nhiều một câu liền giết nàng ý tứ. Lục Phu sợ hãi thân thể cứng đờ, nhược nhược hướng thẩm nghiên phía sau hoạt động hai bước. Thẩm nghiên liếc xéo liếc mắt một cái Lục Phu, cái này đổ vô dụng. Sau đó lúc này mới một bộ nhu nhược tiểu tiểu bộ dáng hướng người trong cửa trước mặt đi rồi hai bước, nếu phất liêu giống nhau thanh dương hai vị đại ca thật sự xin lỗi là ta cái này nha đầu đường đột nữ tử tại đây cấp hai vị đại ca nhận lỗi người trong cửa vừa thấy vẫn là nha đầu này hiểu chuyện lúc này mới thu hồi sát tha ánh mắt tiếp tục mặt vô biểu tình trong mắt vô tha nói cô nương nghiêm trọng thật sự là nữ vừa đến viêm thành đối nơi này không lắm quen thuộc vừa mới đi vào cô nương là ta đến cậy nhờ tỷ tỷ nhân cách xa lúc này mới đuổi theo nàng lại đây xem nàng đi vào lúc này mới tưởng theo vào đi cùng tỷ tỷ lên tiếng kêu gọi lại không biết nơi này còn có quý cũ, thật sự xin lỗi. Thẩm Nghiên ủy khuất nước mắt không tự giác chảy xuống dưới, nhu nhược đáng thương bộ dáng thật là nhìn thấy mà thương. Đáng tiếc, mặc Lan các người đều không phải tố nhân, không phải tùy tiện cái gì tư sắc nữ nếu hai giọt nước mắt, hai câu mềm lời nói là có thể dao động, cho nên hai người tự động đem Thẩm Nghiên nước mắt cùng nàng nhu nhu nhược nhược bộ dáng xem nhẹ bất kể. Thẩm Nghiên vừa thấy này hai cái đầu gỗ cọc thế nhưng đối chính mình thờ ơ, khí ở trong lòng hung ác chửi thầm. Nhưng là nghĩ đến chính mình còn có đứng đắn sự muốn làm, cho nên không hảo theo chân bọn họ vẫn luôn háo. Hai vị đại ca, không biết này Mạc Lan Các là địa phương nào, có cái gì quy củ, nữ tử hiểu biết sau cũng để tránh ngày sau đường đột thúc, lại nháo ra lúc này chê cười. Thẩm nghiên nhu nhu nhược nhược lau nước mắt, chấp doanh doanh hai mắt đấm lệ đáng thương hề hề nhìn người trong cửa. Mạc Lan Các chỉ làm hai loại người tiến vào, một loại là có năng lực tham gia đấu giá hội người, một loại là tầm bảo người. Cô nương nếu không có chân bảo chi vật có thể tìm ra liền thỉnh tốc tốc rời đi. Người trông cửa đơn giản, hơn nữa không chút do dự hạ chụp người lệnh. Thẩm Nghiên đôi mắt hơi rũ, vừa mới nhớ rõ người trông cửa hôm nay không phải đấu giá hội thời gian, cũng chính là Tô Mạt là tới tầm bảo, nhưng nàng rốt cuộc tìm là cái gì? Thế nhưng làm Đỉnh Vương gia bên người Lăng thị vệ tương bồi. Lăng thị vệ rốt cuộc là tới gặp Tô Mạt vẫn là thế Đỉnh Vương gia tới gặp Tô Mạt? Đa tạ hai vị đại ca. Thẩm Nghiên liền xoay người chuẩn bị rời đi tỷ, chúng ta này liền rời đi sao? lục phù tựa hồ không cam lòng bộ dáng hỏi, thầm nghiên đưa lưng về phía người trông cửa cho lục phù một cái con mắt hình viên đạn, bất mãn cảm xúc không cần nói cũng biết. lục phù run rẩy túi đầu không dám lên tiếng nữa, tỷ nếu là tức giận lên, thật không phải chính mình có thể gánh vác hậu quả. thầm nghiên lên xe ngựa liền phân phó trước tiên tìm cái địa phương trốn đi, nhìn xem tô mạc khi nào ra tới, hoặc là muốn nhìn một chút còn có hay không cái gì không tưởng được thu hoạch. công tử, ngài bên trong thỉnh. Tố mặt tiến vào Mạc Lan Các sau liền có nhân khách khí thỉnh nàng đi trước trao đổi xương phòng. Hôm nay tiêu năng vừa lúc ở Mạc Lan Các, hơn nữa giống nhau loại chuyện này đều là từ hắn tự mình tiếp đãi, cho nên đưa các nàng nhập xương phòng người rời đi sau, chỉ chốc lát sau tiêu năng liền xuất hiện. Vị công tử này, không biết ngài muốn tìm chính là cái gì. Tiêu năng tới cũng không hàm hồ, trực tiếp thiết nhập chủ đề hỏi. Mà lúc này tiêu năng đã sớm thay cho bên ngoài ra mặt, đỉnh nguyên bản thuộc về chính mình bề ngoài với người trước. Minh Quốc Thảo Tô Mạt cũng là dứt khoát trực tiếp đáp lại. Tiêu năng lại là cả kinh, này Minh Cốt Thảo trong tình huống bình thường căn bản không cần phải, duy nhất sử dụng đó là kỳ thảo giải kỳ độc, nhưng phía trước cũng có một người tới tìm Minh Cốt Thảo, các nàng việc làm chính là cùng cá nhân, cùng sự kiện sao. Thú vị, thú vị, tiêu năng rất có hứng thú nhìn tô Mạt, tươi mát lịch sự tao nhã bộ dáng, vừa thấy chính là nữ giả nam trang nha đầu. Tô Mạt bị hắn dùng loại này ánh mắt nhìn chằm chằm, không bực cũng không giận. Liền như vậy quang minh chính đại làm hắn nhìn chằm chằm. Chính là đứng ở phía sau hàm xương lại có chút hơi giận, nhà ta vương phi há là tùy tiện người nào đều có thể như vậy nhìn chằm chằm xem. Nhưng có vấn đề. Thấy hàm xương như thế nại đến tính tình người đều có chút tức giận, tô mặt lúc này mới ra tiếng hỏi. Tự nhiên không có, bất quá, nhưng dung tại hạ hỏi công tử một vấn đề sao. Tiêu năng không biết xấu hổ không cảm thấy nhìn trộm người khác riêng tư bộ dáng nói thẳng. Thỉnh. Tô Mạt cũng không cảm thấy có cái gì là không tốt, thả không minh cốt thảo đối người bình thường là vô dụng, cho dù có dùng, mặc lan cắt tìm được đồ vật cũng không phải người nào tùy tiện là có thể lấy đi, chỉ cần ngươi giá cả cao, cao hơn tất cả mọi người ra không dậy nổi giới, vậy thỏa thỏa tới tay. Hào xào bất xảo chính là, hiện giờ tô Mạt cái gì đều có, nhất không lầm chính là bạc, cho nên đối minh cốt thảo cũng là trí tại tất đắc. Cô nương xin thuốc là vì mình vẫn là làm người. Tiêu năng này thẳng tính một câu thẳng đến chủ đề. Thật đúng là nửa cái do dự tử cũng chưa anh. Tô mặt nhìn hắn một cái, đối phương vẻ mặt hồn nhiên vô hại, ý cười kéo dài bộ dáng, thật đúng là làm người như tắm mình trong gió xuân. Vì mình, chương 80 ai treo chọc ai. Tiêu năng bản năng kinh ngạc một chút, nhìn không ra một cái nha đầu thế nhưng thân trung kỳ độc, lại còn có một bộ như vậy bình tĩnh bộ dáng. Thật sự, giống như vậy người ta chỉ nhận thức một cái, đó chính là thượng quan trạch, cái kia không sợ đất không sợ. Liền tính thân chung kỳ độc cũng có thể bình thản lung dung biên uống trà biên cho chính mình bắt mạch phía dưới tử giải độc ra hỏa. Này thật đúng là cái, rượu nhân A. Không được, ta phải đuổi kịp quan trạch hảo hảo nha đầu này, không chừng hắn cũng sẽ cảm thấy hương thú. Cái kia vạn năm lão quan côn, cũng là nên bên người có cái kỳ nữ tử. Tiêu năng mạch não không bình thường lo chính mình miên man suy nghĩ. Này tiêu năng cho người ta một loại không thể hiểu được cảm giác. Nghe Mặc Lan các người đều sẽ không bắt quái thích đi hỏi thăm đừng tha bất luận cái gì sự tình, bọn họ để ý chỉ là cuối cùng giao dịch bạc. Nhưng trước mặt người này rõ ràng cùng Mặc Lan các người một trời một vực, bất quá làm người chán ghét không đứng dậy. Minh Cốt Thảo bán đấu giá thời điểm thỉnh báo cho tại hạ, làm phiền. Tô Mạc không có muốn ngồi ở chỗ này chờ hắn tiếp tục hỏi đi xuống ý tứ, liền đứng dậy một bộ làm cáo từ bộ dáng. Ai, từ từ, ta đi chỗ nào thông chi công tử tiêu năng lại như thế nào cảm thấy hứng thú cũng sẽ không quên chính sự. Tô mặt suy nghĩ một chút, đi vương phủ báo cho là không có khả năng, trung lương hành, tại hạ họ Tô. Tô công tử yên tâm, chỉ là tiêu năng cũng chậm rãi đứng lên, đi đến Tô mặt trước mặt, chỉ là tìm dược liệu cũng không phải một sớm một chiều thời gian, cũng không biết công tử này độc còn có thể hay không chống được Mặc lan các tìm được minh cốt thảo thời điểm. Tiêu năng không phải muốn đoạn nàng sinh niệm, chỉ là tưởng mặt bên lại sáo sáo này công tử nói, tỷ như... Nàng chung chính là cái gì kỳ độc, lại tỷ như, nàng thân chung kỳ độc vì sao còn như xuyên định, chẳng lẽ là đuổi kịp quan trạch giống nhau, sẽ y hề thuật, có thể bảo chính mình mệnh sao. Tô mạt khỏe miệng khẽ nhếch, làm người nhìn không ra nàng tâm tư. Chiều tiêu năng vừa chấp tay, không nhọc lo lắng, tại hạ, tính chờ tin lành, cáo tử. Song không cho tiêu năng lại lời nói cơ hội liền mang theo hàm xương trực tiếp rời đi. Vui bủa cái gì vậy, một cái hoàn toàn không quen biết người ta dựa vào cái gì muốn cùng hắn nhiều như vậy không biết một câu trầm trồ khen ngợi kỳ hại chết miêu sao, ta đây liền làm ngươi đếm thử tò mò kết cục. Vừa mới chắp tay thời điểm, chiều tiêu năng trên người giải linh đồ vật, không nghiêm trọng, nhưng cũng sẽ không làm hắn hảo quá. Cho nên ở xoay người thời điểm, Tô mặt lộ ra một cái xấu sắc cười, thật là có bao nhiêu lâu không có như vậy trò đùa dai. Tiêu năng chính tiếp nuối còn không có bộ ra càng nói nhiều thời điểm, đột nhiên cảm giác lòng bàn tay ngứa, không để bụng tùy ý gãi hai hạ. Chính là phát hiện càng cào càng ngứa. Lúc này mới kỳ quái nhìn một chút lòng bàn tay, kinh hắn thiếu chút nữa kêu lên, sao lại thế này, như thế nào đột nhiên giải quá nhiều như vậy điểm đỏ, hơn nữa hảo ngứa, càng ngày càng ngứa. Người tới, mau tới người, thiếu chủ đâu, thiếu chủ chạy đi đâu, chạy nhanh tìm hắn đi. Tiêu năng thực không hình tượng ở trên người gái loại này ngứa thật là chảo tâm chảo gan khó chịu a như thế nào sẽ càng ngày càng khó bị, thiếu chủ à, thượng quan trạch, ngươi chết đến chạy đi đâu. Hồi tiếu quản sự, thiếu chủ vừa trở về. Một người cung kính hơi hơi không lưng đáp lại tiêu năng. Mau, mau mang ta đi tìm thiếu chủ, ai nha, ngứa chết ta, ta này rốt cuộc là làm sao vậy, sẽ không đột nhiên được cái gì bệnh buộc phát nặng đi. Tiêu năng biên biên cảo, biên khó chịu bước nhanh đi theo người nọ đi. Người này, cái gì tân hình tượng? Vừa vặn đi đến nửa đường liền đụng tới tới tìm tiêu năng thượng con trạch, một bộ ghét bỏ lại khinh thường bộ dáng cùng tiêu năng bảo trì an toàn khoảng cách đứng. Đừng thất thần à, chạy nhanh cho ta xem ta này rốt cuộc là làm sao vậy, đột nhiên trên người kỳ ngứa vô cùng, lại còn có nổi lên thật nhiều hồng bệnh sởi tiêu năng biên biên đem lòng bàn tay cùng cánh tay thượng hồng bệnh sởi cho hắn xem, chỉ là hắn không biết chính là, hắn hiện tại đầy mặt đều là hồng bệnh sởi. Thượng quan trạch xem tiêu năng khẩn trương dáng vẻ lo lắng chính mình trong lòng liền cao hứng, này ngốc tử thật đúng là không phải giống nhau ngốc, phương diện kia đều ngốc, cũng không biết hắn lúc trước là như thế nào ngồi trên này mặc lan các quản sự vị trí. Vừa mới còn hào hảo. Ta liền thấy cá nhân như thế nào liền tiêu năng đột nhiên ý miệng, như là nghĩ đến cái gì giống nhau. Sau đó trừng mắt nhìn chầm chầm thượng quan trạch, là nàng, nhất định là nàng. Ta liền nàng rời đi khi ánh mắt có chút không thích hợp, khẳng định là nàng. Cái kia ý xấu nha đầu thúi. Ai, nha đầu thúi. Ngươi thua tại một cái nha đầu trên tay, mặt ngươi còn không biết xấu hổ ra tới. Thượng quan trạch một bên ghét bỏ một bên vui sướng khi người gặp hòa nói. Ta bất quá tò mò hỏi nhiều vài câu, không nghĩ tới kia nha đầu như vậy ký sự Quả nhiên là duy nữ tử cùng người khó dưỡng cũng Tiêu năng Táp lươi thở dài một tiếng Này cổ quái bình tĩnh nữ nhân thực sự không đáng yêu Vẫn là ta đáng yêu thẩm nghiên cực vừa lòng ta Ta đảo tưởng kết bạn một chút cái kia có thể làm ngươi có hại nữ tử Bất quá, ngươi này tử ở nữ nhân trên người tài cũng không phải một lần hai lần Nên Thượng quan trạch tiếp tục không hạn cuối khinh bị hắn Ngươi là không biết Tiêu nha đầu cầu chính là Minh Quốc Thảo Ngươi cũng biết Phía trước liền có người tới hỏi qua Minh Quốc Thảo nhưng thứ đồ kia là giải kỳ độc bà bối thân chung kỳ độc chính là kia nha đầu ngươi cũng không biết nàng bình tĩnh bộ dáng liền cùng kia chúng độc không phải nàng giống nhau miễn bản nhiều thoải mái nhi tiêu năng một bên cào một bên tán thưởng nga thượng quan trạch không cấm cũng lộ ra tán thưởng thần sắc lại là một bộ như suy tư gì bộ dáng ngươi đừng thất thần chạy nhanh giúp giúp ta à. giúp ngươi cái gì giúp ngươi cào ngựa sao thượng quan trạch vây quanh hai tay tựa hồ tiêu năng như vậy làm hắn cảm thấy thực cảnh đẹp ý vui Ngươi lại vô nghĩa, tin hay không, tin hay không láo tử không làm. Tiêu năng thực không tự tin uy hiếp nói. Ân, đại môn ở kia, đi thong thả không tiễn. Thượng quan trạch thân mình một bên, sau đó rôi tay chỉ chỉ cửa phương hướng ý bảo hắn có thể rời đi. Tiêu năng vẻ mặt vô ngữ, sau đó thanh âm phóng mềm, tắc hề hề nhìn sơn quan trạch, lúc này mới tà coi cười, ngươi xác định. Thượng quan trạch xem hắn như vậy, đột nhiên nổi ra gà khởi một thân, liền có dự cảm bất hảo. Quả nhiên ở chính mình còn không có tới kịp chạy đi thời điểm, tiêu năng đột nhiên nhanh chóng nhằm phía chính mình, hơn nữa nhanh chóng đem tay đáp ở thượng quan trạch trên vai, lấy một bộ cực kỳ quyến rũ ánh mắt nhìn hắn. Thiếu chủ tiêu năng mang theo hí khúc giọng hát thanh âm bén nhọn ở bên thai hắn vang lên, tức khác làm thượng quan trạch mặt mũi trắng bệnh. Nhưng tiêu năng còn không buông tha hắn, tiếp tục mang theo giọng hát nói, thỉnh thiếu chủ, cứu ta tiếng bén nhọn đến khó nghe lại chói tai thanh âm cùng hắn chậm rãi kéo lớn lên âm cuối làm thượng quan Trạch có loại muốn một trưởng trụ̣ chết hắn xúc động. Thiếu chủ Tiêu Năng tiếp tục sướng. "Đình, ta cứu, ta đây liền cứu ngươi." Thấy thượng quan Trạch tung khẩu, Tiêu Năng gà tà cười, "Hình dáng, ta còn trị không được ngươi." Nhưng thượng quan Trạch ném cho hắn một cái thuốc viên lấy so ngày thường mau gấp 3 tốc độ nhanh chóng thoát đi, không sai, chính là thoát đi. Tiêu Năng cười đáp ý, sau đó đem thuốc viên hướng trong miệng một ném. "Công tử" Chúng ta hiện tại đi chỗ nào, hồi vương phủ sao? Hàm Sương thấy nhà mình vương phi tựa hồ tâm tình thực tốt bộ dáng, liền mở miệng hỏi nói. Tô Mạt vi lăng một chút, không được, đi vọng răng lâu. Hàm Sương trong lòng lại suy nghĩ, vương phi ra cửa thời điểm không phải phải đi về ăn thiên cầm làm đồ ăn sao. Tuy rằng khó hiểu, nhưng vẫn là đi theo vương phi phía sau không nhiều lắm miệng. Trên thực tế, tô Mạt đem kia trà đã đã quên. Tỷ, ngài xem, là tô mặt, các nàng ra tới. Lục phù đôi mắt cũng không dám chớp nhìn chằm chằm mặc Lan Các cửa, vừa thấy Tô mặt ra tới liền chạy nhanh nói: "Con muốn bổn tỷ giáo ngựa như thế nào làm sao?" Thẩm Nghiên nhắm mắt dưỡng thần lạnh lùng nói: "Chương 81 thật đương buồn vương là bài trí sao?" "Người đâu?" Phó Vũ Đình thấy Lăng Phong thế nhưng liền như vậy trở về, sắc mặt có chút khó coi. Vương Phi đi mặc Lan Các, thuộc hạ lặng lẽ đi theo đi vào, Vương Phi tựa hồ ở tìm Minh Cốt Thảo. Lăng Phong có chút kỳ quái, lần trước buổi vương ra cùng đi quá mặc Lan Các, Vương Gia muốn tìm cũng là Minh Cốt Thảo. Chẳng lẽ Vương Gia là vì Vương Phi tìm? Chính là không đúng à, nếu Vương Gia là vì Vương Phi tìm, kia vì sao Vương Phi lại đi một chuyến mặc lan các đâu? Minh Cốt Thảo Phó Vũ Đình lời nói vừa ra, sắc mặt so lăng phong mới vừa tiến vào thời điểm càng thêm khó coi, có thể cảm giác được thư phòng hàn ý thẳng bức cốt thủy, làm lăng phong theo bản năng rụt rụt cổ. Thiếu hiên chú ý lại không phải Vương Gia cảm xúc biến hóa, mà là Vương Phi thế nhưng biết mặc lan các tồn tại. Hơn nữa thật sự biết trên người nàng độc chỉ có minh cốt thảo mới có thể giải, này có phải hay không minh Vương Phi thật sự hiểu y hề thuật. Nếu thật là nói như vậy, kia cái này Vương Phi liền không đơn giản. Nàng hồi phủ sao. Phó Vũ Đình lạnh lẽo thanh âm lại lần nữa vang lên. Hồi Vương gia, Vương Phi, Vương Phi giống như đi vọng giang lâu. Lăng phong đi theo Vương gia bên người lâu như vậy, lần đầu tiên thấy Vương gia như thế thịnh nộ, lời nói đều trở nên tâm cẩn thận lên. Hảo thực hảo Phó Vũ Đình khỏe miệng khẽ nhếch Cái này động tác vừa ra, Lang Phong liền biết vương gia đã tức giận, hơn nữa tức giận phi thường cái loại này, làm hắn nhịn không được tưởng cất bước ra bên ngoài chạy, miễn cho vương gia vô vọng lửa giận đốt tới trên người mình. Nhưng vương gia hiện tại tưởng không phải tô mặt có thể hay không ý gì thuật, mà là nàng thân là bổn vương vương phi, có bất luận cái gì sự tình đều không tìm bổn vương, xảy ra chuyện cũng không nói cho bổn vương, thật đương bổn vương là một cái bài trí sao. Một nữ nhân không thuận theo phụ bổn vương lại nghĩ như thế nào miễn cưỡng chính mình. Như thế nào đi cầu người khác, thật đúng là buồn vương hảo vương phi a. Hảo, nếu ngươi không chịu cầu buồn vương, kia buồn vương đảo muốn nhìn, minh cốt thảo nếu là dừng ở buồn vương trong tay, ngươi còn có thể hay không tới cầu buồn vương. Chủ tớ ba người tâm tư khác nhau ở trong thư phòng đốc, lại làm thư phòng không khí biến dị thường ngưng trọng. Liên ở ngay lúc này, Phó Vũ Đình đột nhiên đứng lên đi ra ngoài. Lăng phong cùng Thiếu Hiên không dám ở vương ra thịnh nộ thời điểm đi treo trọc vương ra, chỉ phải buồn không lên tiếng đi theo. Tô mặt chân trước mới vừa bước vào vọng gian lâu, lâu ba duy nhất một gian xương phòng hình người nhìn thẳng con ngồi giống nhau nhìn chăm chằm nàng, thẳng đến nàng tiến vào nàng thường xuyên dùng một gian xương phòng. Thậm nghiên là ở xác nhận nàng tiến vào xương phòng thời điểm, mới mang theo nha đầu lục phụ tiến vào nàng cách vách một gian xương phòng. Tô mặt chân trước mới vừa ngồi ở nhị sau lưng liền đem một bản phong phú đồ ăn bưng lên. Chấm đã, ta còn không có gọi món ăn đâu. Này đó Tô mặt nhìn một bản đồ ăn, mặc danh nhìn đầy mặt tươi cười cửa hàng nghị Hồi vị công tử này, đây là nhà ta lão bản phân phó, chỉ là làm theo. Cửa hàng nhị mang theo ý cười không lưng nói. Nhà ngươi lão bản. Tô mạt hồ nghi một chút, thật sự, tới nhiều như vậy thứ vọng giang lâu, tựa hồ chưa bao giờ gặp qua này lão bản. Nhị, vô công bất thụ lộc, thỉnh cầu đa tạ ngươi lão bản một phen ý tốt, này bàn đồ ăn coi như là ta chính mình điểm. Tô mạt biết rõ vô sự hiến ân cần, phi nữ làm tức trộm, đối với mạc danh đái ngộ tự nhiên muốn tâm vài phần. này Người trước đi ra ngoài. Liên ở nhị khó xử rồi dám thời điểm, cửa đột nhiên xuất hiện một cái một thân áo bào cho, khi chất xuất chúng nam tử phân phó hai đạo. Lão bản. Nhị cung kính triều kia nam tử hành lễ, lúc này mới giống như giải phóng giường như rời đi. Này đó đồ ăn không thích sao. Kia nam tử biên biên thực không khách khí ngồi ở tô mạt đối diện, chiều nàng hơi hơi mỉm cười. Hàm xương cho rằng hắn là tới tử, những mày, rất bất mãn đem kiếm không chút khách khí đặt tại trên cổ hắn chính là hắn lại giống phản phất giống như không biết giống nhau tiếp tục nhìn chằm chằm tô mạt mỉm cười như tắm mình trong gió xuân bộ dáng làm người đối hắn ý đồ nhất thời vô pháp suy đoán hàm xương tô mạt ý bảo hàm xương thu hồi kiếm sau đó mới đối kia nam tử tiếp tục nói thái sắc là không tội chỉ là ta cùng với công tử tố chưa quen biết công tử hảo ý chỉ có thể tâm lĩnh kia nam tử cũng không tội chỉ chậm rãi từ trong lòng ngực lấy ra một trương tờ giấy bài ở trên bàn tô mạt nhìn kia trương quen thuộc tờ giấy kia không phải lần trước ta lưu tại lương phẩm phô tờ giấy sao, chẳng lẽ? Kinh ngạc nhìn kêu nam tử, tô mặt trên mặt biểu tình chậm rãi từ lúc bắt đầu xa cách đến vui sướng. Ngươi, là ngươi, thật là ngươi, ta viết cái này ngươi xem hiểu không? Tô mặt đột nhiên kích động cầm lấy tờ giấy, sau đó chỉ vào tờ giấy thượng tự hỏi. Nhận thức, nam tử vẫn như cũ chỉ là thực hợp lễ phép hơi hơi mỉm cười. kia vậy ngươi ý tứ là, ý của ngươi là, ngươi cũng là nơi này tới. Tô Mạt tiếp tục kích động hỏi, kích động tay đều không tự giác bắt đầu run lên. Không sai. Nam tử nhẹ nhàng bâng khuâng đáp lại, hoàn toàn không có Tô Mạt như vậy kích động thần sắc. Thật tốt quá, thật tốt quá, tha hương ngộ cố chi, tha hương ngộ cố chi a. Tô Mạt kích động nước mắt đều mau chảy ra, liền một bên hàm xương không thể hiểu được nhìn nàng đều không tự biết. Nhưng đối diện nam tử lại vẫn như cũ một bộ thần sắc bình tĩnh, khỏe môi treo lên nhợt nhạt cười bộ dáng, chưa nói tới xa cách, nhưng cũng tuyệt không phải thuộc lạc. Người tên là gì, này vọng giang lâu là người khai sao. Người rốt cuộc khai nhiều ít cửa hàng. Tô Mạt kích động cũng không biết chính mình ở cái gì. Khu, công tử. Hàm xương chưa từng gặp qua loại này thần sắc vương phi. Tuy rằng thực kinh ngạc nàng là khi nào nhận thức cái này liền từ đi theo bên người nàng chính mình đều không quen biết người. Nhưng vẫn là cần thiết phải nhắc nhở một chút vương phi thái độ hiện tại. Nga nga. Tô Mạt tựa hồ mới phát hiện bên người còn có một cái hàm xương. Đột nhiên cảm thấy hàm sương tại bên người có chút không có phương tiện, hơn nữa có quan hệ câu nói kế tiếp để chỉ sợ nàng cũng không thích hợp nghe được, bằng không cũng không biết nàng sẽ như thế nào lý giải chính mình. Đột nhiên giống khôi phục ký ức giống nhau đối hàm sương nói, hàm sương, người giúp ta đi lương phẩm phô đem bên trong hình thức mỗi cái mua một lần, sau đó trở về một chuyến, nói cho thiên cầm hôm nay cơm chưa không cần chuẩn bị, nếu là chuẩn bị liền lưu chữ buổi tối dùng. Chính là, ta không yên tâm ngài một người ở bên ngoài. Hàm sương có chút do dự, bất an nhìn vương phi liếc mắt một cái, lại nhìn đối diện kia nam tử liếc mắt một cái. Yên tâm, ta liền đang nhìn giang lâu chờ ngươi, đi thôi đi thôi. Tô mặt cấp khó dằn nổi tưởng hàm sương mau chút rời đi, bởi vì cảm giác chính mình có một đống nói muốn cùng đối diện nam tử. Là, kia, ngài tâm, ta đi một chút sẽ về. Hàm sương vẫn như cũ có chút không yên tâm, nhưng là vương phi lời nói đều như vậy, hơn nữa thoạt nhìn giống như cùng đối diện nam tử quen biết thật lâu bộ dáng. Thôi. Ta liền đi nhanh về nhanh, cũng miễn cho Vương Phi ra cái gì ngoài ý muốn. Hàm Sương vừa ly khai, tô mặt đôi mắt hận không thể liền lớn lên ở đối diện kia nam tử trên người, liền sợ hắn không phải tình hình thực tế, làm chính mình không vui mừng một hồi. Sợ mặc hàn. Đối diện nam tử đột nhiên mở miệng nói, tựa hồ cũng không cảm thấy tô mặt như vậy nhìn chính mình thực khác người. Ngươi, ngươi thật là đến từ nơi này sao? Tô mặt vẫn như cũ không tin tưởng lại một lần kích động chỉ vào tờ giấy hỏi. Ta chết quá tỉnh lại liền xuất hiện ở chỗ này. Sờ mạc hàn vẫn như cũ nhẹ nhàng băng cơ đáp lại một câu, giống như chết quá người kia không phải chính mình giống nhau. chương 82 ở lịch kiếp sau. Tô mạc đột nhiên thần sắc cảm đạm xuống dưới, ngược lại đã không có vừa mới thần thái rào rạng. Nghe được hắn tử vong tin tức liền nghĩ đến chính mình lúc trước là như thế nào chết, cũng không biết ta lúc ấy rơi xuống huyền nhai có hay không người biết, có hay không người giúp ta nhặt xác, hoặc là thế giới kia ta sớm đã ở vùng hoang vu giã ngoại bạch cốt chống chết Sở mạc hàn nhìn đến tô mạc thần sắc không thích hợp, cũng không có qua chú ý, đối với cái này lên cùng chính mình đến từ cùng cái thế giới người, tự hồ, cũng không có gì đặc biệt hào phúc. Lúc trước nhìn đến này tờ giấy thời điểm, chỉ có trong nháy mắt kinh ngạc, hiện tại nghĩ đến, đều là đến từ cùng cái thế giới lại như thế nào, không thể quay về chính là trở về không được, ở thế giới này có thể sống sót mới là quan trọng nhất. Ngươi, chúng ta này có tính không là ở lịch kiếp. Tô mạc đột nhiên không lý do một câu. Ngạch sở mạc hàn tỏ vẻ không quá nghe hiểu nàng là có ý tứ gì. Người không biết sao. Có trong nháy mắt tô mặt đều phải hoài nghi hắn rốt cuộc có phải hay không thật sự. Chúng ta thật sự đến từ cùng cái thế giới sao. Ngươi đều không xem phim truyền hình sao. Những cái đó tiên hiệp kịch không phải đều có nói cái gì thượng thần thượng tiên không có việc gì phải rõ ràng kiếp. Thể nghiệm một chút phàm trần thất tình lục dục sao. Tô mặt thực kinh ngạc giải thích một câu. Nga, xin lỗi, ta cũng không xem cái loại này lãng phí sinh mệnh đồ vật. ta rất bận. Loại này lời nói từ trong miệng hắn ra tới, như thế nào đột nhiên có loại hắn thực lương bạc thực không thú vị cảm giác, có lẽ là bởi vì chúng ta cách sống không giống nhau. Ngạch, cái kia, ngươi trước kia là cái thương nhân sao. Tô Mạt đột nhiên nhớ tới, giống như phim truyền hình bên trong những cái đó sự nghiệp thành công nhân tài sẽ không yêu này đó, mới có thể ra đây là lãng phí sinh mệnh hành vi. Không sai biệt lắm. Khó trách. Tô Mạt một bộ hiểu rõ bộ dáng, ta trước kia là cái bác sĩ, nhà ta là trung y hề thế ra. Ta yêu tô mạt, về sau ở cái này địa phương thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Tô mạt thực hữu hảo thực chính thức vươn tay phải, muốn cùng hắn bắt tay tỏ vẻ hữu hảo y tứ. Sở mạc Hàn do dự một lát, vẫn là đem bàn tay lại đây, hai người chẳng qua chuồn chuồn nước nước giống nhau đụng vào, tuy rằng cảm thấy không có gì, nhưng là thời đại này, loại này hành vi lại là không bị tán thành, thậm chí sẽ bị xuyên tạc. Nhưng một màn này cũng vừa lúc bị vừa lúc tới thì Lương Nguyệt Nguyệt nhìn đến, Lương Nguyệt Nguyệt bị Tô mạt đơn độc thấy một cái nam tử. Lại còn có cùng này, nam tử có tiếp xúc mà cảm thấy khiếp sợ, trong lòng khinh thường Tô Mạc, cảm thấy nàng chính là cái tâm cơ nữ, hơn nữa là cái loại này thực không biết xấu hổ tâm cơ nữ. Một bên ba bà quân lấy đỉnh ca ca, một bên lại cùng khác nam tử chơi trò mập mờ quả thật là không biết xấu hổ. Ừ, Tô Mạc, ngươi cũng thật không biết xấu hổ, ta nhất định phải đem ngươi chân thật diện mạo nói cho đỉnh ca ca. Vốn là tới ăn cơm lương nguyện nguyện, thấy như vậy một màn cũng không có tâm tình, mang theo nha đầu liền xoay người rời đi. Tỷ vừa mới nổi giận đùng đùng tránh ra hình như là thừa tướng đích nữ, Lương Uyển Uyển. Lục phu các nàng liền ở tô mặt cách vách, cho nên Lương Uyển Uyển cái gì, các nàng tự nhiên nghe được. Thẩm Nghiên nhớ rõ Lương Uyển Uyển, chính là ai cuốn lấy Đỉnh Vương gia người. A, vừa thấy chính là ngốc bạch ngọt, còn vọng tưởng đứng ở Đỉnh Vương gia bên người làm người của hắn, quả thực si nhân mộng, bất quá. Thẩm Nghiên như là nghĩ đến cái gì, khoe miệng không có hảo ý câu môi cười, sau đó ý bảo Lục phù để sát vào, ở nàng bên tai nói. Thì yên tâm, nô tỳ nhất định làm tốt chuyện này. Lục phù có lẽ là đi theo thẩm nghiên bên người lâu rồi, cho nên cũng dính vài phần thẩm nghiên ngoan độc, liền tươi cười đều cùng nàng nhất chi không có hảo ý. Nhớ kỹ, tin tức nhất định là từ phủ thừa tướng truyền ra đi. Thẩm nghiên lại dặn dò một câu. Đúng vậy. Bất quá thẩm nghiên không nghĩ ra chính là, tô mặt như thế nào sẽ nhận thức vọng giang lâu lão bảng, còn có, bọn họ ở bên kia rốt cuộc nói chính là cái gì, vì cái gì bên này một chút đều nghe không rõ ràng lắm. Thật là đáng tiếc, vì ở thời đại này không có vẻ quá đột nột, ta về sau liền sưng hâu ngươi sở lão bản, nhưng hảo, hảo, sở mạc hàn vẫn như cũ thanh âm thực nhẹ, làm người nghe không ra có cái gì cảm xúc, bất quá hiện tại tô mạt chính ở vào vui vẻ chung, cho nên cũng không có quá chú ý điểm này. Còn có một việc tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ, tô mạt có chút gà tặc đôi mắt sáng lên nhìn sở mạc hàn, ngươi, ta có thể hay không xử lý cái lương phẩm phô hội viên. Về sau ta mua đồ vật cho ta hội viên giới. Tô Mạt căn cứ đồ tham ăn tinh thần chẳng biết xấu hổ yêu cầu, một chút cũng không cảm thấy đối với lần đầu gặp mặt người như thế mở miệng mà có chút đường đột. Có thể, kia mới chết. Tô Mạt đôi mắt mang quang nhìn cái này cùng chính mình lời nói cực kỳ tích tự lao người quen, một chút đều không có cảm thấy hắn lời nói bộ dáng cực kỳ giống người nào đó. Sở mạc Hàn nhìn Tô Mạt liếc mắt một cái, giống như ở suy tính cho nàng mấy tương đương thích giống nhau. Ngươi tôi miễn phí báo tên liền giáo. Thật vậy chăng? Ngươi xác định có thể. Ngươi sẽ không lộ vốn đi, kỳ thật ngươi không cần hào phóng như vậy, ta cũng biết thương trường như chiến trường, ngươi có thể không cần đặc biệt chiếu cô ta. Tô mạc ngoài miệng tuy rằng như vậy, trong lòng lại là mỹ tư tư, nhận thức cái sẽ làm buồn bán lại hào phóng đồng hương thật không sai. Yên tâm, không ngại. Hảo, liền hướng ngươi những lời này, về sau ở viêm thành, ta che chở ngươi. Tô mạc tâm tình thực tốt cửa biển đồng ý. Ngươi xác định ngươi có thể cháo trụ ta. Sở mạc hàn lầm bầm lầu bầu nhẹ giọng nói thầm một tiếng. A ngươi cái gì? Tô mạt cảm thấy sở lão bản vừa mới lời nói, rồi lại giống như không lời nói, liền không xác định hỏi một câu. Không có gì, về sau, nhiều chiếu cố. Sở mạc hàn vẫn như cũ một bộ xuân phong như ý cười nhạt, chỉ là, nếu là nhìn kỹ quá, liền biết kia ti tươi cười mặt sau nhiều một tia thê lương. Hai người đối với quá khứ hiện tại hàn huyên thật lâu, xác thực là không biết hàn huyên bao lâu. Chỉ là là liêu, hơn phân nửa là tô mạt ở kích động nói, mà sở mạc hẳn chỉ là ở bên cạnh theo tiếng, lại chưa từng chủ động nói chuyện. Chỉ là hiện giờ ở vào hưng phấn kích động chung tô mạt cũng không có nhận thấy được điểm này. Công tử, canh giờ không còn sớm. Hàm sương như là cấp hừng hực tới rồi, cho nên lời nói hơi thở còn có chút rồn rập. Ngạch, đã đã khuya sao? Tô mạt nhìn ngoài cửa sổ, xem canh giờ sắc thật không còn sớm, hôm nay liêu quá tận hứng, chúng ta lần sau lại liêu. Hy vọng lần sau lại đến vọng giang lâu còn có thể cùng ngươi sướng liêu một phen. Tô mạc tựa hồ còn có chút chưa đã thèm bộ dáng nhìn sở lão bản. Tùy thời xin đợi. Sở mạc hàn nhẹ nhàng theo tiếng, ôn nhuận như thường thanh âm làm người nghe lỗ thai thực thoải mái. Cáo tử. Tô mạc mang theo hàm xương vừa lòng rời đi, tựa hồ thực chờ mong cùng sở lão bản tiếp theo gặp nhau. Tô mặt chân trước vừa ly khai, sở mạc hàn trên mặt ý cười nháy mắt thu hồi, thay chỉ có vẻ mặt lệ khí. Sau đó dẫm lên bước chân đi đến lầu ba duy nhất một gian sương phòng. Nơi đó ngồi ngay ngắn một vị che mặt xa nữ tử, thoạt nhìn cao quý đại khí, làm người nhìn lên. Sở mạc hàn cung kính chiều nàng kia hành lễ, trên mặt không còn có kiếp như tắm mình trong gió xuân tươi cười. Liêu nhưng tận hứng. Nữ tử môi đỏ khẽ mở, thanh âm lại cho người ta một loại vô hình uy nghiêm phúc. Hồi công chúa, ti chức biết lúc sau nên làm như thế nào. Thực hảo kia bị sở mạc hàn xưng là công chúa nữ tử khỏe miệng uy dương. Đối với trước mặt nam tử rất là khinh thường, rồi lại không thể không nể trọng, nàng là phó vũ đỉnh thế tử. Chỉ một câu lời nói, lại là mang theo nồng đậm hận ý, nghe quyền run trái tim băng giá. Cho hay liền cho ta hảo hảo diễn, nếu không, ngươi biết hậu quả. Kia công chúa lười biếng dùng tay chống đầu, nhìn Sở Mạc Hàn âm chắc chắn nói. Đúng vậy. Chương 83 Vương phi tiểu tâm. Tô mặt trở về thời điểm cố ý không có đi đại đạo trực tiếp đến vương phủ, đi vẫn là xuyên phố hẻm chính là ở chỗ rẻ chỗ đột nhiên xuất hiện một hình bóng quen thuộc chặn nàng đường đi ừ ta thật đúng là nhìn ngươi lương nguyễn nguyễn ánh mắt khinh miệt da vẻ cao lãnh bộ dáng nói ta nhận thức ngươi sao tô mặt rất bình tĩnh nhìn cái này lần nữa tìm chính mình phiền với người nghĩ hiện giờ chính mình là nam trang có lẽ nàng là nhận sai người đâu ở trước mặt ta ngươi trang cái gì trang ta còn tưởng rằng ngươi là nhiều ưu tú người không nghĩ tới ngươi một bên quấn lấy đỉnh ca ca một bên cùng mặt khác nam tử quá mức tiếp xúc ngươi Ngươi quá không biết xấu hổ." Lương Uyển Uyển đột nhiên cảm thấy có chút tức giận, rồi tay chỉ vào nàng cái mũi nói: "Đến, nguyên lai nàng nhận ra ta tới, ta công nhận độ xem ra vẫn là rất cao, lần sau ta phải nghiêm túc giả dạng." Tô mặt thất thần nghĩ chính mình ở trang phục thượng thay đổi, hoàn toàn đem Lương Uyển Uyển thở phì phì bộ dáng cấp xem nhẹ. Lương Uyển Uyển thấy Tô Mạc không có lời nói, mà là cúi đầu ở suy tư cái gì, cho rằng nàng là trong lòng hổ thẹn khó làm, không lời gì để nói, đang đắc ý chuẩn bị mở miệng lời nói lại bị nàng kế tiếp nói làm cho chán nản. xong rồi sao? còn có việc? không có việc gì nói phiền toái nhường một chút. tố mặt trực tiếp đem người xem nhẹ rớt, chuẩn bị cùng nàng lau mình đi qua. lương uyển uyển không nghĩ tới nàng thế nhưng lại một lần bỏ qua chính mình, buồn bực trực tiếp ngăn lại nàng đường đi. người sao lại có thể như vậy? người không cảm thấy người làm như vậy thực không thích hợp sao? lương uyển uyển buồn bực, rõ ràng nội tâm gợn sóng không lớn, lại nạnh muốn làm bộ một bộ ta thực tức giận bộ dáng. không cảm thấy. Tô mặt thấy nàng muốn dây dưa rốt cuộc, liền dứt khoát lười nhác rửa vào một bên văn tường, chẳng nếu nhàn tới không có việc gì nghe nàng kích động nói. Hàm sương đi theo phía sau ánh mắt bất mãn nhìn chầm chầm lương huyện rất có vương phi ra lệnh một tiếng liền nhất kiếm chấm dứt nàng xúc động. Chỉ bằng nàng cũng dám châm chọc vương phi. Người ngăn đón ta chính là cố ý vì nói cho ta cái này sao. Tô mạc ánh mắt thanh lánh nhìn nàng hỏi, đi, người dụ tâm. Ta đối với ngươi có thể có ích lợi gì tâm. Lương Nguyễn Nguyễn không để bụng khinh thường nàng liếc mắt một cái. Na Tô mặt giống như hiểu rõ bộ dáng, ta còn tưởng rằng ngươi là muốn lừa bịp tống tiền ta, nếu không phải, vậy ngươi có thể đi rồi. Ai muốn lừa bịp tống tiền ngươi, bổ tỷ là cái loại này yêu cầu lừa bịp tống tiền tha người sao? Lương Nguyễn Nguyễn cảm thấy chính mình nhân phẩm bị nghiêm trọng nghi ngờ, quyết định hảo hảo cùng nàng bẻ xả bẻ xả, nhưng là kích động lúc sau lập tức lại tỉnh táo lại. Không đúng a, đề tài giống như bị nàng rời đi, ta muốn cùng nàng trọng điểm không phải cái này. Ta nói cho ngươi, ngươi đừng nghĩ nói sang chuyện khác, ta sẽ không thượng ngươi đường. Tô mặt nhìn cái này lại có thể khí lại có thể cười cô nương, thật cảm thấy cô nương này ra cửa không mang đầu óc sao. Ta nói cho ngươi, ngươi đừng đặc ý, ta chính là tận mắt nhìn thấy đến ngươi cùng khác nam tử tiếp xúc, sớm hiện tại ta còn có thể cùng ngươi hảo hảo lời nói, ngươi tốt nhất tự giác điểm, nếu không, ta nhất định làm ngươi hối hận. Lương Uyển Uyển hơi hơi dơ lên đầu, muốn cho chính mình bộ dáng thoạt nhìn càng có khí thế một ít. Nga, Ta nhưng thật ra rất tò mò, ngươi muốn cho ta như thế nào hối hận. Lương Uyển Uyển cảm thấy loại tình huống này không đúng à, chẳng lẽ bình thường tình huống nữ tử không phải sẽ thực chú trọng chính mình danh tiết sao. Nhưng vì cái gì nàng bộ dáng thoạt nhìn như xuyến định, liền một chút khẩn trương cảm xúc cũng chưa anh. Không, sẽ không, nàng nhất định để ý, nhất định là nàng cố ý làm bộ bình tĩnh bộ dáng, muốn nhìn ta tự loạn đầu trận tuyến, hử, ta mới không ngốc đâu. Đình ca ca ở viêm thành thậm chí toàn bộ chiêu quốc là như thế nào một cái tồn tại? Tin tưởng ngươi cũng là rất rõ ràng, nếu là cho hắn biết vẫn luôn cuốn lấy nàng nữ nhân là cái thủy tâm dương hoa, thích làm nam trang giả dạng ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt người, ngươi cảm thấy đến lúc đó hắn còn sẽ nguyện ý nhìn đến ngươi sao? Ngươi có thể thừa nhận khởi hắn lửa giận sao? Ta khuyên ngươi tức thời điểm ma lưu nhi rời đi đỉnh ca ca bên người, nếu không, ngươi liền chờ hối hận đi. Tô mặt sơ soạn một chút lỗ thai, thanh thiên nga một tiếng, tỏ vẻ đã biết. Lương Uyển Uyển cảm giác chính mình đua kính toàn lực tổ chức cảm thấy ác độc nhất ngôn ngữ. Ở nàng nghe tới thế nhưng giống như người không có việc gì, có loại một quyền đánh vào bông thượng, nửa điểm sức lực sử không ra, này ngược lại rối loạn nàng tâm tính, ngươi, ngươi liền không điểm khắc muốn. Có A Tô Mạt thanh thiển trở về một câu, không phải ta chê hoa gẹo nguyệt, thủy tâm dương hoa, mà là ta mị lực vô hạn liền tính là thay nam trang cũng ngăn cản không được ta mị lực. Tô Mạt nói hoàn toàn quấy dày lương nguyện nguyện ý nghĩ, đầu góc có điểm luận nói, ta, ta nói cho ngươi, ta nói tuyệt đối sẽ nói làm được. Ta thật sự sẽ đem nay nhìn đến hình ảnh thêm mắm thêm mối nói cho đình ca ca. Tô mạc nhìn cái này thoạt nhìn bình thường, nhưng là lời nói giống không đầu góc nhân đạo, ngươi hiện tại liền có thể trực tiếp đi tìm hắn, không cần ở ta này lãng phí môi lưới. Lương Uyển Uyển bị đổ ngực đau xót, chỉ vào tô mạc ngươi. Hừ, ta xem ngươi có thể kiêu ngạo tới khi nào, ta nói cho ngươi, ta chẳng những sẽ nói cho đình ca ca, còn sẽ đem chuyện của ngươi truyền viêm thành mọi người đều biết, ngươi đến lúc đó liền trở hối hận đi. Tô Mặc nghe nàng lăn qua lộn lại chính là như vậy nói mấy câu, ít có kiên nhẫn cũng bị nàng cấp ma không có. chậm rãi đứng thẳng thân thể, khinh thường nhìn nàng một cái. Tùy tiện ngươi, ngươi tưởng như thế nào liền như thế nào, tưởng như thế nào truyền liền như thế nào truyền. Ngươi chính là truyền tới làm cho cả triều quốc mọi người đều biết ta đều không sao cả. Hiện tại phiền với ngươi, Ma Lưu Nhi tránh ra. Song cho hàm xương một ánh mắt, ý bảo nàng ngăn đón Lương Uyển Uyển, đừng làm cho nàng lại phiền chính mình. Lương Uyển Uyển còn tưởng lại chút cái gì? Chính là Hàm Sương đã dùng kiếm ngăn cản nàng đường đi, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn tô mặt liền như vậy rời đi, nhưng bực lại có thể khí. Vương Phi, ngài liền không lo lắng sao? Hàm Sương có chút lo lắng nhìn tô mặt hỏi. Không có gì để lo lắng. Chính là, vương gia nếu là thật sự tin vào đừng tha lời giềm pha, kia chẳng phải là sẽ đối ngài thực bất lợi. Câu nói kế tiếp Hàm Sương không dám, tuy rằng có thể nhìn ra được tới gần nhất vương gia đối vương Phi thái độ có điều biến hóa. Nhưng là loại cảm giác này sẽ chỉ làm Vương Phi lo được lo mất, cho nên Vương Phi một chút hiểm đều không thể mạo. Yên tâm đi. Tô mặt lại giải sầu an ủi hàm xương, giống như khó chịu người không phải nàng mà là hàm xương giống nhau. Chính là. Nàng không biết ta là ai. Tô mặt lúc này đột nhiên cảm thấy chính mình lúc trước không bước vào quý tộc tỷ vòng cũng là đúng. Nàng chỉ biết ta xuất hiện ở phó vũ đình bên người lại không biết ta là hán Vương Phi. Ta từ trước cũng không tham gia quý nữ vòng hoạt động, cho nên cũng không ai gặp qua ta. Càng không biết ta chính là phụ quốc công phụ tỷ, cho nên, đối với một cái liền thân phận tên cũng không biết người tới, nàng đi đâu tuyên dương chuyện của ta. Tô mặt rào hoặc cười, đối với vừa mới sự tình hoàn toàn không để ở trong lòng. Hàm xương một mặt nghe cảm thấy vương phi có đạo lý, một mặt lại rắc giống như có cái gì vấn đề, nhưng là lại không lên. Tóm lại chỉ cần sẽ không đối vương phi bất lợi liền giáo. Kỳ quái, như vậy không có nhìn đến thiên cầm. Tô mặt trở lại tê vân Huyền thời điểm phát hiện đều không có thiên cầm thân ảnh. Có chút kỳ quái hỏi. Vương phi tâm. chương 84 tin người, ngươi xứng sao? Hàm xương cảm giác được một trận kinh phong đánh lút lại, theo bản năng liền đem vương phi hộ ở sau người, chính là kia kình phong đem nàng trực tiếp quét ra ngoài cửa, sau đó một cái lực đạo đem tô mạt hung hăng túng chặt, lại một đạo kinh phong trực tiếp đóng cửa lại. Ngoài cửa hàm xương không biết như thế nào thế nhưng đã không có động tính, mà tô mạt bị bất thình lình hành động làm cho trong lòng cả kinh, cả người nhịn không được run rẩy lên con Hảo hiện tại sắc còn không đến mức quá muộn, khiêm sợ rất nhiều, Tô Mạt nỗ lực làm chính mình cường trang bình tĩnh, chính là đối thượng thật là một đôi phẫn nộ đến băng điểm hắn mắt. Vương. Vương ra Tô Mạt tâm đi theo dù lên, hắn đây là làm sao vậy, nhìn dáng vẻ giống như không ngủ Hảo giống nhau, chính là không ngủ Hảo cũng không đến mức ở ta nơi này phát hỏa. Tuy rất muốn phun tạo, nhưng là Vương ra hiện tại bộ dáng nói cho chính mình, vẫn là không chọc hắn Hảo, đi mới là thượng kế. Nhưng Phó Vũ Đình cũng không có muốn buông ra nàng ý tứ, nhìn chăm chằm ánh mắt của nàng cũng càng ngày càng phẫn nộ, làm như muốn đem nàng cắn nuốt giống nhau. Tưởng tượng đến cái này chết nữ nhân thế nhưng công chính mình đi xin thuốc không, còn ở tiểu lầu cái loại này, đại chúng nơi địa phương cùng nam nhân khác bắt tay tiếp xúc, nàng thật đương buồn vương là chết sao? Đi đâu vậy? Phó Vũ Đình thanh âm lạnh lẽo mở miệng hỏi. "Không, không đi chỗ nào, chính là đi bên ngoài tùy tiện đi dạo." Tuy rằng thực buồn bực Phó Vũ Đình đã quên chính mình chuyện này, Vốn định về sau không hề sợ hắn, chính là hắn khí thế thật sự quá mức cường thế, làm người bất chi bất giác cảm thấy ngực phát run, lời nói liền lại không nhanh nhẹn không có tự tin. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, cảm giác lời nói một xong vương ra nắm nàng thủ đoạn lực đạo tựa hồ tăng thêm rất nhiều. Nàng hơi nhíu giữa mày, cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái, dựa vào cái gì mỗi lần đều là hắn cho ta tìm không thoải mái, vì thế đánh bạo bẻ hắn tay nói, vương ra canh giờ này chờ thần thiếp, là muốn thỉnh thần thiếp dùng đỡ sao. Dùng nữa. Phó Vũ Đình lạnh lẽo thanh âm tại đây, một khắc Hàn đến băng điểm, cũng làm Tô Mạt đột nhiên cảm thấy có bất hảo dự phúc. Bản năng muốn tránh thoát hắn tay hướng phía ngoài chạy đi. Chính là liền bởi vì nàng dãy rựa, làm hắn vốn là không tốt sắc mặt biến càng thêm âm trầm. Vương gia tăng thêm đầu ngón tay lực đạo, nhìn chằm chằm trong tay mảnh khảnh thủ đoạn, hai lời không tún nàng liền hướng mép giường đi, sau đó trực tiếp đem nàng cả người ném tới trên giường. Tô Mạt bị thình lình quăng ngã một chút, ngốc vòng trong chốc lát sau, nội trận lôi đỉnh liền dây rũa suy nghĩ lên cùng hắn hảo hảo lý luận lý luận. Chính là nàng vừa định từ trên giường bò dậy liền cảm giác trên người một trọng, thiếu chút nữa khi đều xuyên bất qua tới. Nàng bản năng tưởng đẩy ra hắn, nhưng vương ra thể trọng cũng không nhẹ, chính mình dùng sức toàn lực đều không có lay động hắn mảy may, ngược lại bởi vì chính mình kháng cự làm hắn cố ý tăng thêm lực đạo, thẳng áp nàng hô hấp khó khăn, không trong chốc lát mặt liền nghẹn đỏ bừng. Người! Tránh ra tô mặt cố hết sức mở miệng nói. a nay chẳng lẽ không phải bổn vương ái phi muốn sao? Phó Vũ Đình cười lạnh một tiếng, chính là hắn cười lại làm người cảm thấy lưng chật lạnh. Ngươi! Ở cái gì? Ta nghe không hiểu tô mặt gian nan, cảm giác chính mình đều sắp hít thở không thông. Buồn vương bất quá lượng ngươi nửa năm, ngươi liền không chịu nổi tích mịch, là buồn vương đối với ngươi quá mức hoang thứ, mới làm ngươi lớn mật như thế dám ở bên ngoài cầu dẫn nam nhân. Ngươi ở hồ! Áo chút cái gì? Ta nghe không hiểu tô mặt chỉ cảm thấy hô hấp khó chịu nghe hắn nói có chút không thể hiểu được, nghe không hiểu phó vũ đình đôi mắt đột nhiên màu đỏ tươi một mảnh, làm như tức giận ra thu giống nhau, thật không thể đem nàng một ngụm cắn nuốt, kia như vậy ngươi còn không hiểu sao? tô mạt rõ ràng cảm giác được hắn đầu ngón tay chạm vào chính mình da thịt, cái loại này nóng rực đau đớn cảm, là hắn đối chính mình không tiếng động trừng phạt cùng cảnh cáo, đến bây giờ ta mới rốt cuộc nhớ tới hắn rốt cuộc là cái gì, không cần tô mạt kháng cự thét chói thai, trước mặt phó vũ đình không phải chính mình nhận thức vương gia. Hiện tại hắn càng thêm lãnh khúc, càng thêm vô tình, thậm chí đối ta sẽ càng thêm tàn nhẫn. Hắn hiện tại mỗi cái tế tế bào không một không ở trương hiển hắn hiện tại rất nguy hiểm hơi thở. Tô mặt sợ hãi, nàng là thật sự sợ hãi, như vậy phó vũ đỉnh làm nàng sợ hãi ngăn không được run rẩy. Không cần cái gì, không cần buồn vương chạm vào ngươi, làm cho ngươi bảo trì trong sạch chi thân ủy thân người khác sao? Buồn bực phó vũ Đình một tay bóp chặt tô mặt cổ, không chút nào thường tiếp chậm rãi buộc chặt bàn tay lực đạo giống như xem nàng đang xem chính mình sỉ nhục giống nhau. Không phải không phải tô mạn không biết cố gắng nước mắt đổ rào rào đi xuống lưu ta không biết. Ngươi là nghe xong cái gì? Vẫn là nhìn thấy gì? Thỉnh ngươi tin tưởng ta được không tô mạn thanh âm mang theo nhu nhược đáng thương cầu xin, không vì cái gì khác, chỉ vì cảm thấy sinh mệnh đã chịu uy hiếp thời điểm lung tung giấy rùa tin tưởng ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi cho rằng ngươi xứng Phó Vũ Đình nói những câu đều giống chát tô mạn tâm vào đau Một đau một đau, giống bị lăng chỉ giống nhau, mỗi một chút đều làm nàng đau đến thần kinh chết lặng. Đúng vậy, ta cho rằng ta là ai, Tô Mạt ở trong lòng tự dễ cười, ta ở trong lòng hắn vốn dĩ liền cái gì đều không phải, hắn dựa vào cái gì tin tưởng ta. Tô Mạt, đừng nghĩ nhiều. Nàng ở trong lòng chua xót nói cho chính mình, đừng có ngốc ngốc đối hắn ôm có bất luận cái gì một kia hào tưởng. Tính, nếu hắn muốn giết ta nơi nào còn cần cái gì lý do, nơi nào lại dung ta giấy ruộng. Ta ở trước mặt hắn bất quá là một cái buồn cười tồn tại. Tô mạt đột nhiên không lời nói, cũng không giãy rùa, còn có chút phản kháng tay cũng vô lực rũ đi xuống, chậm dai nhắm mắt lại, nghĩ như vậy giải thoát cũng hảo, không chừng, sau khi chết ta lại có thể hạnh duyệt trở lại thuộc về ta thế giới đâu. Có lẽ thế giới kia ta cũng chưa chết, đang chờ ta hiện tại linh hồn trở về đâu. buồn ở vào thịnh nộ phó Vũ Đình nhìn tô mạt đột nhiên từ bỏ giãy rủa bộ dáng, rất có một bộ anh dũng hy sinh, chết thì chết ý tưởng chính là vốn nên càng thêm tức giận hắn ở nhìn đến nàng không hề sinh khí, không hề cầu sinh dục vọng thời điểm. thế nhưng đối nàng sinh ra một tia đau lòng, nhìn nàng nhắm chặt hai mắt, khoe mắt ẩn nhẫn một giọt nước mắt cuối cùng rốt cuộc nhịn không được vẫn là từ thái dương chạy xuống thời điểm. phó vũ đỉnh trong lòng cả kinh, như là như ở trong ngộng mới tỉnh giống nhau, ngung ra bóp tay nàng, chậm rãi ngồi thẳng thân thể, có chút ảo nao chính mình quá mức xúc động hành vi. chính là cho dù chết vong hơi thở rời xa, tô mạt vẫn là không có muốn mở to mắt ý tứ. Liền như vậy không có sinh cơ nhắm mắt nằm, nhìn nàng nhân dãy rủi trật vật bộ dáng tựa như một cái rách nát hoa hoa giống nhau, làm người nhìn không khỏi tâm sinh thương tiếc. Phó Vũ Đình không biết chính mình đến tuột cùng là làm sao vậy, mặc danh có chút hoảng, đây là hắn chưa bao giờ từng có cảm xúc. Hai người an tĩnh một hồi lâu sau, vương ra mới hơi hơi động ngồi, ngươi. Câu nói kế tiếp không ra tới, bởi vì hắn không biết mặt sau nên cái gì, hơn nữa mặc kệ cái gì, đối nàng thường tổn cũng đã tạo thành. Nhìn nàng tuyết trắng trên cổ vài đạo trói mắt đỏ tím dấu tay, phó vũ đình càng là kinh hãi, cảm giác cũng không xử bao lươn kính, như thế nào liền thương thành như vậy. Đau lòng tưởng chạm đến một chút, chính là đầu ngón tay còn không có đụng tới nàng ra thịt liền nghĩ đến vừa mới chính mình hành vi sợ không phải dọa đến nàng, liền chỉ phải lại thu hồi tay, lưu lại một câu, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, bất đắc dĩ lại đau lòng xoay người rời đi. Ở hắn đóng cửa rời đi trong nháy mắt kia, tô mặt nước mắt giống vỡ đê giống nhau, ngăn không được đi xuống lưu Nàng đem chính mình xúc thành một đoàn, gắt gao ôm chính mình, như là ở tìm cảm giác an toàn giống nhau, tùy ý nước mắt liền như vậy đi xuống rưu. chương 85 buồn vương, sẽ không thương tổn nàng. Vương ra. Lăng phong là cùng vương ra cùng đi ra ngoài, cho nên cũng biết vương ra ở khí cái gì, ở biết rõ vương ra ở nổi nóng thời điểm, hắn hơn nửa dư tự cũng không dám nhiều. Đem nàng hai cái nha đầu đưa về tới hảo hảo chiếu cố nàng. Vương ra thanh âm có chút bất đắc dĩ, nửa điểm lạnh lẽo cùng phẫn nộ cũng chưa anh. Đúng vậy tuy rằng rất kỳ quái vương gia thái độ, nhưng là vừa mới xác thật là vương gia phân phó làm thiếu hiên đem vương phi bên người hai cái nha đầu nhốt lại, tùy thời chờ xử trí các nàng, hiện tại lại muốn thả lại tới, này, hoàn toàn không hiểu vương gia ý nghĩa. Phó Vũ Đình trở lại thư phòng, càng thêm bực bội, mãn đầu hóc tưởng đều là tô mặt vừa mới kia phúc từ bỏ dây rua, một lòng chờ chết bộ dáng đó là kiểu gì thất vọng cùng tuyệt vọng mới có thể làm người liền sống sót ý niệm đều không có, buồn vương, rốt cuộc làm cái gì. Hắn nhìn chăm chầm chính mình vừa mới bóp nàng cổ tay nhìn một hồi lâu, sau đó hung hăng niết quyển, hận không thể muốn đem nắm tay niết bạo dường như, hoàn toàn có một loại biến tướng đối chính mình trừng phạt. Vương ra, muốn hay không truyền bữa tối. Lăng Phong nhìn bên cạnh không dùng được thiếu hiền, bất đắc dĩ chỉ phải chính mình căng ra đầu đứng ở cửa thư phòng khẩu mở miệng nói. Không cần. Phó Vũ Đình lạnh lẽo thanh âm vang lên, làm Lăng Phong không có lại đi xuống dục vọng, chỉ phải ngoan ngoãn câm miệng ở cửa chẳng hảo. Phó Vũ Đình bực bội ở thư phòng giường thượng nằm, mạnh mẽ làm chính mình ngủ hạ, chính là hắn một nhắm mắt, trong đầu hiện lên chính là nàng mang theo nước mắt cầu chính mình tin tưởng nàng lời nói. Hắn nhíu nhíu mày, nhìn không được như người, trong đầu lại nghĩ tới nàng đột nhiên không hề bịa giải, không hề dây ruột, thậm chí một lòng muốn chết bộ dáng, làm hắn càng thêm tích tụ trở mình, cuối cùng đơn giản trực tiếp đứng lên đi đến bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ, chính là lại mị phong cảnh đập vào mắt thế nhưng vẫn là nàng một đôi mang theo nước mắt cầu xin hai mắt. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa giữa mày, xưa nay chưa từng có buồn bực ở thư phòng đi tới đi lui. Đứng ở ngoài cửa Thiếu Hiên cùng Lăng Phong đều là võ công thật tốt người, cho nên tính lực thực nhẹ bén. Vương ra như thế nôn nóng bất an ở thư phòng đi tới đi lui đó là xưa nay chưa từng có sự tình, Nháy mắt kinh ngạc hoài nghi nhân sinh. Vương ra đây là làm sao vậy, chưa từng thấy hắn như thế nôn nóng bộ dáng. Lăng Phong Thanh Thiếu yên vẫn luôn nhìn phương xa ánh mắt rốt cuộc thu hồi, hơn nữa như là bố thi giống nhau nhìn Lăng Phong. Mặt vô biểu tình nói, muốn biết. ân Lăng phong sớm đã thành thói quen hắn kia trương cá chết mặt, cho nên thực kiên định gật đầu. Môn mở ra, đi vào hỏi vương ra. Thiếu hiên nghiêm trang chỉ chỉ thư phòng môn. Lăng phong vừa mới còn một bộ hứng thú bừng bừng bộ dáng, ở nghe được thiếu hiên nói sau sắc mặt nháy mắt biến hắc, ra hỏa này là ở đầu ta chơi sao. Tại đây đồng thời thư phòng môn như là bị người mãnh lực đẩy ra, sau đó một bóng hình ở trong nháy mắt biến mất ở lăng phong cùng thiếu hiên trước mắt. vừa mới là có người đi qua sao Lăng Phong nhìn còn ở giấy rũa đông đưa môn ngốc lăng chỉ vào người nọ rời đi phương hướng hỏi thiếu hiên không để ý tới hắn lập tức đi vào thư phòng vương gia chưa bao giờ từng có loại này thất thố bộ dáng, xem ra vương phi thật sự giao động hắn tâm vương gia, là vương gia vừa mới lao ra đi một trận gió là vương gia dọa ta còn tưởng rằng là thích khách đâu Lăng Phong theo sát sau đó nhìn thư phòng không có một bóng người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ nói nếu là thích khách Bằng ngươi kia phúc bộ dáng, đã sớm mất mạng. Thiếu hiên ngữ khí lãnh đạm khinh thường nói. Lăng phong căn bản là không sao cả thiếu hiên đối chính mình thái độ, cái gọi là lợn chết không sợ nước sôi đại để chính là hắn như vậy. kia vương ra như vậy vội vàng đi ra ngoài là muốn đi đâu nhi, chúng ta vẫn là theo sau nhìn xem đi. Ngươi đi. Lăng phong mới vừa bán ra chân ở nghe được thiếu hiên nói sau hầu nghi nhìn hắn, ngươi không đi sao. Ngươi nếu là đi, chỉ sợ sẽ có đi mà không có về. Nghe Thiếu Hiên nói Lăng Phong lúc này mới hậu chi hậu giác biết Vương Gia là đi đâu Nhi. Như thế vội vã bộ dáng, định là đi tìm Vương Phi, vừa mới Vương Gia đối Vương Phi có bao nhiêu sinh khí, hiện tại liền có bao nhiêu để ý, chỉ sợ là thượng vội vàng đi hống tức Phụ Nhi. Ai, đáng thương Vương Gia, truy thê lộ từ từ a. Bất quá ngươi yên tâm, thuộc hạ cái này thần trợ công bảo đảm có thể giúp ngài sớm ngày đạt được Vương Phi phương tâm. Thiếu Hiên không biết Lăng Phong lại suy nghĩ cái gì chỉ xem hắn kia phúc ngây ngốc bộ dáng liền biết tưởng không phải chuyện tốt thiên cầm cùng hàm xương hai người tâm tư ngưng trọng đứng ở cửa thiên cầm thường thường lo lắng đem đầu hướng cửa thấu chính là cửa phòng nhắm chặt cái gì cũng nhìn không tới chỉ có thể đứng ở bên ngoài lo lắng xuống cũng không biết vương gia đây là làm sao vậy đột nhiên làm người đem ta giam lại lại đột nhiên đem ta thả ra chờ ta trở lại nhìn đến vương phi thời điểm vương phi cái gì cũng chưa liền đem ta hai người đuổi ra tới thật là cấp trên người cũng không biết vương phi hiện tại thế nào Hàm Sương, ngươi nhưng thật ra lời nói à, rốt cuộc phát sinh chuyện gì, là vương gia khi dễ vương phi sao? Bằng không vương gia vì cái gì đột nhiên bắt chúng ta? Thiên cầm nôn nóng lại lo lắng nhìn chầm chầm Hàm Sương, hy vọng nàng có thể điểm có lợi tin tức ra tới, cũng làm cho ta phân tích phân tích, hoặc là giúp vương phi bài bài yêu cũng đúng à? Không biết, Hàm Sương đông cứng hồi phục mấy chữ thiếu chút nữa không đem Thiên cầm cấp khí khóc. Chính là nàng sắc thật không biết phát sinh chuyện gì, vừa trở về thời điểm liền cảm giác có người ở trong phòng liền là ai ra tay thiệm ta cũng không biết đã bị người đánh vượng mang đi. Bất quá hiện tại có thể xác định là Vương Gia, chính là Vương Gia rốt cuộc là làm sao vậy, giống như thực tức giận bộ dáng, chính mình đến bây giờ đều vẫn còn nhớ rõ lúc ấy trong phòng nùng liệt hàn ý cùng sát khí, nhượng quyền run trái tim băng giá. Nàng đâu? Không biết khi nào đột nhiên xuất hiện ở cửa Vương Gia vừa ra thành, dọa thiên cầm che miệng tiêm thanh kêu sợ hãi ra tới, chủ yếu là sợ chính mình tiếng kêu dọa đến Vương Phi, cho nên che miệng là theo bản năng động tác. Hồi, hồi vương gia, nô tỷ cũng không biết vương phi hiện tại ra sao, nô tỷ vừa trở về liền bị vương phi đổi ra tới. Khôi phục thần sắc thiên cầm có chút kinh ngạc nói. Vương gia ánh mắt nháy mắt đen tối không rõ, thanh âm thanh thiền nói, các ngươi lui ra. Là, thiên cầm vốn là không muốn, nhưng là ngại với đối phương là vương gia, cho nên mới không dám ngỗ nghịch. Nhưng là hàm xương lại đánh bạo ngăn ở vương gia trước mặt, cung kính chắp tay nói, vương gia thứ tội, vương phi hiện tại cảm xúc thực không ổn định. Nô tỉ lo lắng vương phi lúc này sẽ va chạm vương ra, chọc vương ra sinh khí. Hàm xương ý tứ thực rõ ràng, chính là lo lắng vương phi ở ngay lúc này lại chọc tới vương ra, lại sẽ có bất hảo đánh ngộ, cho nên muốn làm vương ra rời đi. Thiên cầm xem hàm xương lớn mật như thế bộ dáng, kinh tâm đều nhảy đến cổ họng, tưởng dỗi tay kéo lôi kéo hàm xương ống tay áo, lại bị vương ra kế tiếp hành động kinh cầm đều mau rớt. Vương ra cũng không có bởi vì hàm xương hộ chủ mà tức giận, mà là thanh âm có chút bất đắc dĩ nhẹ giọng nói. Yên tâm. Buồn vương. Sẽ không thương tổn nàng. chương 86 ngược hơi đau. Vương ra tránh đi hàm xương, đẩy cửa ra lập tức đi vào. Chỉ trướng ngốc lăng thiên cầm cùng bất đắc dĩ hàm xương ở bên ngoài. Ta, ta vừa mới không phải nằm mơ đi. Thiên cầm lôi kéo hàm xương tay khắp chính mình một chút, phát hiện thật sự rất đau. Ta không phải nằm mơ, vừa mới cái kia thật là vương ra. Vương ra thật sự không có bởi vì ngươi ngỗ nghịch cùng chống đối hắn mà trừng trị chúng ta. Hắn, thật là vương ra sao? Đối mặt thiên cầm liên tiếp không thể tin tưởng nghi hoặc, Hàm Sương không có tâm tình đáp lại nàng. Hiện tại nàng lo lắng nhất vẫn là Vương Phi, tuy rằng Vương Gia làm chúng ta rời đi, chính là vì Vương Phi an toàn suy nghĩ, ta còn là canh giữ ở cửa. Miễn cho Vương Gia dưới sự giận dữ làm ra thương tổn Vương Phi sự, ta chính là liều mạng này mệnh cũng muốn bảo hộ Vương Phi. Vương Gia đi vào thời điểm, bên trong liền một chiếc đèn cũng chưa điểm, nhưng là vẫn là có thể nhìn đến trên giường cái kia thân thể hợp lại ở chăn phía dưới, xúc thành một đoàn. Nàng có thể hay không, còn ở khóc Phó Vũ Đình nghỉ chân ngừng ở mép giường Rất nhiều lần dơ tay muốn kéo ra nàng chăn Nhìn xem nàng hiện tại rốt cuộc như thế nào Chính là tưởng tượng đến chính mình phía trước hành động Lo lắng lại dọa đến nàng Cho nên tay liền như vậy vẫn luôn treo không đố Vẫn duy trì muốn đụng vào nàng chăn động tác Liền như vậy do dự một hồi lâu Mới thu hồi tay, mở miệng trầm giọng nói ngươi nói sao Chính là đáp lại hắn chỉ có thanh thiển đều đều tiếng hít thở Nàng, đã ngủ rồi Phó Vũ Đình nhẹ nhàng vạch chân trăn, để tránh nàng ở trong chân ngông lâu rồi khó chịu. Nàng hẳn là ngủ không bao lâu, lông mi thượng vẫn là ướt ngượng ngủ khỏe mắt phía dưới còn có nước mắt sẹt qua dấu vết. Hắn rời đi sau, nàng có lẽ là lại đã khóc, đôi mắt có điểm hơi sưng, chột mũi cũng hường hồng. Thấy như vậy một màn, Phó Vũ Đình đầu ngón tay hơi hơi run rẩy, ngay cả hắn tâm đều giống như bị cái gì hung hăng nắm lấy giống nhau, một trận nhăn đau. Đứng ở mép giường nhìn nàng thật lâu sau. Sau đó mới hơi hơi không người đem chăn đem nàng cái hảo. Đứng dậy chuẩn bị rời đi thời điểm, tầm mắt lại một lần dừng ở nàng ngủ nhan thượng, nhìn chầm chầm nàng một hồi lâu mới chậm rãi hoàn hồn, hắn đầu ngón tay không chịu không chế dừng ở nàng khoẻ mắt, nhẹ nhàng lao đi chạy xuống nước mắt. Đầu ngón tay kia mặt hơi lạnh, phản phất mang theo trước tha độ ấm giống nhau, năng hắn ngực hơi hơi tê dần. tỷ sự tình đã làm thỏa đáng. Lục phun một bộ tranh công bộ dáng y cười giạt rào đối thẩm nói Thầm nghiên ngồi ở trong phòng thông thả ung dung cho chính mình đổ chén nước, sau đó lúc này mới vừa lòng câu môi cười nhạt, kia một mặt cười nếu là làm nam tử nhìn đến, lại là một bộ thiên kiểu bá mị, mê hoặc chúng tha bộ dáng, Ngay cả một bên lục phù đều bị nàng cười cấp mê hoa mắt. Nếu không phải biết nhà mình tỉ tinh tình, thật đúng là sẽ bị nàng biểu tượng cấp mê hoặc. Nhưng là lý giải nàng lục phù biết, tỷ càng là như vậy cười, liền càng là trong lòng có một phen tinh kế. Người, tô mặt thanh danh đều bị hủy hoại có thể hay không ảnh hưởng nàng tỷ tỷ ở đỉnh vương phủ địa vị đến bây giờ thẩm nghiên còn lo chính mình lý giải vì tô mạt có một cái tỷ tỷ hơn nữa gả cho đình vương gia nhất định sẽ lục phù theo nàng lời nói nói đình vương phi muội muội không biết kiểm điểm bên ngoài cùng nam nhân lén tiếp xúc khó bảo toàn nàng tỷ tỷ từ trước chưa làm qua loại sự tình này nếu là làm vương gia điều tra ra nếu là làm vương gia điều tra ra chỉ sợ này đỉnh vương phi vị trí nàng phải làm hiền thẩm nghiên tiếp theo lục phù nói tâm tình sung sướng nói Chỉ là tuy rằng lục phụ thực không nghĩ, nhưng là có chút lời nói còn phải cùng tỷ rõ ràng, rốt cuộc xong việc có cái gì vấn đề, tỷ giống nhau sẽ quái ở ta trên người, chỉ là, chúng ta liền đỉnh vương phi mặt đều chưa từng gặp qua. Này ngươi cũng đều không hiểu sao. Thẩm nghiên cười càng thêm sán lạ, tùy ý đùa nghịch chính mình tay, lúc trước đỉnh vương ra nên kia vương phi nhập môn thời điểm chính là điệu thấp thực, đến bây giờ thế nhân đều chỉ biết đỉnh vương, không biết đỉnh vương phi, chỉ sợ kia cái gọi là vương phi căn bản là không chịu vương ra đai Muốn cho hiền cũng là chuyện sớm hay muộn, chúng ta làm như vậy, cũng bất quá là cho vương ra một cái hưu thê lấy cớ thôi. Tỷ sự, chúng ta cũng chỉ chờ tin tức tốt chuyển ra tới liền giáo lục phù đón y nói hùa thầm yên lấy lòng cười. Nghe xong sao? phu quốc công phủ tỷ hôm qua quang minh chính đại ở bên ngoài gặp lén nam nhân. Tụ ở nhất phẩm tiên cư người nhàn tới không có việc gì liền bắt đầu phẩm trà liêu bắt quái. Đâu chỉ, lại còn có thực chẳng biết xấu hổ cùng nam nhân thân mật tiếp xúc. Lại có như vậy không biết liêm sỉ nữ tử Một thư sinh dạng tuổi trẻ nam tử hơi nhíu mày bất mãn nói Giống loại này văn nhân nhà thơ chán ghét nhất chính là cái loại này không biết liêm sỉ Ở bên ngoài quang minh chính đại câu tam đáp bốn nữ tử Hiện giờ đề tài này một xả ra tới Nhưng thật ra làm rất nhiều người sinh ra chán ghét nữ tử này cộng minh Cũng không phải là thiên chân bạn sắc sao Lại một nam tử khinh thường nói Người tận mắt nhìn thấy kia đương nhiên, lúc ấy liền ở kia vọng giang lâu Ta chính mắt nhìn thấy bọn họ tay cầm tay, tình trang ý thiếp, không chút nào biết xỉ bộ dáng. trước công chúng, ta lúc ấy đều mau nhìn không được. Này nam tử làm bộ chán ghét bộ dáng khinh thường. Xem ra là quả có chuyện lạ. Kia thư sinh bộ dáng nam tử lúc này mới ứng tiếng nói. Không nghĩ tới như vậy chẳng biết xấu hổ, thế nhưng là ở bí mật khó giữ nếu nhiều người biết tử lầu, thật đúng là không sợ ghê tẩm đến người khác. Cái loại này nữ tử nhà ai nếu là cưới ai xui xẻo, xứng đáng mang cả đời nón xanh. Một nam tử buồn bực. Cái kia, ta muốn hỏi một chút, các ngươi ai gặp qua phụ quốc công phụ tỷ? Một cái thoạt nhìn nhu nhược nam tử nhược nhược hỏi một câu. Lời nói vừa ra, những cái đó còn ở bán giận nghị luận lúc này người đều lập tức không coi thanh âm, sở hữu tha ánh mắt đều tụ ở kia nhu nhược nam tử trên người. Đúng vậy, lên, ta giống như chưa bao giờ gặp qua này phụ quốc công phụ tỷ. Một nam tử phản ứng lại đây lúc này mới nói. Ngươi như vậy một, ta giống như nghĩ tới. Phụ quốc công phủ tỷ không phải gả cho chúng ta đình vương ra sao? Chẳng lẽ phụ quốc công còn có mấy cái tỷ? Ai biết được? Ta lại chưa thấy qua phụ quốc công phủ tỷ. Kia vừa mới là ai chính mắt nhìn thấy phụ quốc công gia tỷ? Lời nói vừa ra, sở hưu tha ánh mắt đều dừng ở kia vừa mới đang nhìn giang lâu tận mắt nhìn thấy nam tử trên người. Kia nam tử tức khắc trong lòng luống cuống lên, ánh mắt bất an tả hưu né tránh, trong lòng lại đang âm thầm mắng. Cái kia nha đầu thối không phải chỉ cần ta như vậy là có thể chắc chắn việc này sao? Như thế nào cùng nàng hoàn toàn không giống nhau? Quả nhiên cầm bạc sự không dễ làm, còn tưởng rằng là cái đơn giản việc đâu. Ta tuy chưa thấy qua phụ quốc công phụ tỷ, nhưng là ngày ấy nàng kia chính miệng nàng là phụ quốc công phụ tỷ. Kia nam tử càng là đối nàng cử chỉ thân mật, ta mới chắc chắn, ta xem kia tỷ chính là cậy thế ở bên ngoài thông đồng nam nhân. Nam tử tâm tư vừa chuyển, chạy nhanh đem đề tài như vậy chung kết, dù sao mọi người đều chưa thấy qua. Ai biết hai chính là thật là giả. Nguyên lai like là như thế này. Mấy người hiểu rõ cười. Đều như vậy nhiều có ý tứ gì, nhân ra đó là quý nữ, liền tính lại như thế nào chẳng biết xấu hổ, kia cũng lục không đến chúng ta trên người. Một nam tử ánh mắt đáng khinh. Kia ai biết, không chừng nàng bại hoại gia môn, phụ quốc công dưới sự tức giận cảm thấy không mặt mũi làm nàng gả cho những cái đó quý nhân, nhưng không phải chỉ có thể tuyển chúng ta này đó bình dân áo vải sao. Cũng là đâu. Kia nam tử vừa nói sau cũng chọc đến một ít không có hảo ý người một trận tà cười. Chính là bọn họ nói lại một chữ không rơi rừng ở ngồi ở xương phòng phó Vũ Đình Nhị Trịnh. chương 87 Bồn Vương, tin nàng. Vốn dĩ chỉ là bực bội sáng nay muốn như thế nào đối mặt tô mạn ra tới uống cái trà đều có thể nghe đến mấy cái này làm người bực bội đề tài. a Phu Quốc Công Phủ có mấy cái tỉ người khác không biết, buồn Vương còn không biết sao. Chứ bỏ Bồn Vương Vương Phi tô mạn còn coi ai, rốt cuộc là ai dám như thế hãm hại Bồn Vương Phi. Bùn Vương nhất định phải làm hắn trả giá đại giới. Cảm nhận được Vương ra trên người khí áp sổ hàng thiếu hiên cùng Lăng Phong, đều ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an. Những lời này thế nhưng làm cho Vương ra mặt, kia chẳng phải là Vương ra là kêu mang nón xanh người. Những người này sợ là đều không muốn sống nữa đi. Vương ra hiện tại thực tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Đi cha! Phó Vũ Đình ném ra hai chữ làm Lăng Phong không thể hiểu được. Cha, cha cái gì? Vương Phi cùng Nam Tử tiếp xúc sự không phải Vương Gia cùng hai chúng ta tận mắt nhìn thấy sự sao. Này con muốn lại cha. Vương Gia, này cha. Tin tức từ nơi nào truyền ra tới, buồn Vương phải biết rằng người khởi sướng là ai. Phó Vũ Đình đánh gãy Lăng Phong nói, thần sắc lánh lẫm. Lăng Phong tức khác hiểu rõ, không sai, này có hại chính là Vương Gia. Vương Gia bị Vương Phi lục sự tình như thế nào có thể bị đừng thiếu làm trà sau bắt quái tùy ý giao lưu, khó trách Vương Gia như thế sinh khí. Là, thuộc hạ này liền đi. Lăng phong vừa ly khai, thiếu hiên nhìn thịnh nộ vương ra, mới từ từ lời nói, vương ra là phải vì vương phi sửa lại án xử sai. Phó Vũ Đình khẽ nâng đôi mắt, thanh âm thanh lanh nói, buồn vương, tin nàng. Ngắn ngủn mấy chữ khiến cho thiếu hiên khiếp sợ, hơn nữa hắn đã có thể hoàn toàn khẳng định, vương ra, đã không phải từ trước cái kia vương ra, đặc biệt là ở đối mặt vương phi sự tình. Rõ ràng là hắn tận mắt nhìn thấy sự, vương phi sắc thật cùng kia nam tử nắm tay, tuy rằng chỉ là chuồn chuồn lướt nước một chút. Nhưng kia cũng là đụng vào ngoại nam sự thật. Liên tính là như vậy, vương ra thế nhưng cũng lựa chọn tin tưởng nàng. Vương ra, ngày ấy là hàm sương bổi vương phi cùng nhau, có lẽ, nàng biết chút cái gì. Đi hỏi. Phó Vũ Đình ngắn gọn vừa nói sau, thiếu hiên cũng đi theo rời đi, chỉ là hắn ánh mắt vẫn như cũ bất thiện nhìn chằm chằm phía dưới những cái đó còn ở lấy nàng vương phi giải quyết người. Trong mắt sát khí lộ ra ngoài, rất có muốn mang đại quân san bằng thốc ý tưởng. Chính là lý trí nháy mắt đem hắn kéo về. Nếu không phải có người sối rụng, này đó bình phàm bá tánh lại như thế nào vô cớ nghị luận một nữ tử trong sạch. Ánh mắt đột nhiên tỏa định ở một cái sắp rời đi nhất phẩm tiên cư nam tử, chính là hắn tận mắt nhìn thấy đến tô mặt đang nhìn giang lâu sự, nhưng xem hắn y y trang giả cũng không giống như là có thể sử dụng khởi xương phòng người. Huyền vệ ở đâu? Phó Vũ Đình đối với không khí một câu liền thấy hai cái huyền ý rìa nam tử từ ngoại đi vào tới. Vương ra! Hai người cung kính quỷ trên mặt đất túi đầu nói. Bắt lấy hắn Phó Vũ Đình ánh mắt nhìn thoáng qua rồi đi nam tử. Đúng vậy, Huyền vệ tuân lệnh liền tức khắc lắc mình rời đi. Bất hiếu một lát sau Lăng Phong cùng Thiếu Hiên liền đồng thời trở về. Phó Vũ Đình mệnh lệnh miệng lưới thập phần bực bội nói: "Hồi Vương gia, thuộc hạ tra được này tin tức là từ phủ thừa tướng truyền ra tới." Lăng Phong sắc mặt nghiêm túc, chỉ là có chút khó hiểu, vì sao phủ thừa tướng người sẽ truyền ra đối Vương phi bất lợi tin tức? Thiếu Yên nhìn hắn một cái, sau đó mới ở Phó Vũ Đình ánh mắt ý bảo hạ nói: "Thuộc hạ hỏi qua Hàm xương. Vương Phi tử vọng giang lâu rời khỏi sau gặp Lương Nguyễn Nguyễn, phụ thừa tướng đại tỷ. Thiếu hiên lo lắng Vương ra không biết Lương Nguyễn Nguyễn là ai, cho nên mặt sau lại bỏ thêm một câu, rốt cuộc dâu riêng người, Vương ra là sẽ không quá não. Lương Nguyễn Nguyễn, Phó Vũ Đình như mày, chỉ lặp lại một câu, ý muốn không rõ. Thế nhưng là Lương Nguyễn Nguyễn, Lăng Phong lại như là chấn động giống nhau. Phó Vũ Đình bất mãn ánh mắt nhìn về phía Lăng Phong, làm cho Lăng Phong cả người run lên, sau đó mới nói, Vương ra, ngài đã quên sao? Lúc trước ngài ở cầu thú Vương Phi phía trước, Vương Thượng cho ngài định Vương Phi chính là Phủ Thừa Tướng Nhị Tỷ, Lương Ngọc Hàn. Ngài này Phủ Thừa Tướng Đại Tỷ như vậy đối Vương Phi, có phải hay không muốn cùng nàng muội muội bất bình? Nàng cũng xứng. Phó Vũ Đình mắt lạnh khinh thường một câu, sau đó nhấc chân liền rời đi. Chỉ là mới vừa bán ra bước chân lại thu trở về, nhìn Thiếu Hiên hỏi, nàng thế nào? Ngài là Vương Phi sao? Đã đứng dậy, thủ hạ đi tìm hàm xương thời điểm, Vương Phi liền ở trong sân nằm. Thiếu hiên lời nói vừa ra, vương gia sắc mặt liền càng không hảo, bán ra bước chân liền càng mau. Hiện giờ đã nhập thu, sớm như vậy hàn khí sâu nặng, nàng thế nhưng còn ở trong sân nằm, sẽ không sợ cảm lạnh sao. Lăng phong cùng thiếu hiên theo sát vương gia, liền lo lắng vương gia cước chỉnh quá nhanh mà bọn họ theo không kịp. Chính là phó vũ đình chân đều bán ra ngại cửa, lại một lần thu trở về, sau đó nhìn chầm chằm thiếu hiên cùng lăng phong đôi mắt đen tối nói, nàng, ta khóc. Vương gia lời nói vừa ra. Lăng Phong lúc ấy liền cảm giác chính mình ở trong gió hỗn đột, thiếu hiên còn lại là bị vương gia nói kinh tại chỗ. Có lẽ, hắn biết vương gia chính là có ý tứ gì. Cái kia, vương gia, ngài lời nói chính là, vương phi hôm qua khóc sao. Lăng Phong tâm hỏi. Phó Vũ Đình cầm khẽ nhúc nhích, tỏ vẻ đúng vậy. Như thế nào sẽ đâu? Vương phi như thế nào sẽ khóc đâu? Vương gia, ngài có phải hay không cùng vương phi cãi nhau? Kỳ thật Lăng Phong rất muốn chính là, vương phi đây là bị vương gia khi dễ đi. Bất quá tuy là ta cái này vương gia thị vệ lại nghĩ như thế nào vương gia cùng vương phi có thể bách niên hào hợp, ở tận mắt nhìn thấy đến vương phi hôm qua cùng xa lạ nam tử tiếp xúc thời điểm, cũng có chút vì vương gia minh bất bình, vương gia sẽ sinh khí cũng là hẳn là, này vương phi sẽ khóc kia không phải cũng là thuận theo tự nhiên sự sao. Buồn vương phó vũ đình đột nhiên cảm thấy có phải hay không chính mình hôm qua đối nàng thái độ quá không hảo, cho nên nàng mới khóc. Vương gia, thuộc hạ từ hàm xương cô nương kia biết được, lương nguyện uyển thanh uy danh hiếp vương phi. Lấy nhìn thấy Vương Phi cùng xa lạ nam tử tiếp xúc vì từ, ý đồ làm Vương Phi rời đi Vương ra, thuộc hạ tưởng, này đại khái mới là Vương Phi khóc nguyên nhân đi. Thiếu hiên lần đầu tiên vì Vương Phi lời nói, không biết từ khi nào bắt đầu, thế nhưng không như vậy chán ghét cái này Vương Phi. Đương nhiên, nếu là chứng thực Vương Phi sẽ y lý thuật, hơn nữa y lý thuật ở chính mình phía trên liền càng tốt. Phó Vũ Đình vừa nghe, cảm thấy chính mình hôm qua thật là quá xúc động, rõ ràng nàng lúc ấy nên yêu cầu an ủi, chính mình lại còn như vậy đối nàng cũng khó trách nàng sẽ khóc. Thiếu Hiên, ngươi đi một chuyến phủ thừa tướng, thuận tiện cùng cái kia họ Lương tỷ hảo hảo, nếu là lấy sau nàng còn dám uy hiếp mạng, ta liền duy ngươi là hỏi." Phó Vũ đình lời nói một xong một trận gió giống nhau rời đi, liền một cái bóng dáng cũng chưa để lại cho bọn họ. Lăng Phong nhìn Thiếu Hiên liếc mắt một cái, vô cùng đồng tình lại cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, vô vô bờ vai của hắn, tỏ vẻ hắn tự giải quyết cho tốt lúc sau, liền chạy nhanh đuổi kịp Vương gia bước chân. Vương Phi Ngài cứ như vậy ngồi chờ chết sao? Bọn họ đều như vậy ngài. Thiên Cầm đi trên đường mua đồ ăn vật tài trở về, liền nghe được bên ngoài mỗi người đều đang nói chuyện về phụ quốc công phủ tỷ cùng xa lạ nam tử thân mật tiếp xúc đề tài, buồn bực bất quá liền chạy nhanh trở về nói cho Vương phi, kết quả Vương phi thế nhưng là một bộ phiền sự mặc lý, cao cao treo lên thái độ, thật là cấp sát ta. Chương 88 đừng khóc, nước mắt phòng tay. Thiên Cầm, ta đói bụng. Tô Mạc nằm ở trong viện trên ghế quý phi, một bộ làm lung bán manh bộ dáng đối Thiên Cầm nói ngài lúc này còn có tâm tình ăn cơm sao Thiên Cầm đều cảm giác chính mình đều phải lửa xém lông mày nữ tử danh tiết lớn hơn ngài bị bên ngoài người như vậy truyền nếu là truyền tới Vương gia trong thai làm sao bây giờ tô mặt hơi hơi rũ xuống đôi mắt che giấu trong mắt đau thương nơi nào dùng nghe hắn đã tin tưởng đó là sự thật ta lại đi vì lời đồn đái làm che giấu chẳng phải có vẻ giấu đầu lòi đuôi Hảo Thiên Cầm ta tử tạc đến bây giờ cái gì cũng chưa ăn Ngươi liền trước lộng điểm ăn ngon điền no ta bụng đi. Tô Mạt thu hồi ánh mắt, tiếp tục làm bộ đáng thương hề hề nói. Thiên cầm cũng là đau lòng vương phi, nếu là đem nàng đói lạ nhưng làm sao bây giờ. Tiêu hành, ta chạy nhanh cho ngài làm mấy cái ngài yêu nhất ăn, ngài cũng sấn lúc này hảo hảo ngẫm lại chúng ta nên làm cái gì bây giờ. Thiên cầm chân trước mới vừa đi, hàm xương lại vẻ mặt muốn nói lại thôi bộ dáng đứng ở tô Mạt bên người. Ta nhìn đến thiếu hiên tới, đi. Tô mặt biết thiên cầm đơn độc gặp qua thiếu hiền mà thiếu hiên sẽ không vô duyên vô cớ chạy tới Tê Vân Uyển, cho nên chỉ có thể là phó vũ đình phân phó hắn tới. hắn ai đều không tìm chỉ tìm hàm xương, sợ là ở bên ngoài đã nghe được những cái đó đồn đại vớ vẩn, tìm hàm xương tới chất vấn. thật là buồn cười, không phải rõ ràng chính mình tận mắt nhìn thấy đến sao? vì sao còn muốn tới tìm hàm xương, là tìm nàng xác nhận chi tiết sao? tô mặt ở trong lòng tự ríu cười. Vương Phi, thiếu niên tới tìm ta là hỏi chúng ta rời đi vọng giang lâu, lúc sau gặp ai, ta đoán. Là vương gia ở tìm truyền lời đồn nhiễm đế là ai? Hàm Sương khẳng định nói. Người. Là, đem chúng ta đụng tới lương nguyện luyện sự tình cùng hắn. Lời đồn đại sao? Hắn không phải tận mắt nhìn thấy, tin tưởng không thể nghi ngờ sao. nay lời đồn đại đối hắn tới, chỉ sợ là xỉ nhục cho nên mới sẽ xái cha đi. Tô mạt tiếng âm thực nhẹ, nhẹ đến làm người cảm thấy thực thảm đạo. Vương Phi, ta, ta cảm thấy vương gia hẳn là không phải cái kia ý tứ, còn có, tối hôm qua. Vương ra lại đã tới. Hàm sương không nghĩ nhìn đến vương phi như vậy ủ rũ bộ dáng, có chút đau lòng nói. Ân. Tô mặt lại đối lời này hứng thú thiếu thiếu, nhắm mắt chập mắt bộ dáng. Hắn tới làm cái gì, là một hơi nuốt không đi xuống, nghĩ đến tiếp tục giết ta sao. Đi cho nàng lấy cái thảm. Một cái mang theo giận dữ thanh âm ở cửa vang lên. Tô mặt không cần mở to mắt liền biết lời nói người là ai, cho nên dứt khoát thật sự không trẫn mắt, tiếp tục giả bộ ngủ. Vương ra. Hàm xương cung kính chiều vương ra chắp tay, sau đó minh bạch vương ra ý tứ trong lời nói, chạy nhanh vào nhà cấp vương phi kêu một trương thảm mỏng ra tới. Cho buồn vương. Vương ra tiếp nhận hàm xương trên tay thảm mỏng, nhẹ nhàng cái ở tô mạt trên người. Tô mạt cảm giác được hắn tới gần, không tự giác thân thể run lên, kinh lông mi đi theo run rẩy vài cái. Không biết đã nhập thu sao? Ngươi là thật sự đem dược làm như nước trà uống con sao? Biết tô mạt ở giả bộ ngủ, phó vũ đình thanh âm hơi chút phóng nhu hòa một chút Tận lực làm chính mình không cần ở trước mặt hắn phát giận, dọa đến nàng. Tô mặt xác thật cũng trang không nổi nữa, như vậy cường thế khí áp tại bên người, cũng đừng có điểm buồn ngủ, nhanh chóng đã bị xua đổi. Vương ra. Tô mặt xa cách lại cung kính nằm ở trên ghế quý phi, xem như đối hắn chào hỏi. quả ngươi cái gì vương ra không vương ra, dù sao ngươi động động ngón tay cũng có thể bóp chết ta, ta hiện giờ liền phải sống ra chính mình, đem ta đại hiện đại chủ nghĩa nữ tử bản tính cấp sống ra tới, không bao giờ muốn lại ngươi trước mặt trang nhu nhược. Ngươi thật đúng là khi ta sợ ngươi không thành, lão nương chính là học ý điề, một giây là có thể muốn tánh mạng của ngươi, làm gì ở ngươi này sống như vậy ngẹn quất. Đối với nàng đối chính mình thái độ, Phó Vũ Đình tuy rằng có chút bực bội, nhưng cảm thấy cũng về tình cảm có thể tha thứ. Ngươi yên tâm, về sau cái kia lương nguyện nguyện không bao giờ sẽ đối với ngươi quá mức nói, ngươi là buồn vương phi, cũng là buồn vương nữ nhân duy nhất, buồn vương không cho phép ngươi ở bên ngoài bị người khác khi dễ trở về còn không dám. Phó Vũ Đình tận lực làm chính mình thanh âm cùng ngữ khí trở nên hơi chút nhu hòa. Nhưng là hắn nhất quán lánh lâm đột nhiên thay hiện giờ nhu hòa, tiêu biểu tình ngược lại có chút đông cứng. Vương gia, ngài là ở cùng ta lời nói sao? Tô Mạt hoàn toàn không thể lý giải Vương gia vừa mới lời nói ý tứ, cho rằng hắn là ở cùng không khí lời nói. Phó Vũ Đình chỉ cho rằng Tô Mạt là thụ sùng lực kinh, cho nên không thể tin được chính mình lỗ thay, liền không có trách tội nàng hầu ngôn loạn ngữ. Lương Nguyễn Nguyễn uy hiếp ngươi rời đi buồn vương sự không cần để ở trong lòng, ngươi liền an tâm nốc tại buồn vương bên người, chỉ cần buồn vương không rời, ngươi liền không bỏ. Tô mặt như thế nào có loại bị không châu bắt chó đi cày cảm giác, còn có vương ra lời này ý tứ như thế nào nghe như thế nào biệt nữu đâu. Hắn nay rốt cuộc là làm sao vậy? Tô mặt vẻ mặt ngốc manh nhìn phó Vũ Đình, chỉ nhìn chằm chằm phó Vũ Đình tưởng xoa bóp nàng mặt, nghĩ nàng hiện tại nhất định thực cảm động buồn vương nói. Về những cái đó lời đồn đái Phó Vũ Đình vốn định những cái đó lời đồn đái hắn sẽ hỗ trợ xử lý rớt, làm nàng bị phiền lòng. Vương ra tin những cái đó lời đồn đái. Không, Vương ra là tin tưởng những cái đó lời đồn đái, dù sao cũng là hắn tận mắt nhìn thấy sao. Không tin. Phó Vũ Đình đáp lại làm tô mặt có trong nháy mắt ngốc lăng, lời nói, hắn có phải hay không có chút tự mình mâu thuẫn. buồn Vương tin tưởng, có một số việc không nhất định mắt thấy vì thật. Phó Vũ Đình kế tiếp những lời này làm Tô Mạt kinh ngạc trận mắt há hốc mồm, hắn lời này là có ý tứ gì, là hắn tin tưởng ta, hơn nữa, liền tính hắn tận mắt nhìn thấy, cũng vẫn là nguyện ý tin tưởng ta sao. Tô Mạt đột nhiên cảm giác đôi mắt có chút mơ hồ, cái mũi hơi hơi phiếm toan. Đừng khóc, nước mắt phỏng tay. Phó Vũ Đình một câu làm Tô Mạt nước mắt nháy mắt thu hồi, ngay cả tầm mắt đều nháy mắt biến rõ ràng. Chính là hắn lời này là có ý tứ gì, đây là kiểu mới liêu tha lời nói sao. Lời đồn đãi là từ phủ thừa tướng truyền ra đi. Phó Vũ Đình lại nói tiếp, "Phủ thừa tướng, Lương Uyển Uyển." Tô Mạt lúc này mới ngồi dậy, sau đó một bộ nghiêm túc suy tư bộ dáng. "Không, không phải là nàng." Tô Mạt lập tức phủ định Vương gia nói, "Không phải nàng, ngươi cảm thấy là ai?" Phó Vũ Đình thực tự nhiên ngồi ở nàng ghế quý phi bên cạnh, hai người ở chung bộ dáng, tựa như lão phu lão thê giống nhau tự nhiên. Hai hoa hình ảnh Xem Lăng Phong cùng Hàm Sương đều không tự giác cảm thấy trong lòng giải hoa. Nàng gặp qua ta, nhưng không biết ta là phụ quốc công phủ người, cho nên nếu là dựa theo lời đồn đãi sở, liền khẳng định không phải là nàng truyền. Tô mạc thực tự nhiên bút cảm giống như tự hỏi bộ dáng. Muốn biết là ai truyền ra tới cũng không khó. Phó Vũ Đình đôi mắt híp lại, nhìn về phía Lăng Phong, người ở huyền vệ kia, mang lại đây. Đúng vậy. Lăng Phong bị này hài hòa có ái hình ảnh xem chính nhập thần. Vương gia hàn băng đôi mắt liền nhìn về phía chính mình, bất đắc dĩ, chỉ phải rời đi. Người nào? Tô mặt tò mò đến thò lại gần hỏi một câu. Phó Vũ Đình nhìn tới gần nàng, một chút cũng không phản cảm, ngược lại cảm thấy nàng tới gần làm nhân tâm tình không tồi, hơi hơi câu môi nói, một cái khả nghi người. Chương 89 lời đồn đãi vai chính không thể là ngươi. Hai người gần gũi nhìn nhau, cũng không biết qua bao lâu, thẳng đến tô Mạn cảm thấy sắc mặt có chút hơi năng thời điểm mới phát giác hai người khoảng cách thân cận quá. Tựa hồ có chút không quá thỏa đáng. Liên xấu hổ ho khan một tiếng, cái kia, cái gì khả nghi người. Phó Vũ Đình nhìn tô mạt một bộ thẹn thùng xấu hổ bộ dáng đột nhiên cảm thấy tâm tình rất mỹ lệ, hơn nữa càng xem càng cảm thấy nàng thực cảnh đẹp ý vui, đặc biệt là này một bộ thẹn thùng bộ dáng càng là làm nhân tâm tình kích động. Tìm được chân chính truyền bá lời đồn đãi người. Bằng nhiều năm như vậy tinh tế quan sát, từ nhất phẩm tiên cư vội vàng rời đi nam tử nhất định có vấn đề, cho nên hắn chính là lời đồn đãi chốt Vương gia, người mang đến. Lăng Phong phía sau đi theo hai cái huyền vệ, trên tay đè nặng một cái chính vẻ mặt hoảng sợ sợ hai nam tử. Xem trang phục thực bình thường, hẳn là chỉ là bình thường ba tánh, xem can đảm như vậy, hẳn là không phải cái gì kiên cường người, nếu hắn thật là lời đồn đãi khả nghi người, kia hắn sau lưng người nhất định thực dễ dàng hỏi ra tới. Đem người biết đến đều ra tới. Lăng Phong đem kia nam tử không chút khách khí ném trên mặt đất, một bộ muốn sát tha bộ dáng nhìn hắn. Kia nam tử đầu tiên là bị ném sững sốt. Sau đó vừa mới nghe được cái kia thị vệ bộ dáng người kêu đối diện cái kia khí thế cường đại nhân vi vương gia. Hiện giờ toàn bộ chiêu quốc, ngốc tại viêm thành vương gia cũng chỉ có cái kia sát phạt quyết đoán, lạnh băng hung ác đỉnh vương gia, xong rồi xong rồi, ta này rốt cuộc phạm vào chuyện gì thế nhưng phạm đến vương gia trên đầu. Nam tử càng muốn sắc mặt càng bạch, sau đó quỳ quỳ dạp trên mặt đất hướng phó Vũ Đình khẩn cầu nói, vương gia, cái gì cũng chưa làm à, chính là lương dân, chưa từng đã làm thường tổn lý sự, còn thỉnh vương gia nắm rõ. Nam tử run bần bật quỳ trên mặt đất, mặt cũng không dám nâng lên tới, bất quá nghe hắn khàn cả giọng bộ dáng, hẳn là khóc thực thảm. Hào một cái lương dân. Phó Vũ Đình có thể đông chết tha thanh âm lại lần nữa vang lên, làm quỳ trên mặt đất nam tử dọa đều đáy trong quần. Đức hạnh, liền nguyên này phá lá gan còn dám làm bôi nhọ tha sự lăng phong chán ghét đá nam tử một chân. Thật sự không biết ngài chính là chuyện gì, còn thỉnh vương ra minh kỳ. Nam tử khẩn trương trên mặt mồ hôi như mưa hạ, chỉ thiếu một lát sau. Hắn mặt nơi ngầm liền một mảnh ngớp nhẹp. Phụ Quốc công phủ đích tỷ lời đồn đại, là ngươi truyền ra đi." Lăng Phong thấy người này quá bất ư, Nghị Vương ra khẳng định là không nghĩ mở miệng lời nói, liền thẳng vào chủ đề nói. Nam tử vừa nghe là phụ Quốc công phủ đích tỷ, đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó lắc lắc đầu, lại sau đó gà mổ thóc giống nhau dùng sức gật đầu. "Rốt cuộc có phải hay không ngươi?" Lăng Phong lại đạp hắn một chân, đem kiếm hoành ở hắn cổ gian hù dọa hắn nói. Nam tử cảm giác nói trên cổ một trận lạnh lẽo. Vừa thấy là kiếm, liền kém không xem thường một phen, hôn mê qua đi. Bất quá kia thanh kiếm nhìn liền rất mau cho nên nam tử một chút cũng không dám hàng hồ. Hồi, hồi vương ra, lời đồn đãi thật không phải chuyển, này lời đồn đãi cũng là hôm nay mới vừa nghe. Nam tử thanh kiếm run rẩy cứng đờ thân thể, liền sợ kia kiếm một cái không tâm cắt qua chính mình ra. Còn không thật lời nói đúng không? Lăng phong thấy vương ra sắc mặt hát trầm, đã hoàn toàn không có kiên nhẫn, liền làm bộ muốn đem kiếm thứ hướng hắn kia nam tử dọa tưởng sau này trốn, nhưng là sợ hãi thân thể đã sớm không thể nhúc đích. Đừng giết ta, đừng giết ta, ta, ta cái gì đều vẫn là ở sống chết trước mắt đầu góc tương đối hảo xử. lập tức liền nhớ tới nên nói, sáng nay thượng, tin tức mới vừa chuyển ra tới thời điểm, còn ở buồn bực phụ quốc công phủ đích tỷ là ai, sau lại có cái nha đầu cầm bạc cùng ta, đi nhất phẩm tiên cư, tóm lại là người nhiều địa phương cùng người khác ta tận mắt nhìn thấy đến lời đồn đãi sự thật, chứng thực lời đồn đãi là được. Lúc ấy còn không biết là có ý tứ gì, chỉ là cầm bạc chiếu kia nha đầu. Nói đi làm. Lăng phong kiếm còn chỉ vào kia nam tử, làm cho kia nam tử lại nói tiếp. Ta, ta kia bạc một văn không núp ních, ước chừng mười lượng, vốn tưởng rằng là thượng rất bánh có nhân. Hảo tồn về sau cho chính mình cưới cái tức phụ nhi. Ta đem bạc liền giấu ở đầu giường đất hộ, ngài không tin có thể đi mang tới. Kia nha đầu là ai? Phó Vũ Đình lúc này mới mở miệng lánh lâm nói. Này, này ta cũng không quen biết ta. Chính là cái nha đầu, thoạt nhìn hẳn là gia đình giàu có nha đầu, an mặc còn rất quý trọng. Kia nam tử liều mạng hồi tưởng, sự tình quan hắn sinh tử, không thể không coi trọng A. Dẫn hắn đi xuống, đem người tìm được. Phó Vũ Đình trầm giọng phân phó Lang Phong. Lang Phong hai lời không phải kéo tún kia nam tử đi ra ngoài, mà kia nam tử cho rằng tránh được một kiếp, chính yên lòng tưởng chính mình đi, chính là hai chân nơi nào còn có sức lực, đã sớm bị dò mềm. Phó Vũ Đình chính tâm tình không tốt nhìn lang phong mang đi ra ngoài nam tử, xoay người nhìn về phía tô mạc, vốn định an ủi một chút nàng, nhưng nào biết quay người lại, liền nhìn đến nàng thế nhưng một bộ sự không liên quan mình bộ dáng nằm ở trên ghế quý phi, ăn trái cây, hảo không thích ý. Vương ra mày hơi khiêu hai hạ, không biết dùng cái gì ngôn ngữ mở miệng. Vương ra hỏi xong sao. Tô mạc như là mới cảm giác được Phó Vũ Đình nhìn chính mình ánh mắt giống nhau, trong tay cầm trái cây còn không có tới kịp đưa đến trong miệng. Phó Vũ Đình không có lời nói, đôi mắt lại nhìn chầm chằm trên tay nàng trái cây, nhìn một lát nàng, lại nhìn một lát trái cây. Tô mà xem vương già vẫn luôn đang xem trên tay trái cây, cho rằng hắn khát nước, liền hỏi nói, vương Gia khát sao? Có muốn ăn hay không chút trái cây? Biên, Biên đem trên tay trái cây đưa cho hắn, một chút cũng không có từ trước đối mặt hắn kìa phiền nút nhát. Phó Vũ Đình nhìn đưa đến bên miệng trái cây, nhìn nàng một cái, sau đó liền như vậy thò lại gần một ngụm ăn xong. Trong lúc lơ đã nếm đến nàng đầu ngón tay mang theo quả hương hương vị, làm nhân tâm tư mê ngông. Tô mạt liền như vậy nhìn vương ra ăn chính mình trong tay trái cây, thuận tiện còn không buông tha chính mình tay, cũng không có muốn nhả ra ý tứ, lúc này mới khôi hài cười, ăn ngon sao. Phó Vũ Đình không có lời nói, bởi vì không có phương tiện, chỉ là hơi hơi chấp hạ đôi mắt, tỏ vẻ ăn ngon ý tứ. Ơn, ta cũng cảm thấy khá tốt ăn. Tô mạt biên biên đem ngón tay thu hồi, có chút ghét bỏ, nhưng lại ngượng ngùng ngay trước mặt hắn lau tay. Cho nên liền đem cái tay kia không giấu vết đặt ở trên ghế quý phi cọ cọ. Đột nhiên rút ra Mỹ vị làm Phó Vũ Đình nội tâm có chút mất mát, nhưng là kia hương vị vẫn là đáng giá hắn tinh tế phẩm vị một phen. Người tuổi hồ một chút cũng không quan tâm lời đồn đãi sự. Phó Vũ Đình to mò nhìn nàng, nàng thái độ thoạt nhìn sắc thật làm người nghi hoặc. Tuy lời đồn đãi ngăn với trí giả, nhưng là đại đa số người bởi vì nhảm chán, càng thích này lời đồn đãi có thể làm bọn họ trà trước sau khi ăn xong bắt quái đề tài đơn giản đều là một ít cầm chính mình quan điểm đi khiển trách đường tha bình phàng người lại ai có thể biết phụ quốc công phụ đích tỷ là ai ai có thể biết phụ quốc công phụ đích tỷ là hiện giờ đỉnh vương vương phi mặt sau những lời này nàng đương nhiên sẽ không ra tới chỉ là buồn ở trong lòng một lần đều là chút không ảnh hưởng toàn cục đề tài lại có vương gia tin tưởng ta người khác cái gì đều không liên quan gì tới ta tô mạt không để bụng xong nhưng là cảm giác phó vũ đình ánh mắt nhìn chằm chằm vào chính mình liền chớp cũng chưa chớp một chút Nhìn không ra hỉ nộ, đột nhiên liền cảm thấy trong lòng khẩn trưng lên. Vừa mới, ta có phải hay không sai rồi cái gì? Ta. Đối. Là ta. Cái kia, ta, không. Thần thiếp ý tứ là, vương ra tin tưởng thần thiếp liền giáo tô mặt lại chạy nhanh sửa lại sai lầm, để tránh hắn lại sinh khí làm ra thương tổn chuyện của ta. Người có thể nghe lời đồn đãi, nhưng buồn vương không hy vọng lời đồn đãi vai chính là người phó vũ đỉnh nếu mày nhìn nàng, tựa hồ tâm tình thực khó chịu, còn có. Ngươi về sau có thể ở bổn vương trước mặt dùng ta xưng hô chính mình, không cần câu nệ. Chương 90 ngươi, chịu cái gì kích thích? Phó Vũ Đình nói làm tô mặt có loại ở trong gió hốn độn cảm giác, hắn vừa mới nói là có ý tứ gì, lúc trước không cho ta dùng ta xưng hô chính mình còn không phải là hắn sao. Lúc này giống đột nhiên phát hiện vấn đề giống nhau nói ra, là mấy cái ý tứ, chẳng lẽ là ở hồ ta đi, nào ngài lão một cái không vui, lại đối với cái này đem tự cầm kinh nhai tự quá độ lửa giận thời điểm. Ta tìm ai đi Lý A. Chính là không đợi Tô Mạt đáp lại hắn, hắn liền một trận gió giống nhau phiêu đi rồi. Đến, Vương Phủ là nhà hắn, yêu quý phải dựa chúng ta đại gia, hắn nhưng thật ra tùy tâm sử dụng. Vương Phi, Vương Gia đây là kỳ thật hàm xương lý giải đến là, Vương Gia là đứng ở Vương Phi bên này, che chở Vương Phi, bằng không cũng sẽ không chuyên môn điều tra lời đồn đãi một chuyện. Ta biết, chỉ là, ta có chút xem không hiểu hắn. Tô Mạt hơi hơi cúi đầu, tiếp tục nằm ở trên ghế Quý Phi. Như là ở tự hỏi cái gì, lại như là ở khế. Hàm xương ý tứ ta cũng minh bạch, chỉ là vương ra sắc mặt biến hóa quá nhanh, mau đến ta căn bản là cân nhắc không ra hắn ý đồ, cho nên đối với hắn đối ta thái độ, ta chỉ có thể bảo trì bảo thủ tâm thái, không nghĩ nhiều, cũng không dám tưởng nhiều. Vương phi, đồ ăn chuẩn bị tốt, ta giúp ngài đoan lại đây vẫn là ở trong phòng ăn. Thiên Cẩm vội vàng chạy tới nói, liền mang sang tới, chúng ta một khối ăn, ăn xong liền đi ra ngoài chơi vứt bỏ về vương ra sự tình, tô mặt tâm tình thực tốt nhắm mắt chỉ chỉ bên cạnh cái bàn. Tô mặt tan qua đồ ăn sáng sau đó ở trên ghế quý phi mỹ mỹ lại ngủ một giấc, tới gần buổi trưa thời điểm mới đổi hảo nam trang mang theo thiên cầm cùng hàm xương ra cửa. Công tử, chúng ta hôm nay đi chỗ nào? Đi thanh y thì ở đường sau. Thiên cầm kỳ thật không quá muốn cho vương phi ra tới, nếu là bên ngoài lời đồn đãi làm vương phi chính thai nghe được chẳng phải là sẽ thực xấu hổ và giận dữ. Đi nhất phẩm tiên cư. Tô mặt tùy tay cầm một phen cây quạt tự tại ở trong tay riêu, sống thoát thoát một bộ quý công tử khí chất. Ngài đi nhất phẩm tiên cư làm cái gì? Nơi đó bí mật khó giữ nếu nhiều người biết lại không có ăn, công tử ngài cũng không phải là ai uống trà chủ nhân. Thiên cầm bẹp bẹp miệng, nhà mình tỷ từ uống rượu có thể so uống trà tới nhiều, như thế nào đột nhiên đi chỗ đó? Thiên cầm đột nhiên như là nghĩ đến cái gì giống nhau, trừng lớn đôi mắt nhìn vườn phi, không được, ngài không thể đi nhất phẩm tiên cư. Nhìn đột nhiên ngăn ở chính mình trước mặt thiên cầm, tô mạt thu hồi cây quạt, không nhẹ không nặng ở nàng trên đầu gõ một chút, vì cái gì không thể đi. Nơi đó, nơi đó bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, nếu là làm ngài nghe được cái gì không nên nghe nói, chẳng phải là muốn bạch bạch buồn bực một phen, tính không ra, tính không ra, chúng ta vẫn là đi túy tiên lâu chọn cái xương phòng hảo hảo phẩm phẩm mỹ thực. Thiên cầm liền phải đi kéo tô mạt, chính là lại bị tô mạt nhẹ nhàng tránh đi. Ta hành tung khi nào muốn ngươi định rồi. Tô mặt làm bộ đoán trách bộ dáng nhìn chầm chầm nàng. Không dám không dám, ta chỉ là, chỉ là thiên cầm, cấp nước mắt đều mau chảy ra. Hảo, ta biết ngươi tưởng cái gì, như thế nào này lời đồn đãi đều là ta, ta cái này đương sự không được đi nghe một chút bị người thành cái dạng gì, nếu là quá phận, ta cũng làm tốt chính mình biện giải hai câu không phải. Tô mặt cho hàm xương một ánh mắt, sau đó hàm xương đem thiên cầm kéo ở bên người, tô mặt liền nhấc chân tiếp tục đi phía trước đi. Ai, cái kia. Ngươi tử tử chủ tớ ba người đột nhiên nghe được phía sau có một tiếng tiểu nhu thanh nhem vang lên, nhưng bởi vì không biết kêu chính là các nàng, cho nên dưới chân bước chân cũng không có dừng lại ý tứ. Ta ở kêu ngươi, ngươi không nghe được sao? Lương Uyển Uyển bước nhanh chạy đến tô mạt trước mặt, vươn hai tay trực tiếp ngăn lại nàng đường đi. Hàm Sương cảnh giác đem tô mạt hộ ở sau người, vẻ mặt phòng bị nhìn chầm chầm lương ngoan ngoãn dịu dàng. Thiên Cẩm thấy Hàm Sương tư thế cũng ngăn ở tô mạt trước mặt, bất mãn nhìn lương ngoan ngoãn dịu dàng nói, ngươi làm gì? Lộ như vậy khoan làm gì cản công tử nhà ta lộ. Ta, ta không phải, ta chỉ là lương nguyện nguyện một bộ giống làm sai sự hài tử giống nhau túi đầu, ta tưởng cùng ngươi đơn độc nói chuyện, có thể chứ. Lần này nàng lời nói ngữ khí thực nhẹ, như là khẩn cầu giống nhau, ánh mắt đáng thương hề hề nhìn tô mạc. Hảo, đi nhất phẩm tiên cư. Tô mạc thấy nàng bộ dáng không có cự tuyệt, lần này xem nàng thái độ chuyển biến, đảo muốn nhìn nàng lại có nói cái gì muốn. Cảm ơn. Lương Uyển Uyển như là được đến kẻo giống nhau vui vẻ, có thể làm nàng đồng ý cùng ta đơn độc tâm sự thật sự là quá tốt. Thiên Cầm không quá vừa lòng đi theo công tử phía sau ánh mắt lại phòng bị nhìn chằm chằm Lương Uyển Uyển, chính là nữ nhân này phía trước vẫn luôn cuốn lấy nhà ta vương ra, làm nhà ta vương phi trong lòng khó chịu, nàng lần này lại muốn làm cái gì? Ta nay không mang nha đầu ra cửa, có thể hay không? Làm ngươi người ở cửa chờ một chút. Lương Uyển Uyển lời nói thanh em thực tâm, hoàn toàn một bộ trưng cầu tô mạn ý kiến bộ dáng. Trong mắt tràn đầy khẩn cầu ý tứ. Không hiệp. Hảo. Tô mạt cùng Thiên Cầm cùng thời gian nói. Vương Phi, ngài không biết nàng là ai sao? Như thế nào có thể làm nàng cùng ngài đơn độc ở chung? Thiên Cầm cấp đều tại chỗ dậm chân, cũng không biết nhà mình Vương Phi là nghĩ như thế nào. Không có việc gì, các ngươi trước đi ra ngoài, đóng cửa lại. Trực giác nói cho chính mình, lương nguyện nguyện làm không ra đối chính mình bất lợi sự tình tới. Thiên Cầm còn có chút không tình nguyện. Hàm Sương hiểu chuyện đem nàng tún đi ra ngoài, Lâm rời đi thời điểm, Thiên Cẩm còn lấy đôi mắt hung hăng trừng mắt lương Uyển Uyển. Có nói cái gì, ngươi liền đi. Tô Mạt cho chính mình đổ ly trà, không chút để ý mở miệng nói. Lương Uyển Uyển đột nhiên đi đến Tô Mạt trước mặt, vẻ mặt anh dũng hy sinh bộ dáng nhìn chằm chằm nàng, kinh Tô Mạt cho rằng nàng là xông tới muốn cùng chính mình đánh một trận. Nhưng Lương Uyển Uyển tiếp theo cái động tác khiến cho Tô Mạt ngây ngẩn cả người. Lại thấy nàng đột nhiên khom lưng 90 độ, bộ dáng phi thường thành cần nói thực xin lỗi, tô mạt cảm giác này không người chào chịu chi hổ thẹn kinh chạy nhanh đứng lên tận lực làm nàng không lương địa phương không phải hướng tới chính mình ngươi có chuyện hảo hảo không cần khách khí như vậy, tô mạt vừa đi vừa nói chính là lương uyển uyển liền tính là con mèo đều như là cảm giác được tô mạt ở động giống nhau, tô mạt đi đến phương hướng nào nàng liền hướng tới phương hướng nào không lưng ta thực nghiêm túc tự cấp ngươi xin lỗi thật sự rất xin lỗi lương uyển uyển lại một lần mở miệng ngữ khí phá lệ nghiêm túc nghiêm túc Tô mặt kinh sững sờ ở tại chỗ, chớp vài cái đôi mắt, nhìn nhìn ngoài cửa sổ, là đại bạch đà, nha đầu này chẳng lẽ là bị người khống chế, ta hồ. Người tô mặt chỉ một chữ, mặt sau không tật xấu đi lăng là còn không có xuất khẩu, liền nghe được lương uyển uyển loa một tiếng khóc ra tới. Tô mặt bị nàng hoàn toàn lộng đốc, chỉ là này tiếng khóc quá mức thê lương, tốt xấu là nơi công cộng, nàng như vậy bị người nhìn đến còn tưởng rằng ta như thế nào khi dễ nàng đâu. Lương uyển uyển khóc lóc khóc lóc, trầm giai đứng thẳng thân thể, mở miệng nói. Ngươi biết không? Ta nay đều mau bị hù chết, ta thiếu chút nữa cho rằng không thấy được mình Thái Dương, ta một người ở trên đường cái nơi nơi tìm ngươi, liền tưởng nhanh lên nhìn thấy ngươi. Tô mặt không do nguyên do nhìn nàng, qua đi an ủi nàng cũng không phải, bất an an ủi cũng có chút không được tự nhiên, hai người liền như vậy cách cái bàn đối lập. Nghĩ nghĩ, vẫn là câu an ủi nàng lời nói, ngươi, chịu cái gì kích thế? Chương 91 kỳ thật ta một chút cũng không thích hắn. Nay đỉnh ca ca phái nhiễm nhà ta tới. Đơn độc thấy ta cùng cha ta, ngươi biết ta lúc ấy có bao nhiêu hương phấn sao, ta cho rằng đỉnh ca ca phải người tiếp ta đi vương phủ đâu, chính là ngươi biết không. Đỉnh ca ca người tới cái gì trải chăn đều không có, liền ném xuống một câu, đỉnh ca ca đời này chỉ biết có vương phi một nữ nhân, sẽ không lại làm này nàng nữ nhân nhập phủ trọc vương phi không vui. Tô Mạt không thể tin tưởng lời này là phó vũ đình làm người mang đi phủ thừa tướng. Chính là, cái gì kêu hắn đời này chỉ có ta một nữ nhân. Cái gì kêu hắn không nghĩ làm này nàng nữ nhân chọc ta không vui? Này không phải không khẩu Bạch Nha nói dối sao? Hơn nữa, còn thực không khách khí cùng ta phụ thân, làm ta không cần tồn ý tưởng không an phận, còn muốn ta đối uy hiếp quá người nhất nhất xin lỗi, nếu không, khiến cho ta phụ thân gánh vác hậu quả. Lương uyển uyển khóc càng thương tâm, cầm ống tay háo thực không hình tượng tùy ý lao hạ trên mặt nước mắt nước múi. Cha ta lúc ấy đều dọa choáng váng, không ngừng mang ta, còn làm ta chạy nhanh ấn đỉnh ca ca đi làm. Ta cũng chỉ uy hiếp quá ngươi một người, này không, chạy nhanh liền chạy ra xem ở trên phố có thể hay không đụng tới ngươi, bất quá may mắn ta thực may mắn, làm ta dễ dàng như vậy liền tìm đến ngươi. Lương Uyển Uyển cảm xúc biến hóa thật sự quá nhanh, ở tô Mạt còn không có tới kịp khiếp sợ thời điểm, nàng thế nhưng đã nín khóc mỉm cười. Chỉ là bởi vì tìm được rồi ta, cùng ta xin lỗi. Tô Mạt thấy nàng cảm xúc khôi phục, lúc này mới tâm cẩn thận tìm cái ly nàng xa hơn một chút vị trí ngồi xuống. Ngươi biết không? Kỳ thật đình ca ca như vậy tuy rằng thực đã thương người, nhưng là lại làm ta nhẹ nhàng thở ra. Lương Nguyễn Nguyễn cũng thực không bận tâm ngồi ở tô mặt bên cạnh, tùy tay đảo chén nước cho chính mình uống. Vừa mới khóc quá mệt mỏi, giọng nói đều có chút ngẹn thanh. Có ý tứ gì? Tô mặt cảm thấy rất kỳ quái, cái gì kêu tùng một hơi. Kỳ thật, ta một chút cũng không thích đỉnh ca ca, chúng ta chỉ là từ cùng nhau lớn lên, so người bình thường nhiều thấy vài lần, ta vẫn luôn lấy hắn đương ca ca. Tô mặt có chút giật mình. Nghe hoặc nhìn nàng. Dựa vào này vài lần tiếp xúc, mỗi một lần nàng đều uy hiếp ta rời đi phó vũ đỉnh, chẳng lẽ không phải ái quá sâu gây ra. Người có khổ chung? Tô mặt xem nàng bộ dáng một chút cũng không giống lửa tha lời nói, tò mò hỏi. Kỳ thật, cũng coi như không thượng khổ chung, chỉ là cha ta, lúc trước vương thượng là muốn đem ta muội muội chỉ cấp đỉnh ca ca, chính là cuối cùng đỉnh ca ca lại cầu thú hắn hiện tại vương phi, cha ta liền muốn cho ta tiếp cận đỉnh ca ca lại vô dụng cũng có thể cho hắn đương cái chất phi đến lúc đó tức chết đỉnh ca ca vương phi cha ta lại cầu vương thượng đem ta muội muội gả cho đỉnh ca ca làm vương phi đến bây giờ ta muội muội đều không cam lòng gả cho đỉnh ca ca người không phải nàng đâu lương uyển uyển lời nói thời điểm ngữ khí bình đạm, liền một chút gợn sóng đều không có giống như chính là đừng tha chuyện xưa giống nhau chính là lời này nghe vào tô mặt trong thai lại cảm thấy không thể tưởng tượng cảm thấy cô nương này chẳng lẽ là ngốc đi Này thực rõ ràng là nàng lao cha bất công muốn lợi dụng nàng hại chết ta Sau đó nàng lao cha liền làm cho hắn nữ nhi chính đại quang minh trở thành phó vũ đình vương phi Đến lúc đó nàng liền sẽ trở thành nàng lao cha khí tử Chẳng lẽ như vậy dễ hiểu đạo lý cô nương này không rõ Cô nương, mạng muội hỏi một câu, ngươi là cha ngươi thân sinh sao Tuy rằng lời nói thực đường đột, nhưng là xác thật làm người nghi hoặc nàng là nhặt được cô nương Kia đương nhiên, cha ta thời điểm nhưng đau ta Lương Uyển Uyển lại một chút cũng không cảm thấy Tô Mạt nói có cái gì không ổn, còn thực vui vẻ đáp lại nói: "Ngươi nương, đồng ý cha ngươi làm như vậy." Lương Uyển Uyển đột nhiên gục đầu xuống, cảm xúc có điểm mất mát, "Ta nương, ở ta thực thời điểm qua đời." Tô Mạt sửng sốt một chút, "Xin lỗi, ta không phải cố ý." "Không có việc gì, không có việc gì, đã qua đi thật lâu, lại ta nương vẫn luôn sống ở lòng ta." Lương Uyển Uyển thực mau khôi phục tinh thần tràn đầy bộ dáng vui vẻ nói: "Khó trách." Ngại Ngươi cái gì? Lương Uyển Uyển không quá minh bạch mở to hai mắt nhìn Tô mạt. Ngươi muội muội là ngươi mẹ kế hải từ đi. Đúng vậy, có cái gì vấn đề sao? Tô mạt xem cô nương này một bộ thật ngây thơ bộ dáng, thật không đành lòng nhiều chút cái gì? Ngươi mẹ kế cùng muội muội đối với ngươi hảo sao? Thức hảo à, đặc biệt là mẫu thân, lo lắng ta đi đường xe mệt, cho nên chưa bao giờ làm ta đi đại sảnh dung nữa, mỗi cơm đều là chuyên môn phái người đưa tới ta phòng. Mỗi cái mùa đều sẽ cho ta làm hai bộ xinh đẹp quần áo mới, mỗi tháng nguyệt bạc lo lắng ta loạn hoa liền đều giúp ta tồn lên, hơn nữa, ta mẫu thân lo lắng ta ở tại mẫu thân sân sẽ nhìn vật nhớ người, cho nên đơn độc cho ta an bài một gian u tinh sân, thật sự đặc biệt tĩnh, bốn phía đều không có một người quấy rầy. tóm lại, mẫu, thân quan tâm chuyện của ta còn có rất nhiều rất nhiều, đặc biệt cẩn thận, ngay cả cha đều khen mẫu thân tinh tế, đối ta chiếu cố tỉ mỉ. Lương Nguyễn Nguyễn tự hồ thật sự một bộ thực hạnh phúc thực hưởng thụ cảm giác say mê trong đó. Chính là một bên tô mặt thần sắc đã sớm có thể dùng trận mắt há hốc một tới. Cô nương này thật xác định nàng mẹ kế không phải cô lập nàng, hạn chế nàng, áp bức nàng sao. Nàng chẳng lẽ là thật là ngốc đi. Nhưng ta rốt cuộc có nên hay không chọc thùng nàng tự cho là hạnh phúc đâu. Tô mặt ở một bên rồi rắm, Lương Nguyễn Nguyễn nhìn tô mặt cho rằng nàng là hâm mộ chính mình có như vậy tốt mẹ kế, cho nên cảm thấy thật cao hứng. Đúng rồi ta kêu lương nguyệt nguyệt, đánh với người giao tế tới nay còn không biết người kêu gì đâu. tô mạt, tô mạt nhìn nàng, không, là nhìn chằm chằm nàng, tựa như nhìn chằm chằm một cái gì loại giống nhau, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, nhưng là khiếp sợ lúc sau rồi lại có đối nàng hâm mộ. rốt cuộc là như thế nào người ở gặp được như vậy gia đình còn có thể bảo trì một viên hồn nhân tâm, chỉ sợ cũng chỉ có lương nguyệt nguyệt. cũng thế, khiến cho nàng sống ở đơn giản hạnh phúc chúng cũng hảo, rốt cuộc nàng sợ cho rằng hạnh phúc mới là hạnh phúc. Ta không thể dùng ta định nghĩa hạnh phúc đi dẫn đường nàng. Nga, ta đây về sau đã kêu ngươi mặt mạn, ngươi kêu ta huyển huyển có thể chứ? Lương huyển huyển đột nhiên kích động nắm lấy tô mặt tay, lo lắng nàng không đồng ý lại tiếp tục nói, ngươi xem, ta cũng cùng ngươi xin lỗi, cũng đã khóc, cũng cùng ngươi rất nhiều chuyện của ta, kia chúng ta chính là bạn tốt, bạn tốt chi gian như vậy xưng hôn là không có vấn đề, đúng không? Tô mặt trên thế giới này nhận thức người không nhiều lắm, hơn phân nửa còn đều là người bệnh nhưng là làm người có thể làm được lương nguyện nguyện như vậy đơn thuần cũng là đầu một cái tựa hồ cung nàng ở chung cảm giác cũng không tệ lắm hảo tô mạt cũng vui sướng đồng ý lương nguyện nguyện pháp thật tốt quá ta lại có bằng hữu nay ngươi tưởng uống cái gì ta mời khách lương nguyện nguyện trên mặt một bộ ta rất có bạc bộ dáng tự tin nói ngươi xác định ngươi mời khách tô mạt hoài nghi nhìn nàng như thế nào xem thường ta sao lương nguyện nguyện hờn dỗi bĩu môi bất mãn nói không có Chỉ là, ngươi vừa mới không phải, ngươi tiền tiêu hàng tháng đều bị ngươi mẹ kế tồn đi lên sao. Tô mạc hảo tâm nhắc nhở nàng nói. Đúng vậy, ta đều đã quên lương nguyện huyển vô vô nàng đầu, một bộ mới vừa thành tỉnh bộ dáng, sau đó thật ngượng ngùng nói, xem ở ta là ngươi bạn mới bằng hưu phân thượng, ngươi thỉnh. chương 92 Phu Thê Tình Thâm Tô mặt thanh thiền cười, cô nương này thực sự đơn thuần đáng yêu. Thiên cầm Tô mạc nghĩ vừa mới lương nguyện huyển tưởng bình lui tả hưu. Đại khái là bởi vì nàng tưởng cùng ta xin lỗi, lại không nghĩ để cho người khác nhìn đến, sợ ngượng ngùng, lúc này Têu thiên cầm cùng hàm xương tiến vào hẳn là không có việc gì. Thiên cầm dẫn đầu tiến vào, ánh mắt vẫn như cũ bất thiện nhìn Lương Nguyễn Nguyễn, nhưng là nhìn đến Lương Nguyễn Nguyễn cùng Vương Phi hai người tay cầm tay ngồi ở cùng nhau còn cười hì hì bộ dáng, khiến cho nàng có chút kinh ngạc. Công tử, ngài thiên cầm ánh mắt dừng ở các nàng nắm ở bên nhau trên tay, khó hiểu nói, làm nhị thượng một hồ tốt nhất trà. Ta muốn dịu dàng nguyện tâm sự. Tô mạt không có đáp lại nàng nghi hoặc, chỉ là cười phân phó nói. uyển uyển, Thiên cầm càng thêm khó hiểu, lời nói vương phi cùng cái này thì rất quen thuộc sao. Nàng hiện tại là bằng hữu của ta. Như là ở cùng thiên cầm giải thích, lại như là muốn đánh tiêu nàng nghi ngờ. Nga hảo, ta đây liền đi thiên cầm ở cực độ khó hiểu dưới tình huống trong đầu mang theo dấu chấm hỏi đi ra ngoài. Hàm xương đi đến tô mạt bên người, nhẹ giọng nói, công tử, lời đồn đại đã không có. Tô mặt kinh ngạc nhìn nàng một cái, sau đó chính mình đi ra ngoài, quả nhiên nghe thấy những cái đó nhàn tới không có việc gì uống trà người liêu đề tại không hề là về phụ quốc công phủ tỷ sự tình. Chính kỳ quái lời đồn đãi như thế nào sẽ trong một đêm tiêu tán khi, trong đầu đột nhiên xuất hiện Phó Vũ Đình buổi sáng cùng chính mình nói, cảm thấy việc này hẳn là cùng hắn có quan hệ. Người đang xem cái gì? Lương Nguyễn Nguyễn tò mò cùng ra tới nhìn nàng xem phương hướng, thật sự không thấy ra cái gì đặc biệt đồ vật liền mở miệng hỏi. Không có gì. Chúng ta vào đi thôi. Tô mặt chuẩn bị xoay người, nhưng là đột nhiên nghĩ đến một chút lại dừng bước chân. Dựa theo lẽ thưởng, muốn che giấu một cái lời đồn đãi, vậy cần thiết đắc dụng một cái khác càng thêm kính bạo lời đồn đãi tới thay đổi, tới gia tăng đừng tha lòng hiếu kỷ cùng bắt quái tâm lý, cho nên. Quả nhiên, cha khách nhóm bắt đầu đàm luận một cái khác đề tài. Thật là kính bạo đại tin tức ca, luôn luôn kín không kẽ hở đỉnh vương phủ thế nhưng có tin tức truyền ra tới. Một cái ăn dưa quần chúng cực kỳ hương nói. Ngươi là cái kia tin tức sao? Ta cũng nghe, thật không nghĩ tới chúng ta đỉnh vương ra thế nhưng là cái dạng này người. Lại lấy ăn dưa quần chúng vẻ mặt mê luôn nói. Chính là chính là. Liên nghe được bọn họ ở cái kia tin tức, cũng không rõ ràng là cái nào tin tức. Ở trên lầu lương nguyện uyển cấp mở miệng hỏi, là cái gì tin tức ca? Này ngươi cũng không biết sao. Dưới lầu nam tử nhìn đến lời nói chính là một cái xinh đẹp cô nương, nhưng là bên người nàng đứng một người tuổi trẻ xoáy khí đến nam tử, liền có chút không kiên nhẫn nói. Chính là, Đinh Vương phủ tin tức vẫn luôn bị định vì quốc gia cơ mật, chưa bao giờ có một chút ít tiết lộ ra tới. Hiện giờ thế nhưng truyền ra, Đinh Vương gia giữ mình trong sạch, từ cưới Vương phi sau liền cùng Vương phi phu thê tình thâm, thậm chí lên tiếng, cuộc đời này duy Vương phi một người làm vợ, tuyệt không lại nạp này nàng nữ tử nhập phủ. Kia nam tử có chút tiếc nuối nói, ta còn lấy thật nhiều quan hệ, tìm thật nhiều người, chuẩn bị đem ta nữ nhi đưa vào Đinh Vân phủ, nếu là một ngày kia bị Vương gia coi trọng, không chừng còn có thể nạp làm tiếp hầu. Cả đời vô ưu, ai, hiện giờ chỉ có thể đánh mất cái này ý niệm. Những người này lời nói vừa ra, tô mặt kinh ngốc lăng tại chỗ, đây là cái nào không có mắt ở bên ngoài hồ áo, nếu là bị vương gia điều tra ra, chỉ sợ hắn hội kiến không đến ngày mai Thái Dương. Người khác không biết, ta còn không biết sao. Còn vương gia cùng vương phi phu thê tình thâm, còn cả đời duy vương phi một người làm vợ, cả đời không nạp tiếp. Nay không phải thí lời nói hết bài này đến bài khác sao. Hắn khi nào cùng ta phu thê tình thâm. Hắn không phải không nạp tiếp, chỉ là hiện tại không nạp, ai biết về sau có coi trọng mắt có thể hay không toàn bộ chiêu vào phủ tới. Mặt mặt, ngươi nghe được sao? Vương gia đối vương phi lại là như vậy thâm tình, may mắn ta không có phá hư bọn họ cảm tình, bằng không ta nhất định sẽ thực tự trách. Lương uyển uyển một bộ thâm tình hâm mộ lại tiết hận bộ dáng. Tô mặt chỉ là vô ngữ mắt trợn trắng, tỏ vẻ không nghĩ lại nghe cái này đề tài. Ta cái này đương sự cũng không biết sự, thật không biết là từ đâu truyền ra tới. Mặt mặt, Ngươi, kia vương phi đến là thật đẹp nhân tài có thể làm vương gia đối nàng như vậy khăng khăng một mực. Lương Uyển Uyển hâm mộ đi theo Tô mặt phía sau tiếp tục nói, nàng có bao nhiêu mỹ ta không biết, ta chỉ biết lời đồn không thể tất tin. Thời đại này nam nhân, ngươi tin tưởng bọn họ sẽ một dạ đến ra sao? Tô mặt một câu vạch trần hiện thực hiện trạng, làm vừa mới còn tồn tại ảo tưởng Lương Uyển Uyển lập tức mộng tưởng rứt nát. Cũng là bình dân áo vải đều hy vọng tam thế tứ thiếp, huống chi là vương gia cái loại này thân phận người. Lương Nguyễn Uyển đột nhiên nhận rõ hiện thực giống nhau, không hề dối dám vừa mới đề tài, tới sao, quản hắn, cái gì lời đồn đãi, chúng ta uống trà, uống xong chúng ta đi đi dạo, ta nghe có ra cửa hàng ăn vật đặc biệt ăn ngon, nhưng là trước nay không ăn qua, muốn đi nếm thử. Tô mặt thanh thiền cười, xem như đáp lại nàng lời nói. Chỉ là nàng lại suy nghĩ, vương ra rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nếu thật sự yêu cầu lời đồn đãi che lại đối ta bất lợi lời đồn đãi, hắn lại như thế nào tản ra đối chính hắn bất lợi lời đồn đãi đâu. Người nam nhân này thật là càng ngày càng làm người xem không hiểu. Phó Vũ Đình thư phòng trịnh. Phó Vũ Đình ngồi ở án trước bàn, như suy tư gì chuyển động trong tay nhận ban chỉ, tựa hồ đang đợi cái gì. Vương ra. Thiếu Hiên đẩy cửa mà vào, cung kính chiều Phó Vũ Đình chắp tay. Rõ ràng. Phó Vũ Đình khẽ nâng đôi mắt, ánh mắt lạnh băng hỏi. Là, bảo đảm không có nỗi lo về sau. Thiếu Hiên khẳng định đáp lại, tỏ vẻ đối chính mình cách làm thực nhận đồng. Ân. Phó Vũ Đình thanh Tiễn đáp lại một tiếng, đối với Thiếu Hiên làm việc xác thật càng yên tâm một ít. Lời đồn đại sự. Vương gia yên tâm, lời đồn đại đã che lại, về sau cũng tuyệt không sẽ lại có người nghị luận Vương Phi. Thiếu Hiên nghĩ nghĩ, vẫn là không tính toán đem chính mình tản lời đồn đại báo cho Vương gia. Rốt cuộc, Vương gia chỉ giải quyết vấn đề, vô dụng cái gì phương pháp giải quyết, dù sao đạt tới mục đích của hắn liền liền giáo. Ân. Phó Vũ Đình bất mãn hơi nhíu mày lúc này mới hơi có giảm bớt, nhìn dáng vẻ vừa mới hắn là vì Vương Phi sự tình tâm tình không tốt. Nhưng là thức mau, hắn mới vừa khôi phục biểu tình lại trong nháy mắt hát trầm, làm đứng ở một bên thiếu hiên không thể lý giải. Vương gia vì quốc gia đại sự đều chưa từng như vậy nhọc lòng hao tổn tinh thần quá, chẳng qua là về Vương Phi một cái lời đồn đãi khiến cho hắn như vậy không thoải mái. Xem ra, Vương gia đối Vương Phi là càng ngày càng không giống nhau. Vương gia, cha được. Lang phong một bộ giống tiêm máu gà bộ dáng vội vã chạy tiến thư phòng sau đó ở đối thượng vương ra một trương mặt đen khi nháy mắt biến ngoan ngoãn nghiêm túc thẳng tắp đứng thẳng phó vũ đình đại khái là đang đợi tin tức này đi sắc mặt cũng biến phá lệ nghiêm túc lên là một cái kêu lục phù nha đầu kia nha đầu là sống nhờ ở thái phó phủ thẩm nghiên bên người nha đầu Lăng phong thực cụ thể nam tử đem kia nha đầu bộ dạng có thể rõ ràng ra đại khái tới liền làm toàn thành tốt nhất họa sư họa ra tương tự kia nha đầu bức họa sau đó làm huyền vệ mang theo bức họa ở viêm thành sĩ gia đại tộc theo thứ tự tìm kiếm bắt lấy chương 93 giữ tợn khuôn mặt thì không hảo lục phù thần sắc khẩn trương chạy tiến vào sắc mặt bất an nhìn thẩm nghiên thẩm nghiên buồn tinh tế ở miêu trang vừa nghe lục phù nói tức giận đến ánh mắt không tốt đến liếc xéo nàng một cái thì ta rất tốt lại như vậy lỗ mãng ngươi biết hậu quả bị thẩm nghiên dọa một chút hoảng loạn lục phù mặt mũi trắng bệnh nhà mình tỷ thủ đoạn chính mình là biết đến cho nên vội vàng hoảng sợ quỳ trên mặt đất thần sắc bất an nói nô biết sai thỉnh tỷ thứ tội Tỷ thứ tội. Thầm nghiên lúc này mới nhẹ nhàng đặt ở trong tay hóa trang bút, đi, chuyện gì? Hồi tỷ, là, là chúng ta tản đi ra ngoài lời đồn đãi ở trong nháy mắt đã bị cái khác lời đồn đãi che giấu. Lục phú biên biên bất an ánh mắt né tránh nhìn thầm nghiên. Người cái gì? Thầm nghiên khí bàn tay mạnh mẽ chụp ở trên bàn, sắc mặt giữ tận quát. Tỷ thứ tội, nô tỷ, nô tỷ cũng không biết phát sinh chuyện gì, nô tỷ một khắc trước đi ra ngoài. Bên ngoài nhảm chán người đều còn đang nói chuyện về tô tỷ bất ham lời đồn đãi, chính là ngay sau đó, lời đồn đãi đã bị, đã bị, đã bị cái gì? Ngươi nhưng thật ra A thẩm nghiên khí nộ mục chứng to, ngón tay run rẩy rõ ràng kế hoạch thực tốt sự tình, như thế nào bị che giấu đã bị che giấu đâu? Là, là đình vương phủ ra tới lời đồn đại Lục phù lời nói thanh âm càng ngày càng, cả người run rẩy càng ngày càng lợi hại. Nàng biết nhà mình tỉ truyền ra lời đồn đại ý đồ là cái gì? Hiện giờ giỏ che múc nước công giã tràng, tỷ hiện tại sợ là đã bạo nộ rồi, chính mình chỉ sợ không có hảo trái cây ăn. Đình Vương Phủ Là về Vương ra sao? Thầm nghiên vừa nghe đến Đình Vương Phủ, đôi mắt đều sáng lên, nháy mắt tới hứng thú, cảm xúc cũng không giống vừa mới như vậy phân nộ. Là, là về, Đình Vương ra cùng Đình Vương Phi. Lục phù bản năng tưởng sau này lui, bởi vì tin tức này cùng tỷ phát ra đi lời đồn đãi ước nguyện ban đầu tương đội, tỷ hiện tại có bao nhiêu vui vẻ chờ hạ liền có bao nhiêu tức giận, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ngươi là muốn cấp chết ta sao? còn không chạy nhanh! Thẩm niên tựa hồ không có kiên nhẫn lại nghe lục phù ấp há, ấp úng nói, bực bội một cái tát đánh vào trên mặt nàng. La, nô tỳ biết sai lục phù vâng vâng nhược nhược quỳ quỳ rạp trên mặt đất. Lời đồn đãi là, đình vương gia cùng đình vương phi phu thê tình thâm, ân ái phi thường. Hơn nữa đồn đãi còn, đình vương gia hứa hẹn cả đời chỉ vương phi một cái thế tử, tuyệt không nạp tiếp. Lục phù một hơi đem nói xong. Biết cũng là chết, không phải cũng là chết, còn không bằng chết cái thông khoái. Quả nhiên, thầm nghiên vừa nghe lời này trên mặt biểu tình nhân sinh khí phẫn nộ mà trở nên dữ tợn xấu xí. Nhưng là chỉ trong nháy mắt nghĩ lại liền tưởng, không nghĩ tới đỉnh vương gia loại này thân phận người thế nhưng là một cái kẻ si tình, tô mặt tỉ tỉ dựa vào cái gì có thể có được đỉnh vương gia như vậy ưu tú nam nhân. Đỉnh vương gia hẳn là ta, hẳn toàn tâm toàn ý vốn nên là thuộc về ta. Thầm nghiên tâm tư vặn vẹo nghĩ càng muốn lộ ra tươi cười liền càng kiết người. làm một bên nhìn lục phù thấp thỏm bất an, thì đây là suy nghĩ cái gì đáng sợ biện pháp trừng phạt chính mình. ngươi, đình vương gia như vậy ưu tú nam nhân, có phải hay không thực thích hợp nhà ngươi tỷ? thẩm nghiên đột nhiên thực tự luyến hơi hơi mỉm cười nói, là, là, vương gia anh dũng bất phàm, tỷ mỹ lệ động lòng người, ngài cùng vương gia mới là lương xứng. lục phù khẩn trương bất an theo tỷ nói, ngươi cũng như vậy cảm thấy. thẩm nghiên tuổi hồ thực vừa lòng lục phù nói. Trong lòng cũng chính vừa lòng lời này mang cho nàng vô hạn ảo tưởng. Tỷ lục phù không biết tỷ hiện tại rốt cuộc suy nghĩ cái gì, cho nên càng thêm nơm nớp lo sợ. Tô mặt lời đồn đãi là bị đình vương phủ lời đồn đãi cái quá khứ, cho nên là đình vương phủ người ở giúp tô mặt cố tình che giấu, thả không đến đế là nàng cái kia vương phi tỷ tỷ giúp nàng, vẫn là nàng cái kia tỷ tỷ cầu vương gia ban nàng. Ít nhất như vậy lời đồn đãi ra tới liền minh vương gia là quan tâm tô mặt, một khi đã như vậy, giống vương gia như vậy chất lượng tốt người Ta sao không mượn tô mặt đi bước một chậm rãi tiếp cận hắn đâu? Thẩm nghiên biên phân tích biên hướng chính mình mong muốn phương hướng tưởng. Tỷ chính là, chỉ là nô tỷ hiện tại lo lắng lục phù bất an nói không dám trực tiếp ra tới, có chút do dự. Người cảm thấy vương gia người sẽ điều tra tô mặt lời đồn đãi là như thế nào truyền ra. Thẩm nghiên ý có điều chỉ cười đối lục phù nói. Tỷ, nô tỷ là tự mình công đạo người nọ truyền ra đi sau đó chuyên môn tìm người đem sự tình nháo chân thật hóa, nếu là vương gia người tra được. Nếu là vương phủ người cha được cái gì, ngươi biết nên làm như thế nào? Lục phù hóa còn không có xong, thẩm nghiên liền đánh gãy nàng lời nói cười như không cười nhìn chầm chầm nàng nói. Tỷ, ngài muốn cứu cứu nô tỷ A lục phù sợ hãi quỳ đi đến thẩm nghiên dưới chân, nhẹ nhàng tún nàng làn váy khẩn câu nói. Nếu là làm vương phủ người cha được nô tỷ trên người, kia, kia chẳng phải là cha được tỷ ngài trên người sao? Vương gia cha không đến ta trên người thẩm nghiên hung ác rút ra bản thân làn váy, hung hăng giấm trụ lục phù tay. Sau đó chậm rãi cúi người tới gần lục phù, mặt mang ấm áp tươi cười bộ dáng nói, vương gia chỉ biết tra được trên người của ngươi mới thôi, minh bạch sao. Lục phù chịu đựng trên tay đau nhức, hai mắt đấm lệ khẩn cầu thầm nghiên, Tỷ, cầu xin ngài cứu cứu nô tỉ, nô tỉ ngày sau nhất định sẽ làm châu làm ngựa báo đắc ngải. Hiện tại chính là ngươi làm châu làm ngựa hồi báo bổn tỉ thời điểm, ngươi là tưởng hy sinh một người thành toàn người nhà đâu, vẫn là muốn cho ngươi cả nhà trốn cùng. Thẩm nghiên âm độc ánh mắt nhìn chằm phù tôi cười tựa như tôi kịch độc rắn độc giống nhau, là nguyên bản sợ hãi lục phù càng thêm tuyệt vọng. nàng biết chính mình là không cứu, cái này tỷ càng không tính toán cứu chính mình, thậm chí nàng muốn lợi dụng người nhà của ta hủy hiếp ta. tâm cho cho phép lục phù vô lực sủi lơ trên mặt đất, là nô tỷ biết nên làm như thế nào. thẩm nghiên đối lục phù thỏa hiệp thái độ thực vừa lòng, làm bộ hảo ý đem nàng nâng dậy tới, thanh âm ôn nhu nói, ngươi yên tâm, ngươi là vì ta hy sinh, người nhà của ngươi sau này chính là người nhà của ta ta nhất định sẽ thay ngươi hảo hảo chiếu cố bọn họ. nô tỳ đa tạ tỷ. lục phù lời nói thanh âm đã không có cảm xúc đáng nói. thẩm nghiên vừa lòng nhìn nàng một cái, lúc này mới chậm rãi thu hồi tươi cười, sắc mặt lánh đạm nói, lui ra. lục phù cũng không biết chính mình là như thế nào cáo thán, chỉ là ra cửa lúc sau, ngoài cửa truyền đến một tiếng kỳ quái thanh âm. thẩm nghiên cũng nghe tới rồi, hô lục phù hai tiếng không có được đến đáp lại, liền mở cửa đi xem. cửa nơi nào còn có lục phù thân ảnh. Chỉ có lục phù một chiếc giày rơi trên mặt đất, tỏ rõ nàng khả năng đã xảy ra chuyện. Thẩm nghiên đệ nhất ý tưởng chính là lục phù là bị vương gia người mang đi. Nếu một cái nha đầu nói quá mức cương trực, chỉ sợ ngược lại có hoàn toàn ngược lại hiệu quả, đến lúc đó khó bảo toàn vương gia sẽ không hoài nghi đến ta trên người tới. Đứng ở tại chỗ tự hỏi trong chốc lát thẩm nghiên, đột nhiên vội vàng xoay người vào nhà, cầm lấy phòng đột vật, khẽ cắn ngôi, hung hăng thâm, dùng sức hướng chính mình trên người nhiều chỗ tạp vài cái. Nhìn cánh tay thượng tím thanh vết thương, vừa lòng mặt lộ vẻ mỉm cười. Chương 94 ngươi cùng nàng quen biết. Vương gia, người chảo đã trở lại, đã cùng kia nam tử đối chất, lời đồn xác thật là tên kêu kêu Lục phù nha đầu truyền ra đi. Lăng Phong sắc mặt nghiêm túc đứng ở Phó Vũ Đình trước mặt nói, Ân Phó Vũ Đình chỉ không mặn không nhạt đáp lại một tiếng, tựa hồ kết quả này ở hắn dự kiến chi trịnh. chỉ là có một chuyện thuộc hạ cảm thấy kỳ quái. Kia nha đầu công đạo quá nhanh, Lăng Phong đem ngay lúc đó tình huống nguyên bản nói. Thuộc hạ làm kia nam tử đi đối chất ghi, cái gì đều còn không có, kia nha đầu nhìn kia nam tử cũng không hoảng loạn sợ hãi, ánh mắt lỗ chống vô thần trực tiếp thừa nhận chính mình làm sự, thuộc hạ cảm thấy việc này khẳng định cùng nàng tỷ thẩm nghiên thoát không được quan hệ. Thẩm nghiên là sống nhờ ở Thái Phó Phủ. Phó Vũ Đình thanh âm thanh lánh hỏi. Là lăng phong đáp lại một câu sau, khó hiểu nhìn vương ra, vương ra ngài là, hoài nghi Thái Phó. Phó kỳ huyên tựa hồ thường xuyên cùng Thái Phó chi nữ lâm thục ở bên nhau mà bọn họ đều cùng mặt quen biết, mặt quá, biết nàng phụ quốc công đích nữ thân phận không nhiều lắm, mà bọn họ chính là một trong số đó. Nhưng theo thuộc hạ biết, Lâm Thục tỷ cùng Vương Phi là từ quen biết bạn tốt, việc này hẳn là cùng Lâm tỷ không quá lớn quan hệ, ngược lại là cái kia thẩm nghiên. Mang lại đây? Ai? Mang thẩm nghiên tỷ lại đây sao? Lăng Phong đối với Vương ra phân tích cùng kết luận thật sự không rõ, chỉ có thể nghi hoặc hỏi. Phó Vũ Đình không lời nói, chỉ cho hắn một ánh mắt, Lăng Phong liền lập tức minh bạch. Thẩm Nghiên bị Lăng Phong mang đi điệu lao thời điểm, không nghĩ tới Phó Vũ Đình thế nhưng cũng tại đây, xem ra hôm nay phải hảo hảo biểu hiện. Thẩm Tỷ, Thỉnh. Lăng Phong đối với Thẩm Nghiên tương đối tới vẫn là khách khí, chỉ là tưởng tượng đến nàng là hại nhà mình vương phi người liền có chút chán ghét. Xin hỏi, nơi này là chỗ nào? Người là ai? Vì sao mang ta tới nơi này? Thẩm Nghiên ở nhìn đến Phó Vũ Đình ngồi ở cao tòa thời điểm, mặt lộ vẻ sợ sắc, tâm cẩn thận nhẹ giọng hỏi. Đem người dẫn tới. Lăng Phong không để ý đến nàng, mà là đối phía sau người phân phó nói. Thẩm Nghiên cũng không buồn bực, chỉ là ở bị Lăng Phong đưa tới Phó Vũ Đình trước mắt thời điểm lúc này mới kinh ngạc nói, Vương ra. Sau đó mới cung kính hướng Vương ra hành lễ, trong mắt chậm rãi bịt kín một tầng xương ngủ, nhìn Phó Vũ Đình nói, Vương ra, nữ không biết phát sinh chuyện gì đã bị đưa tới nơi này tới, cầu Vương ra cứu nữ. Thẩm Tỷ không cần lo lắng, chỉ cần chúng ta đem sự tình biết rõ ràng, tự nhiên sẽ bình yên đưa ngài trở về. Lăng phong thấy không quen loại này vừa lên tới cứu cùng vương gia bán đáng thương cô nương, đặc biệt là nàng, thật không biết vì cái gì, rõ ràng là một cái nhược chất tiêm hạ nữ tử, nhưng nhìn chính là làm người chán ghét không thôi. Thẩm nghiên thấy vương gia cũng không có muốn để ý tới chính mình ý tứ, hơn nữa từ ta tiến vào đến bây giờ liền một ánh mắt đều không coi cho ta, liền nghĩ trước đem chính sự rõ ràng. Lục phù, ngươi như thế nào cũng tại đây, vừa mới ngươi chạy đi nơi đâu, ta tìm ngươi đã lâu, hảo lo lắng ngươi. Thẩm Nghiên vừa thấy bị người dẫn tới lục phủ cùng một cái nam tử, liền bước nhanh đi qua đi, nắm chặt tay nàng, trong mắt tràn đầy lo lắng. Sau đó lại xoay người đối vương gia nói, "Vương gia, lục phủ như thế nào sẽ tại đây?" Thẩm tỷ nhưng nghe hôm nay có quan hệ phụ quốc công đích tỷ lời đồn đái. Lăng Phong bất mãn cô nương này tổng tìm cơ hội cùng vương gia lời nói, cũng may vương gia định lực đủ hảo, không bị nàng tiểu nhu bề ngoài sở mê hoặc. "Lời đồn đái. Chẳng lẽ Thẩm Nghiên đột nhiên thay đổi sắc mặt, có chút lo lắng. Lại có chút không thể tin tưởng nhìn lục phụ. Như vậy xem ra, thầm tỉ là biết đến, kia này lời đồn đãi chính là tỉ truyền ra đi. Lăng phong không khách khí sắc bén hỏi. Không, không phải ta, ta không anh thầm nghiên bội vàng quỳ trên mặt đất, khẩn trương lại bất an phủ định, ánh mắt còn bất an nhìn nhìn lục phụ. Không phải, rõ ràng là người sai xử người nhà đầu lục phủ đem lời đồn đãi truyền ra đi. Lăng phong nôn ngữ sắc bén nói. Không, ta không có, huống chi, ta nơi nào sai sử động lục phụ. Câu nói kế tiếp thẩm nghiên thực tâm cẩn thận, ánh mắt nẽ tránh không dám nhìn lục phù, như là thực sợ hai bộ dáng. Nàng này một biểu hiện làm lăng phong liền khó hiểu. Thẩm tỷ, phiên toái ngươi đem sự tình rõ ràng, nếu là thật cùng ngài không quan hệ, ta lập tức an toàn đem ngươi đưa trở về. Ta thẩm nghiên ánh mắt nẽ tránh nhìn lục phù liếc mắt một cái, hôm qua, ta mang theo lục phủ cùng đi vọng giang lâu, vốn là phải dùng cơm trưa, trùng hợp nhìn đến tô tỷ cũng ở, vốn định cùng nàng lên tiếng kêu gọi. Chính là ở nhìn đến bên người nàng còn có mặt khác tha thời điểm, nghĩ nàng khả năng không quá phương tiện liền không có qua đi, nhưng nào biết thẩm nghiên đến nơi đây, ánh mắt lại tâm liếc mắt một cái lục phù, ta công đạo quá lục phù không cần ở bên ngoài loạn lời nói. Chính là, chính là, nàng trước nay đều không nghe ta nói. Hồ, nàng một cái tỷ nữ, không nghe ngươi lời nói nghe ai nói. Lăng phong bị nàng lời nói buồn cười, người này lời nói còn có thể lại bất quá đầu góc một chút sao. Thẩm nghiên như là biết kết quả là như thế này giống nhau, nhịn không được hai mắt đấm lệ khóc lên, ta biết, lời này ta ra tới các ngươi ai đều không tin, các ngươi đều cảm thấy ta là tỉ nàng là nô tải, nàng chuyện gì đều nghe ta, nhưng sự thật thật sự không phải như vậy. Thẩm nghiên mang theo hai mắt đấm lệ đáng thương hề hề đối lục phù nói, cho tới nay ta cái gì đều nhường nhịn ngươi, chính là tô tỉ là bằng hữu của ta, ta đã nói cho ngươi, không cần một ít hám hại nàng lời nói, ngươi càng không nghe, hiện giờ, ta cũng bảo không được ngươi thầm nghiên trong mắt mang theo quyết tuyệt cùng nhận tâm, như là hạ rất lớn quyết tâm mới làm như vậy giống nhau. Sau đó lại hoa lê dính hạt mưa đối với Lăng Phong nói, ta phụ thân từng là cùng châu chi châu, nhân ngoại ý muốn chết sau ta liền trở thành cô nhi, đến trong tộc trưởng bối thương tiếp, mới đưa nữ đưa đến trong tộc nhất có hy vọng thái phó đại nhân ra gợi nuôi, lục phù đó là ta đến thái phó trong phủ sau điều tới ta bên người hầu hạ ta nha đầu, chính là, nàng cũng không từng đem ta coi là chủ tử đối đãi Người sau liền cùng trong phủ nha hoàng tư đàm luận ta bất quá là gởi nuôi ở thái phó phủ. Kẻ đáng thương, căn bản là không xứng nàng hầu hạ, động bất động liền bãi sắc mặt cho ta xem, nếu là ta có một chút không phản kháng, đối ta liền, động một chút đánh chửi. Thẩm nghiên biên biên đem cổ tay hào hướng lên trên sốc một chút, sau đó trói mắt thấy được tảng lớn xanh tím vết thương hiện ra ở lăng phong trước mặt, làm lăng phong nhìn đến như vậy vết thương đều không cấm những mày. Ta biết ta chỉ là gởi nuôi ở thái phó phủ người, cho tới nay không dám đem sự tình Rốt cuộc thái phó đại nhân hảo tâm nhận nuôi ta đã là đại ban ân, ta làm sao dám lại bởi vì điểm này sự liền cấp đại nhân thêm phiền thoái, cho nên vẫn luôn đều chưa từng cùng lục phù so đo quá. Thẩm nghiên đột nhiên kích động nhìn lục phù, mang theo hai mắt đấm lệ bất mãn nói, nhưng tô tỷ ở viêm thành duy nhất cùng ta giao hảo còn không chê ta thân phận người, hiện giờ ngươi thế nhưng bên ngoài bố trí tô tỷ, ta là quyết định sẽ không lại dung túng ngươi. Hảo ngươi cái lớn mật điêu nô, thế nhưng còn dám cười ở chủ tử trên người tác ai tắc phúc. Lăng phong rốt cuộc nghe không nổi nữa, tức giận đối với lục phù nói. Vương gia thẩm nghiên đột nhiên kích động quỳ đi được tới phó vũ đỉnh trước mặt, cầu vương gia đối lục phù vong khai một mặt, rốt cuộc, rốt cuộc nàng cũng coi như chiếu cô ta lâu như vậy. Nàng như vậy đối với ngươi, ngươi còn thế nàng cầu tình. Lăng phong giống xem lốc tử giống nhau nhìn thẩm nghiên. Ta, ta chỉ là không hy vọng nàng có việc, tuy rằng miệng nàng nát một chút, nhưng, kỳ thật, kỳ thật nàng tâm không xấu. Ngươi người này thật đúng là trước sau mâu thuẫn. Nàng đều như vậy lớn mật đánh ngươi, còn gọi tâm tư không xấu, vậy ngươi cảm thấy cái gì kêu tâm tư hư, là trực tiếp giết ngươi sao? Lăng Phong vô ngữ không chút khách khi nói. Ta, ta thẩm nghiên cấp cũng không biết nên làm sao vậy, chỉ có thể cúi đầu không tiếng động chảy nước mắt. Vương ra, sự tình nếu đã rõ ràng, còn thỉnh ngài định đoạn. Lăng Phong cũng không có để ý lục phù mặt sau có hay không lời nói, đại khái là bởi vì nhìn thẩm nghiên trên người thường, cảm thấy nàng thực đáng thương, cho nên lâu càng khẳng định lục phù tội giáo. Phó Vũ Đình ánh mắt đen tối nhìn thoáng qua Thẩm nghiên, Thẩm nghiên không biết làm sao lại có chút thẹn thùng hơi hơi cúi đầu. Ngươi, ngươi cùng nàng quen biết. Chương 95 buồn vương nhận không ra người sao. Là, nữ cùng tô tỷ hai năm trước liền quen biết, thường xuyên sẽ cùng nhau ra tới tụ một tụ. Thẩm nghiên không thể tin được, vương ra rốt cuộc mở miệng cùng chính mình lời nói, vui vẻ trong lòng đều mau giải hoa, trên mặt lại mang theo ngông lung hai mắt đấm lệ, hảo không dụ tha nhìn hắn. Ngươi biết nàng hiện tại là cái gì thân phận. Phó Vũ Đình Quảng Cú é e hỏi: "Tô tỷ là phụ quốc công phủ đích tỷ?" "Còn có đâu." "Còn có." Thẩm Nghiên Nghi hoặc nhìn Vương gia, chính là từ trên mặt hắn trừ bỏ lạnh băng nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, liền tâm cẩn thận đáp lại nói: "Còn có chính là là Vương gia Vương phi muội muội." A Phó Vũ Đình nghe xong Thẩm Nghiên nói, đầu tiên là vi lăng, lúc này mới lạnh nhạt cười, hảo một cái muội muội." Lăng Phong cũng tại chỗ hỗn độn trong chốc lát, như là không nghe Minh Bạch Thẩm Nghiên nói giống nhau, kỳ quái. Vương Phi khi nào thành Vương gia Vương Phi muội muội, đây là nơi nào chuyển ra chê cười. Người tới giải quyết. Phó Vũ Đình sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm lánh lẫm, thanh âm thanh lanh đối Lăng Phong, liền trực tiếp rời đi. Thật là làm tốt lắm, cùng quen biết người chính là như vậy giới thiệu bổn Vương tồn tại, bổn Vương Vương Phi thật đúng là làm tốt lắm. Lăng Phong cảm giác được Vương gia khí thế biến hóa, thực rõ ràng, Vương gia là sinh khí, hơn nữa là thực tức giận cái loại này. Hiện giờ hàng đầu vẫn là trước làm huyền vệ xử lý lục phù. Đến nỗi thẩm nghiên, vốn dĩ nhìn liền rất chán ghét tồn tại, ở biết nàng là người bị hại tình hôm sau, đột nhiên đối nàng có đồng tình chi tâm, sau đó cũng phải huyền vệ an toàn đem nàng đưa trở về. thẩm nghiên nhìn rời đi Phó Vũ Đình, tuy rằng không biết hắn ý tưởng, nhưng là chính mình đem hết thể cùng chính mình bỏ qua một bên, lại còn có đem chính mình thân thế tình huống giảng như thế thế thảm, nghĩ đến, ở vương gia trong lòng vẫn là sẽ lưu lại điểm dấu vết. Quan trọng nhất chính là, vương gia còn cùng ta lời nói, đây là một cái tốt bắt đầu. Phó Vũ Đình sắc mặt âm trầm trở lại thư phòng, thiếu hiên nhìn đến như vậy vương ra, nghị sự tình hẳn là đã giải quyết. Chính là hắn này tức giận thần sắc là có ý tứ gì, lại có chuyện gì làm hắn bực bội sao? Thiếu hiên nhìn chầm chầm ngồi ở trước bàn vương ra, chỉ thấy hắn bực bội không ngừng phiên động trong tay thư, tốc độ mau liền tự đều thấy không rõ. Vương ra, có việc yêu cầu thủ hạ đi làm sao? Thiếu hiên cảm giác còn như vậy đi xuống, lo lắng vương ra sẽ không chế không được bạo tẩu, đến lúc đó xui xẻo liền sẽ là chúng ta. Vẫn là trước mở miệng xem có thể hay không giúp đỡ vương gia hảo. Không anh Phó Vũ Đình sắc mặt tối tâm đáp lại một câu. Nhưng cũng là một câu đổ thiếu hiên câu nói kế tiếp vô pháp mở miệng, chỉ phải tiếp tục nói. Vương gia, về vương phi sự, đều giải quyết sao? Người đâu? Phó Vũ Đình hơi nhíu giữa mày, tự cảm thấy hắn hôm nay nói quá nhiều. Thiếu hiên khẽ gật đầu, xem ra vương gia là vì cái khác sự tình phiền lòng, nếu hắn không, lại không cho ta hỏi, vậy quên đi. Dù sao nghẹn tử nạn chịu chính là hắn, tin tưởng chờ hạ hắn khẳng định sẽ nhịn không được cùng ta. Đối mặt lại một lần yên tĩnh thư phòng, chỉ có thể nghe được phó vũ đình bực bội nhanh chóng viên thư thanh âm, nhưng là kia rất nhỏ thanh âm cũng ở trong nháy mắt đột nhiên im bặt, rốt cuộc nhịn không được. Thiếu yên sắc mặt bình tĩnh nghĩ, lại mắt nhìn thẳng nhìn thẳng vào phía trước. Ngươi cảm thấy buồn vương nhận không ra người sao? Phó vũ đình đột nhiên tối tâm mở miệng nói, thiếu yên lần đầu tiên vô pháp lý giải vương ra nói, nhưng vẫn là đáp lại một tiếng. Sẽ không. Ngươi cảm thấy làm buồn vương nữ nhân thực mất mặt sao. Phó Vũ Đình một cái không thể hiểu được vấn đề lại một lần ném ra tới. Vương ra, thuộc hạ không biết ngài rốt cuộc làm sao vậy, nhưng là thỉnh ngài trực tiếp thiết nhập chủ đề, như vậy thuộc hạ mới hảo cùng ngài phân tích tình huống. Thiếu hiên mặt vô biểu tình nghiêm túc nói. Nàng thế nhưng cùng nàng bằng hữu buồn vương là nàng tỷ phu, nàng là có ý tứ gì, là cảm thấy buồn vương nhận không ra người sao. Ra tới làm nàng mất mặt sao. Phó Vũ Đình bực bội nói. Sắc mặt hắt như mực câm trầm. Vương ra, là Vương Phi. Thiếu hiên không quá khẳng định, lại mang theo nhẹ nhẹ nghi hoặc hỏi. Phó Vũ định không có đáp lại hắn, nhưng là thái độ tỏ vẻ nhận đồng. Thiếu hiên cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó mới nói, Vương, ra, ngài có phải hay không đã quên cái gì? Thuộc hạ nhớ rõ, lúc trước ngài cùng Vương Phi đại hôn đệ nhị liền cùng Vương Phi công đạo quá, về sau không nợ đánh ngài thanh danh bên ngoài, không được báo cho bất luận kẻ nào thân phận của nàng, không được cùng ngài thêm phiền thoái. Không được. Đủ rồi. Phó Vũ Đình sắc mặt càng thêm khó coi, thiếu hiên này đó vì sao bổn vương một chút ấn tượng đều không có, bổn vương khi nào quá lời này. Bổn vương thật sự quá lời này. Thiếu hiên biết vương gia nhất định là đã quên, nhưng là chính yếu chính là, lúc trước hắn kia lời nói là bởi vì không để bụng ngay lúc đó vương phi, hiện giờ để ý vương phi, liền đã quên hắn ngay lúc đó kia lời nói, cho nên, vương gia thật đúng là cái tự mâu thuẫn bản thể. Vương gia... Vương Phi biết ngài giúp nàng xử lý lời đồn đại sự tình sao. Phó Vũ Đình nhìn hắn một cái, tựa xác định lại không quá xác định nói, hẳn là biết. Nghĩ sáng nay cùng nàng lời nói, nàng hẳn là có thể minh bạch bổn vương chính là có ý tứ gì đi. Vương ra, ngài cùng Vương Phi sáng tỏ sao. Vương ra, nàng ở đâu? Phó Vũ Đình đánh gãy thiếu hiên nói, đột nhiên hỏi. Vương Phi gia phủ. Đem nàng tìm trở về, liền hôm nay muốn vào cung bái kiến Thái Hậu. Phó Vũ Đình nghĩ này nửa năm qua. Tựa hồ chưa bao giờ mang nàng cùng ra cửa quá, mỗi lần một người tiến cung, phu hoàng cùng hoàng tổ mẫu đều sẽ hỏi như thế nào không mang theo thượng vương phi. Lúc này mới nhớ tới lúc trước vì bất việc bất lo, đều mau đã quên nàng tồn tại. Chỉ là hiện giờ thế nhưng như vậy để ý khởi nàng, lại không biết là từ khi nào bắt đầu. Đúng vậy, thiếu hiên đang chuẩn bị lui ra ngoài, phó vũ đình lại đột nhiên đứng lên. Từ từ, buồn vương tự mình đi tìm nàng, chuẩn bị ngựa xe trực tiếp tiến cung. Phó vũ đình biên. Dưới chân nện bước liền càng nhanh, một trận gió giống nhau phiêu đi ra ngoài Hảo, ta không thể cùng ngươi lại đi dạo, canh giờ này ta phải đi trở về Ta phụ thân còn chờ ta cho hắn hồi phục đâu Lương uyển uyển có chút không tha nói Hảo, Tô Mạt cũng không có muốn giữ lại ý tứ Bởi vì sát sắc, sắc thật không còn sớm, nàng rốt cuộc một người Vẫn là làm nàng sớm chút trở về Hảo Đúng rồi, ta lần sau còn có thể tìm ngươi ra tới chơi sao Ta nên đi chỗ nào tìm ngươi Lương Nguyễn Uyển hai mắt chờ mong nhìn Tô Mạc, tựa hồ chờ nàng khẳng định đáp lại. Đương nhiên có thể Tô Mạc suy nghĩ trong chốc lát, cũng xác thật không biết nên làm nàng đi chỗ nào tìm ta, vương phủ là không có khả năng, quốc công phủ cũng không có phương tiện. Như vậy, ta cơ hồ mỗi ngày đều sẽ ra cửa, giống nhau đều sẽ ở nhất phẩm tiên cư cùng vọng giang lâu nốc. Ngươi nếu rảnh rỗi không có việc gì, liền tới này hai nơi tìm ta, như thế nào? Hảo, kia chúng ta định rồi. Lương Uyển Uyển một chút cũng không có hoài nghi Tô Mạt không ra cái gia đình cụ thể vị trí, chỉ là thật cao hứng có thể tiếp tục cùng nàng ở chung. Ân. Tô Mạt thanh thiển đáp lại nàng một cái tươi cười. Ngươi cười rộ lên thật là đẹp mắt Lương Uyển Uyển có trong nháy mắt thế nhưng bị Tô Mạt tươi cười cấp mẽ hoặc. Đúng rồi, ta quên nhắc nhở ngươi, về sau ngươi cũng ly đình vương ra xa một chút, miễn cho hắn làm ra thương tổn chuyện của ngươi tới, mặc kệ hắn có phải hay không thật sự yêu hắn vương phi. Nhưng là hiện tại hắn khẳng định không hy vọng có người tham gia hắn cùng Vương Phi ân ái cảm tình chung. Ngươi nhưng đừng bởi vì yêu hắn liền bị thương la. Lương Uyển Uyển đột nhiên quan tâm nói. Chương 96 nắm rất kỳ quái sao. Tô mặt chua suốt cười, tại sao? Đã sương yêu, chỉ là, thật sự thực bị thương thôi. Yên tâm. Không có cách nào cùng nàng giải thích nàng trong miệng Vương ra ân ái Vương Phi chính là chính mình. Rơi vào đường cùng chỉ phải đồng ý một tiếng. Ngài có thể tưởng khai, ta liền an tâm rồi hạ nơi nào vô phương thảo đâu lương uyển uyển như là đang an ủi tô mạt thanh âm mềm nhẹ nói hảo ngươi lại không quay về thâm tra người máng người tô mạt không nghĩ cùng nàng lại tiếp tục cái này đề tài cho nên chạy nhanh rời đi nói đúng đúng đúng ta phải đi trở về quá hai ta trở ra tìm ngươi lương Nguyễn uyển xoay người cất bước liền chạy một chút nữ nhi ra hình tượng cũng chưa anh Chọc tô mạt lắc đầu hơi hơi mỉm cười thật là cái đáng yêu nữ hài nhi công tử ngay cùng vị này lương tỷ thiên cầm rốt cuộc có cơ hội lời nói liền chạy nhanh mở miệng hỏi trước kia là hiểu lầm về sau là bằng hữu tô mạt không nghĩ giải thích nhiều như vậy này mấy cái canh giờ ở trung sung dưới tin tưởng các nàng cũng nhìn ra lương nguyện nguyện đơn thuần là người cho nên các nàng hẳn là có thể lý giải hàm xương là vẫn luôn đứng ở tô mạt phía sau chỉ đảm đương bảo hộ nàng nhân vật mặc kệ lương nguyện nguyện là cái dạng gì tồn tại chỉ cần nàng dám thương tổn vương phi kia nàng liền cái thứ nhất không tha cho nàng Ba người chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, chính là mặt sau đột nhiên lại đây một chiếc xe ngựa ngăn cản các nàng đường đi. Hàm xương cảnh giác nhìn lái xe Thiếu Hiên, biết trong xe ngựa ngồi khẳng định là Vương Gia, chỉ là không biết hiểu Vương Gia lại muốn làm cái gì. Vương Phi. Thiếu Hiên xuống xe, chiều Vương Phi hơi hơi chắc tay, xem như hành lễ. Xe ngựa màn xe cũng theo sau bị phó Vũ Đình vẫn lên, lại thấy hắn sắc mặt trầm tĩnh nhìn chầm chầm tô mặt trên dưới đánh giá một chút, như mày, chỉ mở miệng nói, lên xe. Tô mặt nhìn đột nhiên xuất hiện lại biểu tình hay thay đổi vương gia, nhất thời có chút vi lăng, vương gia là ở cùng ta lời nói sao. Tô mặt không thể tin tưởng chỉ vào chính mình, sau đó quan sát một chút bên người quá vắng người, phát hiện bọn họ ánh mắt cơ hồ tất cả đều dừng ở chúng ta bên này. Nháy mắt không hiểu Phó Vũ Đình làm như vậy là có ý tứ gì, chẳng lẽ hắn liền như vậy công khai tiếp ta rời đi sao? Hắn không phải thực chán ghét ta là hắn vương phi cái này thân phận sao?